Đám người bên trong, một cái mắt sắc thanh niên đột nhiên trừng lớn đôi mắt, chỉ vào không chung kinh hô Chỉ thấy, không chung bên trong. Một người đầu trọc nam tử, lang không mà đứng. Đang xem kia đại tá cấp bậc tướng bạo, không phải chủ bá giao tang lại là ai. Ngoa Tảo thật là tiểu A-Giao. Tiểu A-Giao không phải đã qua khí sao. Đúng vậy. Hắn nhân khí vốn dĩ so lão bắt còn muốn cao, chính là Long Mạch sống lại lúc sau, hắn cũng không có thức tỉnh dị năng. Ta ngày đó xem lão bắt phát sóng trực tiếp khi cũng nghe nói, sau lại quỷ phổ chủ bá lửa lớn, tiểu A Giao liền không người hỏi thăm. Chật chật chật, không nghĩ tới tiểu A Giao thế nhưng cũng có thể làm đến ngân phiếu đi vào tu hành. Nhân ra trước kia tốt xấu cũng là ngàn vạn cấp vong hồng, liền tính quá thời hạn cũng có tiền tiết kiệm đi. Làm một trương ngân phiếu có cái gì hảo kỳ quái? Bất quá ta rất tò mò, tiểu A Giao hiện giờ rốt cuộc là cái gì thực lực? Đám người bên trong, có người hỏi ra vấn đề này. Tuy rằng hiện giờ Long Mạch xuống lại, nhưng là đối với tu sĩ thực lực, người thường vẫn là không hảo trực tiếp phán đoán. Đang lúc tất cả mọi người nghi hoặc giao tang thực lực khi không dựa vào ngoại vật, lang không mà đứng. Hẳn là ở nguyên anh phía trên. Một cái âm thanh trong trẻo chuyển đến. Mọi người không khỏi tò mò nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa một cái đại thạch đầu thượng, đứng một người mặc chính nhất đạo bào thân ảnh. Vị này đạo trưởng, ngươi là làm sao thấy được? Tức khác có người tò mò hỏi. Khi đạo trưởng nhìn thoáng qua giao tang, cấp mọi người phổ cập khoa học, giống nhau tu sĩ, Kim Đan bắt đầu học ngự kiếm, Nguyên Anh học đằng vân, chỉ có tới rồi hóa thần kỳ, mới có thể như thế không mượn bất luận cái gì ngoại vật lăng không mà đứng. Hơn nữa xem hắn nhẹ nhàng trình độ, kỳ thật lực hẳn là không ngừng hóa thần cảnh lúc đầu. Nói nơi này, dù cho là chính thống đạo môn con cháu, cũng không khỏi vì giao tang tiến giai tốc độ đổi tới hoàng sợ. Tê hóa thần kỳ, hiện tại đại bộ phận quỷ phổ chủ bá giống như cũng mới có thể so với hóa thần kỳ thực lực đi. Trung quanh vây xem mọi người, không khỏi đào hút một ngủm khí lạnh. Bọn họ tuy rằng không hảo trực tiếp phán đoán, giao tăng hiện tại thực lực. Nhưng là bởi vì dị năng giả cùng tu sĩ càng ngày càng nhiều nguyên nhân, đối với thực lực phân chia, người thường cũng đã có một cái đại khái hiểu biết. Ở ngày hôm qua phía trước, hắn còn chỉ là cái phàm nhân A. Chỉ là một ngày công phu, thế nhưng liền lắc mình biến hóa trở thành hóa thần kỳ tu sĩ. Ta như thế nào cảm thấy, ta đầu hong lóng đâu? Này, này không phải đang nằm mơ đi. Này hệ thống học viện thực tế hiệu quả, so tuyên truyền còn muốn manh a. Tu sĩ đến thực lực càng cao, đột phá sở yêu cầu thời gian cũng liền càng dài, Nguyên Anh đến hóa thần một cái đại cảnh giới, thế nhưng như thế dễ dàng đã đột phá. Này hệ thống học viện thực lực, khủng bố như vậy. Ta hiện tại đối hệ thống học viện sau lưng người càng ngày càng tò mò. La a, rốt cuộc là người nào, có thể sáng lập ra như thế như bức học viện. Tốc độ này cùng bại sư phụ Phan Tử so sánh với, quả thực giống như là làm hỏa tiện giống nhau a chương 558 khuyên nhủ Phan Tử đi. Thứ năm càng, như thế khủng bố tăng lên tốc độ, làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một ít hoài nghi hệ thống học viện người, trừ bỏ nồng đầm khiếp sợ ở ngoài, mặt hình như là bị người hung hăng phiến một cái tắt giống nhau, nóng rất đau. Sở dĩ ngay từ đầu nghi ngờ thanh âm nhiều, tổng cộng có 2 điểm nguyên nhân. Điểm thứ nhất, chính là nhầm phong kế hoạch. Thật sự là quá vượt mức quy định. Ở mọi người trong mắt, trừ bỏ ngay từ đầu đi rồi cướp chó vận những cái đó dị năng giả ở ngoài, đại bộ phận người muốn biến cường còn phải thành thật kiên định tu luyện. Hệ thống gì đó, tuy rằng tiểu thuyết bên trong đề qua. Nhưng là một khi hệ thống thứ này buông xuống hiện thế, đối với người thường tới nói, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Mà điểm thứ hai, chính là những người này nhóm cũng không biết hệ thống học viện phía sau màn người sáng tạo. Nếu bọn họ biết, hệ thống học viện là nhậm phong sáng tạo nói, Nghi ngờ thành âm tất nhiên sẽ tiểu rất nhiều. Nhưng là, vì tránh cho tín ngưỡng chi lực xuất hiện không cần thiết sói mòn. Nhậm phong quyết định, tạm không công khai thân phận. Mà lúc này, ba bà bá, lại là vài đạo tiếng xe gió, từ khương lan rơi lối vào chuyển đến. Vài đạo lưu quang lại lần nữa xuất hiện, dừng lại ở giao tang bên người. Nha, kia không phải người nghịch ngợm sao. Người nghịch ngợm thế nhưng không bán rượu, trốn bắt đầu tu tiên ngày đó ta còn thấy hắn ở một cái hồ nhị nương phòng phát sóng trực tiếp cùng phan tử sẽ tất tới, không nghĩ tới cuối cùng quả nhiên là hắn được đến kia tấm ngân phiếu. tại đây vài đạo thân ảnh bên trong, người nghịch ngợm thế nhưng có mặt, đồng dạng, hắn cùng giao tang giống nhau, đều là lăng không mà đứng, hiện nhiên cũng đã đột phá nguyên anh kỳ, lớn đến hóa thần kỳ cảnh giới. ha ha ha, liền người nghịch ngợm đều hóa thần kỳ, vừa mới ai nói mâm vừa mới chúc cơ tới. trật trật trật, không nghĩ tới phan tử đã bái cái thần tiên đương sư phụ tốc độ tu luyện thế nhưng còn không bằng người nghịch ngợm mau. Xem ra phan tử không chỉ có thua ở mang hóa thượng, tu luyện một đường thủy rất sâu, ngay cả phan tử đều nắm chắc không được a. Xem ra bạch dương đến thủy vẫn là so giang thâm a. đang ở mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm. một đạo tiếp theo một đạo thân ảnh từ khương lan dưới bên trong bay ra. những người này đại bộ phận đều là đẳng vân dựng lên, chỉ có số ít người có thể làm được giống người nghịch ngợm cùng a giao giống nhau, lăng không mà đứng. ở trong những người này. Thinh Linh có mấy cái hình bóng quen thuộc. Này đó thân ảnh không phải người khác. Đúng là một ít quá khí vong hồng. Vốn dĩ bọn họ cũng cùng giao tang giống nhau, không có thức tỉnh đặc thù năng lực. Nhưng là, giờ phút này, bọn họ đều ở một ngày thời gian nội, từ một cái thường thường vô kỳ người thường, biến thành cao thủ. Cơ hồ mọi người, giờ phút này đều sôi trào. Căn cứ vừa mới cái kia đạo sĩ tiểu ca phổ cập khoa học, những người này thấp nhất đều là nguyên anh kỳ thực lực A. Có thể so fan tử kia trúc cơ kỳ cường quá nhiều. Người nghịch ngợm, khuyên nhủ fan tử đi. Thật vất vả đã bái cái sư phó, mới chỉ là chúc cơ kỳ, vẫn là chạy nhanh dọn dẹp một chút, tới tu tiên học viện đi học đi. Khuyên nhủ fan tử đi. Khuyên nhủ fan tử đi. Thức mau, số lấy trăm vạn kế ăn dưa quần chúng thanh âm dần dần đều nhịp, hình thành một đạo âm lãng nước lũ, truyền vào người nghịch ngợm trong hai. Ta ai đều khuyên không được, ta chỉ có thể quản hảo ta chính mình. Nghe được mọi người nói, Người nghịch ngợm không khỏi dở khóc dở cười nói. Phía dưới tiếng hô vẫn như cũ ở tiếp tục. Nhưng mà, vô luận là người nghịch ngợm, vẫn là mặt khác học viên. Bọn họ ánh mắt, không hẹn mà cùng nhìn về phía quỷ đầu sơn phương hướng. Trong ánh mắt, mang theo khó có thể che giấu xuống kính. Đối với bọn họ tới nói. Ngày này, tương đương 10 năm. Mà hệ thống hiện giờ giá trị, đã muốn chạy tới cuối. Mà ở lúc này, nay giả hệ thống cũng đem sự tình chân tướng nói cho bọn họ. Bọn họ có thể giống như nay thực lực, toàn bộ đều là bái quỷ đầu sơn nhậm phong ban tạo. Giả hệ thống cũng sẽ tuyên bố cuối cùng một cái nhiệm vụ, đó chính là đối việc này nghiêm khắc bảo mật. Cùng lúc đó, Đinh, Chúc mừng ký chủ đạt được giao tang tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 3000. Đinh, Chúc mừng ký chủ đạt được người nghịch ngợm tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 2000. ding. Chúc mừng ký chủ đạt được lốp xe tín ngưỡng, tín ngưỡng giá trị 2000. Một đạo tiếp theo một đạo hệ thống nhắc nhở âm. Giống như Liên Châu pháo giống nhau, ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Nhậm Phong khép hở hai mắt chậm rãi mở. Nhóm đầu tiên học viên đã tốt nghiệp sao. Kế tiếp, nên thông báo tuyển dụng nhóm thứ hai học viên. Nhậm Phong nhẹ nhàng nỉ non nói. Chật, hắn khỏe miệng nổi lên một mặt ý vị sâu xa độ cung. Thiên đình, Linh Sơn. Hy vọng ta kế tiếp này phân đại lễ, các ngươi có thể thừa nhận được. chương 559 xin giúp đỡ. Đệ nhất càng. Linh Nhi. Ở, Sư Phụ. Thông chi đặc năng cục bên kia, thu bắp. Nói nơi này, nhầm phong chậm rãi đứng lên, trong mắt hiện lên một màn ánh sao, lần này, nhất định phải làm linh sơn cùng thiên đình người, lô sạch vốn. Tuân mệnh. Phong linh nhi mắt to tức khắc sáng ngời, xoay người rời đi. Mậu khải đám người ngay vậy, trong mắt sôi nổi lộ ra tỏ mò chi sắc. Chủ nhân, rốt cuộc là cái gì kế hoạch? Đều hiện tại, cũng đừng gạt chúng ta. Ha ha, ngươi xem mậu khải cấp, Hoa chi loạn chiến A. Mọi người không khỏi sôi nổi hiếu kỳ nói. Nhậm phong hơi hơi trầm tư một lát, theo sau vẫn là quyết định nói cho bọn họ. Cũng thế, kỳ thật cái này kế hoạch rất đơn giản. Nếu chỉ bằng đặc năng cục, rất khó đem này đó thần Phật phân thân một lưới bắt hết. Hiện tại, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Nhậm phong ánh mắt chầm rãi từ mọi người trên người đảo qua. Có thể ở phòng nghị sự, trên cơ bản đều là thi vương điện cao tầng nhân vật. Tuy rằng bọn họ bên trong, có chút người thực lực cũng không phải rất mạnh nhưng là đối phó kẻ hèn người tiên cảnh tiên phật phân thân vẫn là có thể dễ như trở bàn tay bắt lấy mọi người nghe vậy thần sắc đồng thời nghiêm chủ nhân hạ lệnh đi chúng ta đã sớm mau nghẹn họng rồi mọi người trong mắt đều hiện lên hương phấn quan mang Nhầm phong nghe vậy hơi hơi mỉm cười các ngươi hiện tại lập tức hóa thành hình người đi trước đặc năng cục thối tiền lẻ bảo quốc lính một bộ đặc năng cục quần áo đến lúc đó các ngươi nghe hắn an bài là được mọi người nghe vậy tuy rằng còn có chút nghi hoặc nhưng là bọn họ vẫn là lựa chọn nghe theo nhậm phong mệnh lệnh giá vân rời đi quỷ đầu sơn hướng về đặc năng cục tổng bộ bay đi mà lúc này hệ thống học viện sự tình còn ở lấy cực nhanh tốc độ lên men các ngươi nghe nói sao a giao kia tiểu tử đi rồi cất chó vận vào hệ thống học viện ta cũng nghe nói lúc này mới một ngày qua đi kia tiểu tử cũng đã trở thành hóa thần kỳ cao thủ t như vậy khủng bố sao ta nhớ rõ hắn vẫn là cái phàm nhân không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành một người cao thủ Tuy rằng hiện tại linh khí đầy đủ, nhưng là từ một người bình thường tu luyện đến nguyên anh kỳ thực lực, ít nhất cũng yêu cầu 10 năm quang cảnh đi, không nghĩ tới chỉ là một ngày, liền thành hóa thần kỳ cao thủ. Các vị, các ngươi chậm rãi liêu, ta đi xem có thể hay không làm đến một chương ngân phiếu. Mọi việc như thế thanh âm, vang vọng thăng long đế quốc các góc. Không chỉ là thăng long đế quốc, liền tính là mặt khác đế quốc, cũng đều đã biết tin tức này. Nghe được thăng long đế quốc có một cái đại sát khí, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phê lượng chế tạo cao thủ lúc sau sở hữu đế quốc đều luôn cuống cơ hồ môi cái đế quốc người lãnh đạo trên mặt đều lộ ra tức giận bất bình thần sắc thăng long đế quốc bên cạnh thăng dương đế quốc giờ phút này thăng dương đế quốc sớm đã bất đồng ngày xưa ở trí trưởng thiết huyết đả kích hạ, thăng dương đế quốc bốn cái đại đảo hiện giờ chỉ còn lại có một cái nữa. không chỉ có dân cư đại lượng sói mòn toàn bộ thăng dương đế quốc vẫn như cũ bao phủ ở quỷ khí sống lại bóng ma hạ Giờ phút này, tinh quốc thân sĩ. Bác ca. Thăng dương đế quốc thủ tướng vô án dựng lên. Dưới cơn thịnh nổ hắn, vệ sinh hồi nết lên nết lên, thuật nhìn hảo không buồn cười. Vốn dĩ bởi vì thận hư, tái nhược mặt, giờ phút này cũng bị khí đỏ bừng. Ngực càng là lúc lên lúc xuống, giống như núi lửa giống nhau tùy thời chuẩn bị phun trào. Vì cái gì? Vì cái gì thăng long đế quốc, liền có như vậy vận mệnh quốc gia. Không thể tại như vậy đi xuống. Nếu Thăng Long đế quốc thật sự có thể phê lượng tạo thành cao thủ, về sau toàn bộ làm tinh đều là bọn họ thiên hạ. Thăng Dương đế quốc quốc chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hung ác nham hiểm mắt nhỏ đảo qua trung quanh nghị viên, các ngươi nhưng có biện pháp nào. Một chúng nghị viên nghe xong, cổ không khỏi sôi nổi co rụt lại. Bọn họ cũng đều biết, quốc chủ giờ phút này đã động tức giận. Mỗi khi Thăng Dương quốc chủ ánh mắt bắn phá đến một cái nghị viên trên người, cái kia nghị viên eo liền cầm lòng không đậu còn vài phần. Đều là phế vật Chẳng lẽ hiện tại Thật sự không có gì hảo biện pháp sao. Thang Dương quốc chủ trên mặt, hơi hơi hiện lên một mặt thất vọng, xem ra chỉ có thể tìm Sam Đế quốc tìm kiếm trợ giúp. Trước 560 ném đá dò đường. Đệ nhị càng. Không lớn một hồi công phu. Một người nghị viên liền phùng mã hóa thông tin thiết bị, đi rồi vào. Thức mau, điện thoại bị đả thông. Thang Dương quốc chủ vẻ mặt ưu sầu, phùng điện thoại thì thầm cái gì. Ngay từ đầu, sắc mặt của hắn còn rất là ngạnh quất. Bất quá theo thời gian trôi qua. Trên mặt hắn nghẹn khuất chi sắc, dần dần bị vui sướng thay thế. Hải! Nếu các ngươi ở thăng long đế quốc có hậu tay, ta đây cũng liền an tâm rồi. Các ngươi chỉ lo yên tâm, chèn ép thăng long đế quốc là chúng ta trách nhiệm. Hải hải hải hải! Vốn đang vẻ mặt uy nghiêm thăng dương quốc chủ, giờ phút này trên mặt tràn đầy a dua tươi cười. Ngay cả thân mình, đều ở trò chuyện thời điểm không tự giác 90 độ bốn lượng, tận hiện không lương ngốn gối chi sắc. Không bao lâu, thăng dương quốc chủ liền treo điện thoại. Nguyên lai, like, Sam đế quốc ở Thăng Long đế quốc sớm có hậu tay. Ta tâm cuối cùng là buông xuống. Mà lúc này, Thăng Long đế quốc vong hùng thành ở Tô Thiển Vân An bài hạ, Tô Thị nhất tộc hồ tộc các thiếu nữ đều tại tuyến hạ tập luyện phát sóng trực tiếp hiệu quả, vì kế tiếp đệ nhị sóng ngân phiếu tiêu thụ làm chuẩn bị. Nhưng mà, đang lúc Tô Thiển Vân nhìn này đó hồ nữ răng múa tiến hành chỉ điểm thời điểm, phanh phanh phanh tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Ân, không phải nói không cho bất luận kẻ nào tiến vào sao? Tô Thiển Vân mày đẹp hơi hơi nhăn lại, còn chưa chờ nàng đặt câu hỏi, kéo kẹt, nhắm chặt đại môn bị chậm rãi mở ra. Một người mặc áo đen nam tử đi đến, ngươi là người phương nào? Nhìn đến người xa lạ tiến vào, Tô Thiển Vân âm thầm đánh lên một tia cảnh giác. Cùng lúc đó, nàng thần thức cũng chậm rãi hướng về bốn phía lan tràn khai đi. Sau một lát, Tô Thiển Vân trong mắt tức khắc hiện lên một đạo dị vội. Thông qua thần thức nàng phát hiện. Vương hạo cùng lưu trí kiệt an bài bảo an, đã bị người vô thanh vô tức bãi bình, một đám giống như ngủ rồi giống nhau, tứ tung ngang dọc đổ đầy đất. Các hạ như thế hành vi, cũng không tránh khỏi có chút quá không lẽ phép đi. Tô Thiển Vân ngữ khí bên trong, hiện ra một mặt lạnh lẽo. Tuy rằng lấy Tô Thiển Vân thực lực, cửa những cái đó bảo an có cùng không có giống nhau thùng rông kêu to. Nhưng là hiện tại ít nhất chứng minh, cái này nam tử tới nơi này, tuyệt đối không có ôm cái gì hảo tâm tư. Ta, là quỷ phổ hiệp hội người. Nam tử hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chằm Tô Thiển Vân. Quỷ Phổ Hiệp hội. Tô Thiển Vân hơi hơi sử sốt, trong lòng tức khắc hiện lên hiểu rõ. Chủ nhân đoán quả nhiên không sai. Quỷ Phổ Hiệp hội người, quả nhiên ngồi không yên. Tô Thiển Vân trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Quỷ Phổ Hiệp hội cao tầng tàng quá sâu, vẫn luôn không có lộ ra cái gì dấu vết. Không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên tìm tới một tới. Nghĩ đến đây, Tô Thiển Vân thần niệm vừa động. Nguyên lai like là Quỷ Phổ Hiệp hội tiền bối, thật là thất lễ. Không biết tiền bối tới tiểu nữ nơi này có chuyện gì sao? Nói xong, tô thiển vân cúi cúi người, thanh âm trở nên mềm mại, một đôi tuyệt mỹ hồ nhi mắt càng là biến tự do lên. Mị hoặc là tô thị nhất tộc sinh ra đã có sẵn kỹ năng, tô thiển vân tính toán, chính là muốn khống chế được người tới tâm, bất động thanh sắc hỏi ra quỷ phổ hiệp hội chân chính rơi xuống. Nhưng mà gần là sau một lúc lâu, ân, ta mị hoặc thế nhưng không có một chút tác dụng. Tô thiển vân đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Nghĩ đến đây, Tô Thiển Vân trong mắt tự do chi sắp tức khắc biến mất vô tung vô ảnh, thay thế chính là vô biên lạnh lẽo. Hiện giờ nàng, trải qua hồ tộc Thánh Tám, một thân thực lực đã không ở ngao nhược băng dưới. Tuy rằng ở hiện thế bên trong, thực lực không thể không áp chế. Nhưng là lấy linh hồn của nàng lực, đủ để mị hoặc một cái thiên tiên đại viên mãn cấp bậc cao thủ. Chính là từ này nam tử trên người tản mát ra hơi thở tới xem, nhiều nhất cũng liền kim đan đại viên mãn thôi. Tuy rằng phóng đảo bên ngoài bảo an dư giả. Nhưng là hiện trường tùy tiện tới một cái hồ nữ, là có thể bãi bình hắn. Trước mắt xuất hiện mị hoặc thất bại tình huống, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là, này nam tử ở tới phía trước, đã bị người khác khống chế được. Này nam tử, phòng trừng cũng chính là cái vô tội người qua đường thôi. Không nghĩ tới quỷ phổ hiệp hội sau lưng người, thế nhưng như thế thông minh, có thể nghĩ ra ném đá dò đường kế sách. Tô Thiển Vân trong lòng âm thầm thầm nghĩ. chương 561 hai có thể nói cho ta, hệ thống là cái gì? Đệ Tam Càng. Nghĩ đến đây, Tô Thiển Vân đã không có cùng Nam Tử Chu Toàn đi xuống hương thú. Cái này Nam Tử, chỉ là bị Quỷ Phổ Hiệp hội cao tầng khống chế được, này mục đích chính là vì phòng ngừa bị người siêu hồn hoặc là khống chế phát hiện cái gì manh mối Nếu Tô Thiển Vân sở liệu không tồi. Này Nam Tử, hẳn là cùng Quỷ Phổ Hiệp hội không có gì quan hệ. Các ngươi có hay không nghĩ tới ở ta Quỷ Phổ Hiệp hội kỳ hạ làm việc? Đang ở Tô Thiển Vân tự hỏi thời điểm, Nam Tử đột nhiên mở miệng nói. Tô Thiển Vân nghe vậy, mày nhắc lại. Nếu muốn nói, liền lấy ra thành ý tới. Như thế tàng đầu nặng đuôi, một chút thành ý đều không có. Nói nơi này, Tô Thiển Vân rũi tay vung lên, hiển nhiên đã hạ lệnh chủ khách. Nhưng mà đúng lúc này. Khắc khắc. Nam tử đột nhiên phát ra một trận âm trầm tươi cười. Một khi đã như vậy, vậy không có nói tất yếu. Đối với ta quỷ phổ hiệp hội mà nói, không chiếm được, vậy hủy diệt. Nói tới đây, Nam tử khí thế trận chi gian trở nên sắc bén lên mắt cũng trở nên vật mèo, giống như địa ngục các quỷ giống nhau. Phanh! Một tiếng trầm vang, nam tử thân thể chợt tự bạo. thật là thật can đảm. Tô Thiển vân biến sắc, một đạo hồng nhạt quần sáng, nháy mắt khuyết tán mở ra. Tuy rằng chỉ là một cái kim đan kỳ tự bạo, cũng không thể thương tổn nàng mảy may. Nhưng là nơi này những cái đó phát sóng trực tiếp thiết bị đều là phàm vật, nhưng kinh không được như thế van kích. Ở quần sáng dưới sự bảo vệ, nam tử tự bạo khiến cho sóng xung kích cũng không có phá hư cái gì. Nhưng là tự bạo huyết nục, vẫn là bắn đầy đất. Cũng may Tô Thiển Vân tự thân cũng có quần sáng bảo hộ, nếu không như vậy gần khoảng cách, nàng chỉ định cũng muốn tao ương. Nay quỷ phổ hiệp hội, thật đúng là giết người không chớp mắt. Bất quá từ điểm này cũng có thể nhìn ra được, đối phương mời chào chi tâm cũng không phải thực trọng. Tô Thiển Vân trong lòng âm thầm phỏng đoán nói, nếu đối phương thật sự tưởng mời chào các nàng nói, tuyệt đối không có khả năng đi lên liền làm ra như vậy quá mức sự tình. Từ đối phương thái độ, Tô thiển Vân liền có thể nhìn ra được Mời chào các nàng, chỉ là đối phương nhân tiện sự tình thôi. Một khi mời chào thất bại, vậy sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn xuất kích, tuyệt đối không có dư thừa vô nghĩa. Nghĩ đến đây, tô thiển vân sắc mặt trầm xuống. Nay quỷ phổ hiệp hội, tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Tưởng tượng đến đối phương ở nơi tối tăm, thủ đoạn không hề hạ cuối. Tô thiển vân sắc mặt liền không cấm có chút tâm trầm. Tuy rằng lấy tô thiển vân cùng quỷ đầu sơn cao tầng thực lực, không sợ này quỷ phổ hiệp hội trả thù, nhưng là tô thị nhất tộc hồ nữ nhóm có không ít còn dừng lại ở hóa thần kỳ, trong đó thậm chí còn có mấy cái nguyên anh kỳ hồ nữ. Đối với các nàng tới nói, quỷ phổ hiệp hội vẫn như cũ có rất lớn nguy hiếp. bọn tỉ muội gần nhất không cần tùy ý bên ngoài đi lại. Nghĩ đến đây, tô thiển vân không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói, hiện tại chủ nhân bên kia hẳn là không có gì nhân thủ tới bảo hộ chúng ta, bất quá chỉ cần có ta ở, tiêu quỷ phổ hiệp hội người tất nhiên không dám quá mức làm cản. tôn thánh nữ lệnh, mắt khác hồ tộc thiếu nữ kiểu thanh đác. Lại qua hai cái giờ, nay đó hồ nữ nhóm diễn tập cũng chính thức xong. Mà lúc này, Tô Thiển Vân cũng thu được nhận phong bên kia truyền đến tin tức, chủ nhân bên kia truyền đến tin tức, nhóm thứ hai ngân phiếu đã chế tác xong. Chúng ta bắt đầu đi. Tưởng tượng đến nhận chức phong, Tô Thiển Vân trong lòng ưu sầu cầm lòng không đậu phai nhạt rất nhiều. Sau một lát, nay đó hồ tộc các thiếu nữ đã sôi nổi mở ra chính mình phát sóng trực tiếp hậu trường, chuẩn bị đệ nhị sóng đẩy mạnh tiêu thụ. Hiện giờ. Đệ nhất sóng ngân phiếu hiệu quả, đã thành lan tràn chi thế. Có thể nói, là cả nước biết rõ. Ở hơn nữa này đó quải hồ tộc các thiếu nữ tự mang ưu thế. Tô Thiển Vân trong lòng có một loại dự cảm. Đó chính là lần này mọi người đối ngân phiếu điên cuồng trình độ, chỉ sợ sẽ xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Mà ở lúc này, phương Tây Linh Sơn, đại lôi âm tự nội. Bùn Phật Đà ở thế gian tín đồ nói cho ta, rất nhiều người đều suy nghĩ biện pháp làm cái gì kêu ngân phiếu đồ vật. Lấy này tôi tiến vào một cái học viện học tập. Ngân phiếu. Đó là cái gì? Hắn nói này ngân phiếu, là một loại cùng loại bằng chứng đồ vật. Không tồi. Bổn Phật Đà tín đồ cũng nói, chỉ cần có này ngân phiếu, là có thể đạt được cái gọi là hệ thống, tiến vào một cái đặc thù học viên học tập. kia ai có thể nói cho ta, hệ thống là cái thứ gì? Không biết. Bổn Phật Đà tín đồ tuy rằng giải thích một phen, nhưng là Bổn Phật Đà vẫn như cũ bất động này hệ thống rốt cuộc là cái gì? Trước 562 trí tuệ Phật, Văn Châu Bồ Tát, Đệ Tứ cảng. Một chúng Phật đà nhóm mắt to trừng mắt nhỏ, n mặt một bức. Bọn họ đột nhiên phát hiện, chính mình thông minh đầu nhỏ không hảo sử. Một đám bóng loáng cái hốt thượng, tràn ngập đại đại dấu chấm hỏi. Liên tính bọn họ, đều là đắc đạo cao tăng, tu thành chính quả Phật đà. Nhưng là cũng chưa từng có nghe qua hệ thống cái này ngoạn ý nhi A. Hiện tại đến hảo. Ở thế gian, đột nhiên toát ra cái cái gì hệ thống? Hơn nữa nhân khí còn như thế cao. Đúng lúc này. Này cái gọi là hệ thống, nên không phải là thiên đình bút tích đi. Ở một bên mặt không lên tiếng văn châu Bồ Tát, đột nhiên trước mắt sáng ngời. Mặt khác Phật đà nhóm nghe vậy, trên mặt tức khắc hiện ra nhận đồng chi sắc. Có khả năng. Trong khoảng thời gian này, thiên đình những cái đó tiên nhân cũng đã hạ phàm Không tuổi ta khoảng thời gian trước còn thấy được thổ hành tôn. Sao, ta phía trước gặp qua cự linh thần. Chẳng lẽ, này cái gọi là hệ thống. Thật là thiên đỉnh bên kia làm ra tới. Chúng Phật đà nghị luận sôi nổi nói. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở Văn Châu Bồ Tát trên người. Văn Châu Bồ Tát, ngươi làm hoa nghiêm tam thánh, càng là như Lai Phật tổ dưới thông tuệ nhất Phật. Ở Ta Linh Sơn, càng là có đại thông minh chi sưng. Đối chuyện này, ngươi thấy thế nào? Một người Phật đà đứng ra, chắp tay trước ngược nghi hoặc hỏi. Mặt khác Phật đà nhóm cũng đều đem ánh mắt dừng hình ảnh ở Văn Châu Bồ Tát trên người. Phải biết rằng, Văn thủ Bồ Tát tư hết thể Như Lai trí tuệ lại danh trí tuệ Phật. Cùng phổ hiền Bồ Tát đồng thời tự phụng Như Lai, là Như Lai các đệ tử tự chung nhất có trí tuệ. Mà văn thủ Bồ Tát, phổ hiền Bồ Tát, Thích Ca Mâu Ni Phật ba người lại xưng hoa nghiêm tâm thánh. Hiện giờ Phật môn đại trí tuệ giả Như Lai lại không ở đại lôi âm tự. Mà quan âm Bồ Tát không biết vì sao, lại không có phái ngoài thân giới thân phàm, Cho nên này đó Phật đà nhóm hy vọng cũng chỉ có thể ký thác ở Văn Châu Bồ Tát trên người. Ta xem có khả năng. Văn Châu Bồ Tát gật gật đầu, tuy rằng hiện giờ ta linh sơn cùng thiên đình mặt ngoài khách khách khí khí, nhưng là âm thầm sớm đã đoán hận chất chứa đã lâu. Mà hiện thế bên trong tín ngưỡng chi lực, thiên đình bên kia cũng tất nhiên sẽ phân một ly canh. Chẳng qua ta thật sự là không nghĩ ra, thiên đình bên kia đến tổn cùng là như thế nào làm ra tới cái này hệ thống. Nói tới đây, Văn Châu Bồ Tát trầm mặt không nói. Trong mắt càng là mang theo nồng đậm suy tư chi sắc. Liên tính là được xưng Giờ phút này cũng không hiểu được cái này hệ thống, đến tuột cùng là thứ gì. Cùng lúc đó, thiên đình, lang tiêu bảo điện bên trong. So với Linh Sơn những cái đó Phật đà nhóm, thiên đình chúng tiên sắc mặt, càng là khó coi tới rồi cực điểm. Phía trước bọn họ chính là nói qua, nay cái gọi là hệ thống chính là sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Nhưng là hiện tại xem ra, kết quả không thể nghi ngờ như là một cái vô hình bàn tay giống nhau, hung hăng hoặc ở này đó tiên nhân trên mặt. đáng chết. Không nghĩ tới này cái gọi là hệ thống thế nhưng có như vậy năng lực. Chỉ là một ngày công phu là có thể làm ra tới một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Bộ tiên năm đó cũng là từng bước một tu luyện đi lên, tu đến nguyên anh kỳ ước chừng dùng 8 năm thời gian. Liên tính hiện thế hiện giờ long mạch sống lại, linh khí đầy đủ, cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong vòng một ngày, làm một người bình thường có nguyên anh kỳ thực lực đi. Nguyên anh kỳ cũng liền thôi, mấu chốt những người này bên trong còn có không ít hóa thần kỳ tu sĩ. Này cũng quá mẹ nó làm giận. Thiên đình chúng tiên cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt hừng hực lửa giận. Phải biết rằng, bọn họ bên trong trước mắt thành tích tốt nhất, là thổ hành tôn thu cái kia kêu, kêu phan tử tín đồ. Nhưng cho dù là cái này thân cao 1m49 phan tử, trước mắt cũng chỉ có chút cơ kỳ thực lực A. Này vẫn là bởi vì, thổ hành tôn cũng chỉ có như vậy một cái tín đồ duyên cớ. Mặt khác thần tiên bởi vì tín đồ nhiều nguyên nhân phía dưới tín độ thực lực càng là liền trúc cơ kỳ cũng chưa đến. Chính là nhân ra đâu? Một ngày thời gian, liền ra hóa thần kỳ cao thủ. Này, này quả thực liền cùng khai quải giống nhau a. Nghĩ đến đây, chúng tiên không hẹn mà cùng nặng nghề thở dài. Chương 563 theo ta thấy, tuyệt đối không phải kia cường thi làm. Thứ năm càng. Thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném a. Quá mẹ nó làm giận. Bổn tiên thật sự tưởng không rõ kia cái gọi là hệ thống đến tuột cùng là như thế nào làm người tăng lên nhanh như vậy cùng kia học viện tu sĩ so sánh với chúng ta tín đồ tiến bộ tốc độ quả thực kém vô pháp để a không được chúng ta đến ngẫm lại biện pháp tưởng cai giám theo kia học viện đệ tử lộ ra có hệ thống lúc sau liền tính là nằm cũng có thể tu luyện chúng ta lấy cái gì cùng nhân ra so vô luận là thoải mái độ vẫn là tốc độ chúng ta đều không có có thể so tính a chúng tiên ngữ khí bên trong tràn ngập bất đắc dĩ trước không nói Bọn họ tín đồ tốc độ tu luyện căn bản so ra kém học viện người. Liên chỉ cần là thoải mái độ, nhân ra càng là chơi bạo bọn họ 18 con phố A. Phải biết rằng, mấy ngày này đỉnh tiên nhân, tuy rằng chia làm hai phái, nhưng vô luận là phong thần bảng nhất phái, vẫn là lấy ngọc đế như thiên lôi sai đầu đánh đó bảo hoàng phái, thực lực của bọn họ đều là thật đánh thật tu luyện tới. Liên tính tu tiên không giống những cái đó hiện thế võ giả giống nhau, đông luyện tam kiểu, hạ luyện tam phủ, khổ ha ha tu luyện. Nhưng là cũng yêu cầu thời gian, yêu cầu tụ khí A. Nhưng này cái gọi là hệ thống học viện khen ngược. Thế nhưng nằm, là có thể biến cường. Này, tin tưởng liền tính là ngốc tử, cũng biết như thế nào tuyển đi. Nếu nằm là có thể trở thành một người tu sĩ nói, ai còn nguyện ý khổ ha ha tu luyện đâu. Trong lúc nhất thời, chúng tiên trên mặt đều là bất đắc dĩ chi sắc. Bọn họ biết, nếu chỉ luận về lực hấp dẫn nói, bọn họ là vô luận như thế nào cũng so bất quá kia hệ thống học viện. Nhưng mà, đang lúc sở hữu tiên nhân đều hết đường xoay sở thời điểm. Các vị, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, không biết các ngươi nghĩ đến không có. Ở lăng tiêu bảo điện thượng, đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo. Mọi người nghe vậy, theo thanh âm nhìn lại. Nói chuyện tiên nhân không phải người khác, đúng là phía trước vì bọn họ bảy mưu tinh kế văn khúc tinh quân. Ta nói, các ngươi này rút toan sinh, sao đều hái út út mở mở đâu Rốt cuộc có gì vấn đề, ngươi nhưng thật ra nói a một bên cự linh thần bất mãn hét lên, Toan, Toan sinh, Văn khúc Tinh quân nghe vậy, sắc mặt hung hăng vừa kéo. Làm Văn khúc Tinh quân, hắn ghét nhất chính mình bị người ta nói Toan sinh. Bất quá giờ phút này, Văn khúc Tinh quân cũng biết chuyện quá khẩn cấp, đem trong lòng lửa giận đè ép đi xuống. Vấn đề này rất đơn giản. Văn khúc Tinh quân nhìn chúng tiên liếc mắt một cái, này hệ thống học viện bản lĩnh, chúng ta liền nghe cũng chưa nghe qua, các ngươi cảm thấy này hệ thống học viện là người phương nào sáng chế? Nghe được lời này. Chúng tiên nhân đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy. Bọn họ là ai? Là thiên đình tiên nhân. Một ít nhãn hiệu lâu đời tiên nhân, càng là sớm tại phong thần lượng kiếp phía trước liền tồn tại. Lấy bọn họ bản lĩnh đều không thể làm người nằm liền biến cường. Nhưng này hệ thống học viện, lại lại như thế nào làm được? Nghĩ đến đây, sở hữu tiên nhân đều mặt lộ vẻ trầm tư chi sắc. Có thể hay không là tam đại thần giới dở cho quỷ. Ta nhớ rõ ngày đó sử thần giới, phía trước cũng ở hiện thế thiết lập quá truyền nơi dùng để thu hoạch tín ngưỡng công đức. Không tồi, ta cũng nghĩ tới. Chẳng qua bọn họ truyền thừa không phải bị kia cương thi hủy hoại sao. Có lẽ là âm thầm lại lần nữa thành lập. Ta đảo cảm thấy, có khả năng là kia cương thi việc làm. Chúng tiên mồm 5 miệng 10, nghị luận sôi nổi. Bọn họ các có các đạo lý, ai cũng thuyết phục không được ai. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn về phía văn khúc tinh quân. Văn khúc, ngươi người đưa ngoại hiệu đại thông minh, việc này ngươi thấy thế nào? Một người tiên nhân tò mò hỏi Thiên Đình cùng Linh Sơn, phân biệt các có một cái đại thông minh. Linh Sơn là được xưng trí tuệ Phật Văn Châu Bồ Tát. Mà thiên đỉnh, còn lại là một ngày chuyển thế rất nhiều lần văn khúc tinh quân. Nhìn đến mọi người dò hỏi ánh mắt. Văn khúc tinh quân trầm tư một lát. Theo ta thấy, việc này, tuyệt đối không phải kia cương thi việc làm. Tam đại thần giới khả năng tính, cũng phi thường tiểu. Từ trước mắt tình huống phân tích, hiểm nghi lớn nhất, không thể nghi ngờ là Linh Sơn kia giúp con lửa trọng. Nói chi lực. Văn khúc tinh quân một phách bàn đứng lên. Trong mắt, càng là hiện lên một đạo cơ trí quan mang. chương 564 văn khúc kế sách, thể hồ quan đỉnh. Đệ nhất càng. Mặt khác tiên nhân vừa nghe, tức khác cảm thấy có đạo lý. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, nhậm phong chẳng qua là một cái đặc thủ cường thi thôi. Ngày thường tuy rằng hai bên quan hệ khó bể phân biệt. Nhưng là xả đến tín ngưỡng chi lực, đối với thiên đỉnh tới nói, phương Tây Linh Sơn những cái đó Phật đà nhóm, mới là uy hiếp lớn nhất. Văn khúc tinh quân chúng ta đây hẳn là làm sao bây giờ đúng lúc này một người tiên nhân hỏi thể hồ quán đỉnh văn khúc tinh quân trong mắt ánh sao chớn lóe căn cứ ta suy đoán phương tây những cái đó con lửa chọc nhóm tất nhiên lấy thể hồ quán đỉnh phương thức nhanh chóng cất cao những người đó thực lực sau đó ở bốn phía tiên dương chúng tiên nghe vậy tức khắc trước mắt sáng ngời có đạo lý a nếu thành thật kiên định tu luyện liền tính là bọn họ mang theo ký ức chuyển thế chúng tu cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong vòng một ngày Từ một phàm nhân đạt tới nguyên anh cảnh giới. Ở bọn họ trong mắt, những cái đó Phật đà nhóm, tất nhiên truyền công cấp người thường, khiến cho bọn hắn ở trong thời gian ngắn nhất tu vi được đến cực đại tăng lên. Như thế cái hảo biện pháp. Đối với chúng ta tới nói, vứt bỏ kia một tí xíu tu vi, hoàn toàn là có thể thừa nhận. Không tồi. Trực tiếp truyền công cấp một người bình thường, làm cho bọn họ có nguyên anh kỳ tu vi, chúng ta tổn thất hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Hiện tại chỉ có thể dùng loại này thủ đoạn. Tuy rằng đối chúng ta tu vi có một chút tổn thất, nhưng là chờ bước đi linh sơn những người đó, liền có thể an tâm thu hoạch tín đồ. Chúng tiên mồm 5 miệng 10 thảo luận nói. Lấy bọn họ thủ đoạn, trực tiếp dùng chuyển công phương thức đem một người bình thường biến thành nguyên anh kỳ tu sĩ, kết quả thực là dễ như trở bàn tay. Tuy rằng tại đây trong quá trình, bọn họ cũng sẽ đã chịu tổn thất. Nhưng là đối với này đó pháp lực vô biên thiên đỉnh chúng tiên, điểm này tổn thất hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Chỉ cần thoáng tu luyện. Này đó tổn thất tu vi liền sẽ được đến bổ sung. Các vị, làm như vậy tuy rằng là cái biện pháp, nhưng là truyền công tệ đoàn các ngươi cũng biết. Một khi truyền công, chỉ sợ cái kia người thường hết cả đời này, cũng sẽ không ở có điều tiến bộ. Chúng tiên bên trong truyền đến một cái lược có không đành lòng thanh âm. Mọi người quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là bát tiên tri nhất, hà tiên cô. Tiên cô lời này sai rồi. Đối với những cái đó người thường tới nói, khả năng hết cả đời này cũng sẽ không có nguyên anh kỳ thực lực. Chúng ta làm như vậy, cũng là ở thành toàn bọn họ thôi. Nói nữa, Linh Sơn bên kia người không phải cũng là như vậy làm sao. Chỉ cần có thể đạt được tín ngưỡng chi lực, một ít hy sinh là khó tránh khỏi. Mặt khác chúng tiên sôi nổi quên đủ. Hà tiên câu nghe vậy, vốn định tiếp tục nói cái gì. Nhưng mà đúng lúc này, bên cạnh lữ động tân tún tún nàng ống tay áo. Bất đắc dĩ, Hà tiên cô lại đem tới rồi bên miệng nói nuốt trở vào. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền như vậy định rồi. Văn khúc tinh quân này kế được không, tốt làm. Các vị, chúng ta thiên đình tất nhiên sẽ lần này tín ngưỡng chi tranh chung cười nói cuối cùng. Thức mau, chúng tiên đem sự tình gõ định. Bọn họ ở thế gian ngoài thân hóa thân, cũng bắt đầu thực thi hành động. Hiện thế, quỷ đầu sơn. Nhậm phong chính thích ý ngồi ngay ngắn ở quỷ đầu sơn đỉnh núi trên ghế nằm. Phong linh nhi chính vùng ái ác, ngoan ngoãn đứng ở nhậm phong trước mặt. Hai cái giờ qua đi. Sư phụ, những cái đó hồ tộc các thiếu nữ. Đã cơ bản đem nhóm thứ hai ngân phiếu bán đi. Lúc này đây, đại khái có 3.000 danh học viên. Phong Linh Nhi Thúy Thanh ở nhậm phong bên thai hội báo đến. Nhậm phong nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Không tồi. Chiếu như vậy đi xuống, chỉ sợ không dùng được mấy ngày, chúng ta là có thể tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Nhậm phong nhẹ giọng nhỉ non nói. Hiện giờ, hắn tín ngưỡng chi lực, đã bị hắn tiêu xài không còn. Rốt cuộc chế tác giả hệ thống yêu cầu phí tổn, giai đoạn trước đầu tư là tất nhiên. Bất quá. Chờ đệ nhị phê học viên tốt nghiệp lúc sau. Có thể cho nhận phong mang đến ngàn vạn tín ngưỡng chi lực thù lao. Chỉ cần ở tới vài lần, nhậm phong không những có thể đạt được rộng lượng tín ngưỡng chi lực đổi thi hoàng đan. Hơn nữa ngay cả vâu ngã gương sáng, cũng có thể đổi thành vĩnh cửu. Nhất mấu chốt chính là. Cái này tín ngưỡng chi lực thu hoạch phương pháp, là nhưng liên tục. chương 565 ản tì không chố không ở. Đệ nhị càng. Phải biết rằng. Cho tới bây giờ, hơn nữa lần này học viên. Nhậm phong tổng cộng đạt được tín ngưỡng chi lực, cũng chỉ bất quá là 4.000 người cung cấp thôi. Đường đường thăng long đế quốc, đâu chỉ 4.000 người. Tin tưởng chỉ cần ổn định hoạt động. Không dùng được bao lâu, nhậm phong tín ngưỡng chi lực, liền sẽ đạt tới một cái con số thiên văn. Cho đến lúc này, chỉ cần là dựa vào hệ thống thương thành trung đồ vật, cũng có thể làm nhậm phong ở trong khoảng thời gian ngắn, chế tạo ra một cái thực lực khủng bố, trang bị hoàn mỹ đội ngũ. Nhưng mà, đúng lúc này, Ân. Đang xem hồ nữ nhóm đẩy mạnh tiêu thụ còn thừa ngân phiếu phong Linh Nhi, khẽ tao mày. Linh Nhi, xảy ra chuyện gì? Sư phụ, có người ở các đại phòng phát sóng trực tiếp mang tiết tấu? Mang tiết tấu? Nhậm phong nghe vậy, trên mặt hiện lên một mặt cổ quái biểu tình. Nhớ rõ ở kiếp trước, ta một cái gọi là thời gian không tiếng động vong văn tác giả bằng hữu, nhìn đến chính mình bình luận sách khu bị ạn tỷ phan mang tiết tấu, hảo huyền không có bị chọc tức tại chỗ qua đời. Không thể tưởng được, hiện giờ ta, đã trở thành thi vương vẫn như cũ trốn bất quá ạn thì phan lễ rửa tội a Nhậm phong trong lòng thầm nghĩ kiếp trước cái kia bằng hữu tức muốn hộp máu bộ dáng tức khắc có chút dở khóc dở cười mà lúc này phong linh nhi đã đem trong tay phát đưa tới Nhậm phong nghiêng đầu vừa thấy quả nhiên ở này đó hồ nữ nhóm phòng phát sóng trực tiếp xác thật có không ít trói mắt làn đạn các vị không cần ở tin tưởng này đó hồ nữ nhóm chuyện ma quỷ tuy rằng cái kia hệ thống học viện xác thật có cái kia thực lực nhưng là chúng ta thủ hành tôn học viện cũng có thể một giây làm ngươi trở thành một người cao thủ chân chính. Không tồi. Ta tinh tú học viện cũng là, căn bản không dùng được một ngày thời gian, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể làm ngươi đạt tới trước kia khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Hơn nữa chúng ta hoàn toàn miễn phí, không giống này hệ thống học viện, còn muốn dựa vào đánh bảng mới có thể đạt được ngân phiếu. Đúng vậy. Sư phụ ta nói, ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần thành tâm cầu học, liền có thể làm ngươi nháy mắt có được thực lực khủng bố mọi việc như thế làn đạn chỗ nào cũng có thủ hành tôn học viện tinh tú học viện nhậm phong hơi hơi sử sốt chợt khỏe miệng hiện ra một mặt ý cười xem ra thiên đình bọn người kia đã hoàn toàn ngồi không yên a nói nơi này nhậm phong đem áp bách còn cấp phong linh nhi chậm rãi đứng lên linh nhi mậu khải bọn họ hiện tại như thế nào sư phụ mậu khải bọn họ đã tới rồi đặc năng cục tổng cục tiền bảo quốc phía trước phát tới tin tức đã đưa bọn họ xếp vào đặc năng cục đội ngũ bên trong Chỉ cần ngươi bên này một phát lời nói, bên kia liền có thể trực tiếp hành động. Nếu thiên đình bên kia dẫn đầu làm khó dễ, chúng ta đây cũng không cần cùng bọn họ khách khí. Nhầm phong nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu, thông chi đặc năng cục bên kia, lập tức bắt đầu hành động. Mà lúc này, không thể không thừa nhận. Những cái đó ở hồ nữ nhóm phòng phát song trực tiếp mang tiết tấu ạn tỷ phan nhóm, sắc thật vẫn là khởi tới rồi nhất định tác dụng. Ngay từ đầu, những cái đó các vong hữu còn chỉ tưởng lời nói vô căn cứ. Nhưng là theo ạn tỷ phan làn đạn càng ngày càng nhiều, phong phát sóng trực tiếp các vong hưu trong lòng cũng có chút âm thầm hồ nghi lên. Ta đi thử thử đi, dù sao ngân phiếu cũng mua không được. Lấy ta loại này điều kiện, khẳng định mua không được ngân phiếu, không bằng đi thử thời vận. Ta cũng đi. Đại gia nhớ kỹ ta ai đi, nếu tình huống là thật nói, ta sẽ trở về cùng đại gia thuyết minh cụ thể tình huống. Không ít tự biết tài lực đơn bạc các vong hưu, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý đi nếm thử. Nhưng mà... Mọi người ở đây nóng lòng muốn thử thời điểm. Đặc năng cục bên kia đã lặng yên bắt đầu hành động. Lúc này, đặc năng cục tổng bộ ngoại đã có đại lượng thân xuyên đặc năng cục chế phục nam tử đang ở nhanh chóng tập kết. Trong đó một cái đẩy mặt giữ tận đầu chọc nam tử, nhất thấy được ở hắn bên người còn đứng một người mặc chính trang nam tử. Này chính trang nam làn ra khô gầy, mặt như bệnh quỷ, quanh thân quay trùng quanh này một cổ nồng đậm tử khí. Mà ở chính trang nam phía sau, tác đứng một cái chắp tay trước ngực. Chẳng mặc không nói đại hòa thượng. Chẳng qua. Cùng chua miếu chung những cái đó não mãn chẳng phì, du quang đầy mặt hòa thượng bất đồng chính là. nay đại hòa thượng, tựa như từ kiểu ưu trở về giống nhau, quanh thân ma khí tàn sát bừa bãi. Đầu trong thượng, càng là có từng đạo đen nhánh huyền diệu ma văn, lộ ra quỷ dị hơi thở. chương 566 hành động. Đệ Tam Càng. Chẳng qua. Này ba người tuy rằng thoạt nhìn không giống như là cái gì hào điểu, nhưng là ở bọn họ trên người lại đều ăn mặc đặc năng cục chế thức trang phục ngực trái thượng đại đại long tự văn thế, càng là nhường đường quá những cái đó đặc năng cục khoa viên kinh ngạc rất nhiều lại rất là kính nghệ rốt cuộc nơi này chính là đặc năng cục là thăng long đế quốc phía chính phủ đặc thù thế lực những cái đó đặc năng cục các thành viên đều là vẻ mặt chính khí chỉnh tề tốt mục đứng thẳng nhưng là này ba người một cái cao lớn và vỡ một cái mặt như bệnh quỷ một cái ma khí ngập trời đặc biệt là cái kia cao lớn vạm vỡ đầu trọc kính dâm nam trong miệng còn ngậm một cái cực đại xì gà ở nơi đó phun vân phun sương mù sao liếc mắt một cái nhìn lại căn bản không phải đặc năng cục thành viên đảo như là nơi nào xã đoàn đại ca ở bọn họ phía sau càng là đứng mấy cái tuyệt sắc nữ tử Khuynh thành chi sắc càng là làm những cái đó huyết khí phương cương đặc năng cục tiểu hỏa nhi nhóm không rời mắt được này ba người không phải người khác đúng là Mậu khải kim giáp pháp hải ba người đến nỗi bọn họ phía sau bọn nữ tử còn lại là hồ tộc trưởng lão bạch tố trinh Tiểu thanh trở nữ. Hiện giờ, bọn họ đã rửa theo Nhậm phong chỉ thị, lẫn vào đặc năng cục biên chế chung. Mậu khải huynh đệ. Chúng ta tứ đại thiên vương, mỗi người phụ trách một cái tiểu đội. Đến nôi các ngươi quỷ đầu sơn người, cũng đồng dạng một người mang theo một cái tiểu đội, trực tiếp bắt đầu hành động. Tranh thủ tốc chiến tốc thắng, không cho đối phương có mật báo cơ hội. Từ phú cường một bên nói chuyện, vừa đi lại đây, đem thông tin thiết bị phân phát cho quỷ đầu sơn mọi người, những cái đó tiên phật hóa thân vị trí. Ta đã tiêu trên bản đồ thượng, không thành vấn đề. Mậu Khải gật đầu tiếp nhận, sang sảng cười to nói, nếu những cái đó tiên Phật chân thân ở chỗ này, chúng ta còn kiêng kỵ bọn họ ba phần, những người này tiên cảnh ngoài thân hóa thân, một người một cái đủ để ứng phó. Những người khác nghe vậy, cũng tán đồng gật gật đầu. Liên tính là bọn họ bên trong kém cỏi nhất liễu quỷ, đều có thiên tiên đại viên mãn thực lực. Mà bọn họ sở đối mặt, chỉ là những cái đó thần Phật ngoài thân hóa thân thôi. Căn cứ tình báo này đó ngoài thân hóa thân cũng liền người tiên cấp thực lực liền tính là liễu quỷ cũng có thể dễ dàng đem bọn họ bắt lấy trải qua ngắn ngủi giao lưu lúc sau từ phú cường đã đem lộ tuyến báo cho quỷ đầu sơn mọi người từ thiên vương chúng ta đi trước buổi tối thấy hàn huyên vài câu lúc sau mọi người lúc này mới mang theo từng người nhân mã rời đi cùng lúc đó hà đông giải lương vĩnh nhạc thị nay vĩnh nhạc thị vốn là một cái danh điều chưa biết năm tuyến thành thị nhưng là lúc này Vĩnh nhạc thị cao tốc khẩu, xa hoa siêu xe lại như nước chảy Này đó siêu xe đều là đại bộ phận đều là treo tỉnh ngoài giấy phép, hạ cao tốc lúc sau, liền sôi nổi phía sau tiếp trước hướng về cùng cái địa phương chạy mà đi. Bọn họ mục đích địa, là một cái miếu thở. Nay tòa miếu vũ vốn di đã rách nát bất ham, nhưng là gần đây lại được đến tu sửa, thoạt nhìn rất có vài phần mở mị hơi thở. Đây là trong truyền thuyết lữ động tân thượng tiên quê cũ sao. Nghe nói hiện giờ thượng tiên hiển linh quang thu môn đồ Ta này liền cơm sáng cũng chưa ăn liền tới rồi. Hắc hắc, ta là ở những cái đó hồ nhĩ nương phòng phát sóng trực tiếp xuôi thai đến tin tức, nghe nói vị này thượng tiên có thể cho chúng ta ở trong nháy mắt liền biến thành cao thủ, đây là thiệt hay giả a? Ta cũng không biết, dù sao bên trong thỉnh thoảng sẽ truyền ra tới vài đạo lệnh người chấn động hơi thở, hiển nhiên có cao thủ tồn tại a. Mặc kệ, tới đâu hay tới đó. Miếu thở ở ngoài, mọi người nhỏ giọng nghị luận, tự giác bài nổi lên hàng dài. Này vĩnh nhạc thị tuy rằng là một cái tiểu thành nhưng lại là lữ động tân cố hương tuy rằng hiện giờ thăng long thần thoại xuất hiện phay đứt gãy nhưng là từ quỷ dị sống lại lúc sau mọi người đối thần thoại truyền thuyết dần dần có hiểu biết hiện tại thiên đình những cái đó các thần tiên càng là sôi nổi hóa xuất thân ngoại hóa thân hạ phàm ở này đó tiên nhân phủ cấp dưới vốn dị đã phay đứt gãy thần thoại truyền thuyết dần dần có sống lại su thế một ít mộ danh mà đến nhưng là lại không hiểu ra sao người cũng ở những người khác giới thiệu hạ Biết rõ Lữ Động Tân chờ bắt tiên sự tích. chương 567 theo chúng ta đi một chuyến. Đệ tử Càng. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm. Đội trưởng, nơi này chính là kia Lữ Động Tân ngoài thân thân ẩn thân chỗ. Đám người bên trong, mấy cái ăn mặc đặc năng cục chế phục đội viên nhỏ giọng nói. Ở bọn họ trước người, là một cái cao lớn vạm vỡ đầu chọc nam tử. Này nam tử không phải người khác, đúng là Mậu Khải. ân Theo kế hoạch hành động. Mậu Khải khẽ gật đầu. Mang theo đặc năng cục các thành viên, không khỏi phân trần hướng về đại môn sông qua đi. Nhưng mà, còn chưa đi vài bước, bọn họ đã bị người ngăn cản xuống dưới. Ai, các ngươi là người nào? Người nọ nhìn mẫu khải đám người liếc mắt một cái, hỏi. Bà Năng, hắn cảm thấy mấy người này không phải cái gì thiện tra. Mẫu khải đối với bên người người đưa mắt ra hiệu. Một cái đặc năng cục thành viên tức khắc hiểu ý, một bên tiến lên, một bên móc ra một cái màu đỏ tiểu buồn. Đặc năng cục làm việc, người không liên quan rời đi. Như có gây trở ngại công vụ giả, lúc này lấy phản quốc tội luận xử. kia đặc năng cục thành viên lạnh lùng nói. a này, người nọ tức khắc đào hút một ngụm khí lạnh Đặc năng cục, hiện tại đã có thể nói là nhà nhà đều biết. chúng ta đi vào trước thông báo một. Người nọ còn muốn nói cái gì? Đúng lúc này, mậu khải đột nhiên ra tay. Một cổ mịt mở năng lượng, tức khắc từ hắn đầu ngón tay bắn nhanh mà ra, hoàn toàn đi vào người nọ giữa mày. Ô, người nọ còn muốn nói cái gì? Lại kinh ngạc phát hiện. Chính mình phản phất đối thân thể mất đi không chế giống nhau, căn bản phát không ra nửa điểm thanh âm, hơn nữa cả người cũng mất đi hành động năng lực, căn bản vô pháp hoạt động một bước. Đi, không chế được người nọ lúc sau, mậu khải bàn tay vung lên. Một chúng đặc năng cục thành viên nối đuôi nhau mà nhập. Mà lúc này, lữ động tân ngoài thân hóa thân, chính ngồi ngay ngắn với cao đường phía trên. Ở hắn hai sừng là mấy cái người trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi này, đều là lữ động tân tân phát triển tín đồ. Nhưng mà liền ở Lữ Động Tân chuẩn bị cấp này đó tân tín đổ chuyển công thời điểm. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. ân Không phải nói chờ này một đám chơi lại đến người sao? Lữ Động Tân chậm rãi mở khép hở đôi mắt. Ở hắn chú thích hạ, mộ khải chờ nhân ngư quán mà nhập. Các hạ là người phương nào? Lữ Động Tân cao giọng hỏi. Cùng lúc đó, hắn trong lòng âm thầm nhắc tới một kia cảnh giác. Phía trước bọn họ đã nói tốt. Nếu gặp được nhậm phòng liên trực tiếp tự bạo này ngoài thân hóa thân chính là trước mắt người vô luận là hơi thở vẫn là bộ dạng đều không giống nhầm phong. bất quá liền tính như thế, lữ động tân trong lòng vẫn là có một tia cảnh giác. chúng ta là đặc năng cục mậu khải không có nét mực thẳng vào chủ đề. nơi này chính là lữ động tân học viện. đúng là, lữ động tân trầm rãi gật gật đầu. nhưng mà liền ở lữ động tân cho rằng đối phương muốn làm khó dễ thời điểm. các ngươi nhưng có giấy chứng nhận, mậu khải ngẩng đầu nhìn lữ động tân hỏi lữ động tân hơi hơi sửng sốt giấy chứng nhận cái gì giấy chứng nhận đặc thù quản lý trường học cho phép chứng mậu khải một bộ việc công xử theo phép công miệng lưỡi nếu như không có xin theo chúng ta đi một chuyến lần này ngược lại đến phiên lữ động tân một bước thu đồ đệ còn cần giấy chứng nhận đây là cái gì đạo lý bổ tiên như thế nào chưa từng nghe qua lữ động tân nghi hoặc nói bất quá sau một lát lữ động tân ngữ khí liền biến cảnh dắt lên đặc năng củ. ta hiểu được Phía trước cự linh thần chính là bị các ngươi mang đi. Như thế nào, hiện tại còn muốn mang đi bổn tiên không thành. Nói xong, lữ động tân trên người khí thế ẩn ẩn phóng ra. Kia đảo sẽ không. Mộ khải hơi hơi lắc lắc đầu, kia cự linh thần xúc phạm gây hấn gây chuyện tội. Ngươi không có giấy chứng nhận nói, cùng chúng ta đi xử lý cái hợp pháp giấy chứng nhận liền có thể tiếp tục thu đồ đệ. Nguyên lai là như thế này. Lữ động tân nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước cự linh thần sự tình, hắn cũng nghe nói Hiện tại xem ra, chính mình tựa hồ không có xúc phạm thăng long đế quốc pháp luật, chỉ cần đem cái gọi là giấy chứng nhận, thủ tục bổ toàn, liền có thể tiếp tục thu cái tín đồ. Một khi đã như vậy, kia bổ tiên, liền tùy các ngươi đi một chuyến. Nghĩ đến hiện giờ còn không thích hợp cùng đặc năng cục trở mặt, lữ động tân từ đệm hương bổ thượng đứng lên. Nhưng mà hắn lại không có chú ý tới. Lúc này, mậu khải khỏe miệng hiện lên một mà tâm như thực hiện được tươi cười. chương 568 chỉ sợ không phải do ngươi. Thứ năm càng. Cùng lúc đó, ở một tòa loại nhỏ chùa miếu trong vòng, Phật Phật Đà cũng không có cái gọi là giấy chứng nhận. Quảng chuyên Phật pháp vốn chính là chuyện tốt, còn cần giấy chứng nhận. Các vị mời trở về đi. Một cái trưởng nhĩ hòa thượng ngồi ngay ngắn ở chính đường phía trên, nhìn phía dưới một chúng đặc năng cục thành viên, cao giọng nói: "Quốc có quốc pháp, thỉnh Phật Đà phối hợp." Một người đặc năng cục thành viên lời lẽ chính đang nói. Nghe được lời này, kia trưởng nhĩ Phật Đà tức khắc mặt lộ vẻ không vui chi sắc. Hắn cùng Lữ Động Tân bất đồng. Ở hắn ngồi xuống tín đồ đệ tử, toàn bộ đều là thuần một sắc khuôn mặt giàu hảo tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nay Phật Đà không phải người khác, đúng là Định Quang Hoan hỷ Phật. Nay Định Quang Hoan hỷ Phật lai lịch, nhưng không giống bình thường. Ở kiếp trước, hắn đúng là Tiệt Giáo Thông Thiên Giáo chủ dưới tòa tùy hầu bảy tiên chi nhất, Trường Nhĩ Định Quang tiên. Sau lại càng là bội phản Tiệt Giáo, chủ động đầu phục xiển giáo một phương, sau lại bị Phương Tây giáo chuẩn đề đạo nhân nói cùng Phương Tây có duyên, tiếp dẫn tới rồi Phương Tây Phong làm định quang hoan hỷ phật. Hiện giờ đầy trời Phật Đà đều phân ra ngoài thân hóa thân hạ phàm, thu hoạch tín đồ. Tự nhiên cũng ít không được định quang hoan hỷ phật. So sánh với mặt khác Phật Đà, hắn bản thân chính là tu hợp hoan phương pháp. Này đó tuổi thanh xuân nữ tử toàn bộ đều là bị hắn khai quá quang tín đồ. Tưởng tượng đến chính mình hành vui mừng việc, còn cần cái gì giấy chứng nhận thủ tục? Định quang hoan hỷ phật trong lòng tức khắc giận sôi máu, tốc tốc rời đi đi. Bổn Phật Đà còn phải hướng các đệ tử phát huy mạnh hoan hỷ phật pháp. Người ngoài phi lễ chớ coi. Nói tới đây, định quang hoan hỷ Phật ngự khí trở nên có chút cấp khó dằn nổi lên. Nhưng mà đúng lúc này. Ừ, chỉ sợ không phải do người. Một đạo lệnh băng thanh âm, từ đặc năng cục thành viên chỗ chuyển đến. Cùng lúc đó, còn mang theo một tia thuần khiết Phật Pháp hơi thở. Người nào? Hoan hỷ Phật trên mặt, chợt hiện lên một mặt vẻ cảnh giác, ánh mắt như ngừng lại nói chuyện người trên người. Chỉ thấy kia nói chuyện người ăn mặc một cái áo đen, cao cao vành nón đem dung nhan che khuất Nhìn người nọ lúc sau, hoan hỉ Phật sắc mặt nháy mắt thay đổi mấy lần. Người này hảo sinh cổ quái. Một thân Phật Pháp tuy rằng không cường, nhưng là tinh tuy trình độ, tựa hồ muốn đuổi kịp như lai Phật tổ. Nhưng là tại đây Phật Pháp bên trong, rồi lại mang theo nồng đậm ma sát chi khí, liền tính là lúc trước những cái đó làm hại tam giới ma vương, đều không có bực này mà khí tinh thuần. Người này, rốt cuộc là người phương nào? Định quang hoan hỉ Phật trong lòng âm thầm hồ nghi nói. Ha ha, người không nhận biết ta. Áo đen người trong cười lạnh nói một câu, theo sau bóc trên đầu mũ tràng. Một cái tràn đầy ma văn đầu trọc, nháy mắt xuất hiện ở định quang hoan hỷ Phật trước mặt. Nhìn đến hắn tướng mạo lúc sau. Định quang hoan hỷ Phật sắc mặt tức khắc của biến. Ngươi! Ngươi là kia truyền thừa thánh địa phản đồ. Không, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ có như vậy thực lực. Định quang hoan hỷ Phật thanh âm bên trong, mang theo nồng đậm không thể tin tưởng. Mặt khác trận tướng hóa hình lúc sau, bọn họ khả năng không quen biết. Nhưng là đối với cái này phản đồ, bọn họ tự nhiên ánh giống khắc sâu. trừ bỏ nguyên nhân này ở ngoài, những cái đó Phật Đà sở dĩ có thể nhớ kỹ pháp hải nguyên nhân, đúng là bởi vì pháp hải trên người ma khí. Phía trước, vô luận là Phật Tổ vẫn là Linh Sơn chúng Phật Đà. Bọn họ đều từ pháp hải trên người cảm nhận được ma là vô thiên hơi thở, tự nhiên ánh giống khắc sâu. Nghĩ đến đây, định quang hoan hỉ Phật tức khắc muốn tự bạo phân thân. Ừ! Đại uy ma long. Một cái màu đen ma long đột nhiên phóng lên cao. Hoan Hỷ Phật còn không có tới kịp tự bảo, thô to ma long trực tiếp rót vào hắn trong miệng. Khoảnh khắc chi gian, Hoan Hỷ Phật liền cảm giác được chính mình trong cơ thể một cổ đồng bột ma khí ở kinh mạch bên trong tán loạn, một thân thực lực nháy mắt bị phong ấn. Cùng lúc đó, Hoan Hỷ Phật hoảng sợ phát hiện chính mình tựa hồ cùng chân thân mất đi liên hệ. Nguyên lai like này hết thảy đều là cái kia cường thi bất tích. Xem ra ta chờ trung quy vẫn là tính sai a. Hoan Hỷ Phật trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hắn muốn định đem tin tức này nói cho Linh Sơn mặt khác Phật Đà, nhưng là cùng Chân Thân liên hệ đã bị Pháp Hải dùng không biết tên thủ đoạn chặt đứt, căn bản vô pháp đem giờ phút này tình huống hội báo cấp Chân Thân. "Mang đi đi, cái này hoan hỉ Phật, đơn độc giam giữ là được." Pháp Hải nhàn nhạt nói một tiếng. Theo thực lực tăng trưởng, Pháp Hải cũng thức tỉnh đủ loại đặc thù năng lực, mà cắt đứt này đó thần Phật hóa thân cùng Chân Thân chi gian liên hệ, chính là Pháp Hải độc hưu thủ đoạn. Chương 569 thỉnh thượng tiên đưa ra thân phận chứng đệ nhất cảng đặc năng cục hành động lực trong nháy mắt này biểu hiện vô cùng nhẫn nhuyễn. cơ hồ mọi người đều ở trong nháy mắt bắt đầu hành động nếu gặp được hảo lừa dối tiên nhân cùng phật đà trên cơ bản đều là trực tiếp mang đi nhưng là ở bọn họ bên trong cũng có cùng loại hoan hỷ phật loại này tính tình không tốt tồn tại đối với loại này tính tình không tốt tiên phật vì không cho bọn họ ý thức để lộ bí mật cũng chỉ có thỉnh động pháp hải lợi dụng truyền thừa thần thông đưa bọn họ ý thức cùng chân thân chặt đứt đơn độc giam giữ Bất quá nói tóm lại, đối phó này đó chỉ có người tiên cảnh tiên nhân phân thân cơ bản đều là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt lấy. Lúc này, ở đặc năng cục Tổng Bộ Tọa Chấn Tiền Bảo Quốc, càng là vội xoay quanh. Thế nào? Đặc thù tài liệu kiến trúc như thế nào? Có thể hay không dùng một lần quan hạ 500 hào người? Cái gì? Kiến trúc tài liệu không đủ. Chạy nhanh vận tài liệu qua đi. Tương đạo mệnh lệnh, từ đặc có thể tổng cục chuyên gia. Vì dự phòng này đó tiên Phật nhóm tự bạo phân thân, Tiên Bảo Quốc quyết định trực tiếp đem này đảng tiên Phật phân thân cùng giam giữ. Đến nỗi sử dụng tài liệu, tự nhiên cùng giam giữ cự linh thần phòng sử dụng tài liệu giống nhau. Loại này tài liệu phi thường đặc thù, có thể tránh cho này đó tiên Phật ngoài thân hóa thân tự bạo. Ở Thăng Long Đế Quốc toàn lực làm hạ. Không bao lâu, Tiên Cục. Nay tòa tiên Phật ngục đã kiến tạo xong. Một cái đặc năng cục văn viên một đường chạy chậm lại đây, hội báo nói. Thật hảo. Tiên Bảo Quốc nghe vậy, tức khắc đại hỉ. Hiện tại lửa xém lông mày, nhưng xem như giải quyết. Đi, lập tức cấp tứ đại thiên vương truyền lệnh. Những cái đó thần phật ngoài thân hóa thân, đã nhưng dĩ vãng tiên phật ngục tiến hành rời đi. Tiên Bảo Quốc hạ lệnh nói. Nhưng mà đúng lúc này, tiên cục có một phần báo cáo từ thiên vương bọn họ nói làm ngài xem xem. Kia đặc năng cục văn viên nói chuyện, từ phố ổn ở trung rút ra một chồng văn kiện, đưa cho Tiên Bảo quốc. Báo cáo. Tiên Bảo quốc hơi hơi sửng sốt trợt tiếp nhận. Nhưng mà gần là xem một lát, tiền bảo quốc trong mắt trợt hiện lên một đạo lửa giận. Này giúp đáng chết thần tiên. Vì có thể nhanh trong tranh thủ thanh danh, thế nhưng chọn dùng truyền công loại này hủy người tiền đồ phương thức. Thật là đáng giận đến cực điểm. Tiền bảo quốc nội tâm mắng thầm. Hắn cũng là sống thượng vạn năm tồn tại, tự nhiên biết trực tiếp truyền công mạnh mẽ quán chú tu vi hậu quả là cái gì. Một khi bị quán chú tu vi tăng lên lúc sau, người này tu luyện thiên phú, cũng sẽ bị trống rồng xuất hiện cùng bạo năng lượng hủy diệt. Hết cả đời này cũng sẽ không lại có bất luận cái gì tiến thêm. Tuy rằng hắn biết, ở này đó tiên Phật trong mắt, hiện thế thế nhân cùng giao hệ không có gì khác nhau. Nhưng là làm thăng long đế quốc đặc năng cục một tay. Tiên bảo quốc đệ nhất suy xét, vĩnh viễn là đế quốc cùng đế quốc nhân dân ích lợi. Xem ra thật sự hẳn là nghe theo nhậm phong huynh đệ kiến nghị, sớm một chút đối này đó tiên Phật triển khai hành động. Nói nơi này, tiên bảo quốc khẽ thở dài một cái. Bất quá cũng may. Lúc này mất bỏ mới lo làm chuồng cũng còn gắn liền với thời gian không mượn. Cùng lúc đó, các nơi bị mang đi Phật đà cùng tiên nhân ngoài thân hóa thân cũng sôi nổi bị mang hướng tiên phật ngục. Này tiên phật ngục là đặc năng của khinh tấn cả nước chi lực dùng giam giữ cự linh thần cái loại này đặc thù tài liệu chế tạo có thể ngăn cản này đó ngoài thân hóa thân tự bạo. ở đặc năng cục Gan bài hạ thiên đỉnh chúng tiên còn có linh sơn Phật đà ngoài thân hóa thân nhóm đều lấy bị đặc năng cục mang đi hiểu biết tình huống vị tử đi tới này tiên phật ngục bên trong. lúc này Lữ Động Tân phía sau đi theo, tự nhiên là Mậu Khải. Ai? Không phải nói giải tình huống bổ làm giấy chứng nhận sao? Nơi này là chỗ nào? Giờ phút này Lữ Động Tân, nơi nào còn có tiên nhân bộ dáng? Phảng phất là một cái tò mò bảo bảo giống nhau, mọi nơi đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Mậu Khải ngay vậy, hơi hơi mỉm cười. Xử lý tương quan tư chất, yêu cầu cung cấp thân phận chứng. Lữ Động Tân thượng tiên, xin hỏi ngươi có thân phận chứng sao? Nói nơi này, Mậu Khải mạnh mẽ cười. Lần này hành động, là đặc năng cục cùng thi vương điện cộng đồng kế hoạch. Đặc biệt là biết, này đó tiên Phật, thế nhưng dùng sức mạnh hành truyền công, lấy phá hủy tiềm lực vì đại giới tăng lên tín đồ thực lực loại này không hạn cuối thao tác lúc sau. Đặc năng cục liền ở đã không có cố kỵ. Trước 570 lửa các ngươi. Đệ nhị càng. Thân phận chứng. Đó là thứ gì? Lữ động tân hơi hơi sửng sốt, khó hiểu nhìn mẫu khải liếc mắt một cái. Hán đường đường một cái tiên nhân. Nơi nào nghe qua thân phận chứng loại này giấy chứng nhận. Nếu thượng tiên không đúng sự thật, vậy ngươi liền an tâm ở chỗ này chờ xem. Mậu Khải cười thân bí, đem Lữ Động Tân mang vào tiên Phật ngục bên trong. Nhưng mà vừa mới vừa vào cửa. Lữ Động Tân sắc mặt, liền hơi đổi. Là ngoài thân hóa thân, hắn cũng là có chính mình ý thức. Nhưng mà, liền ở bước vào cái này đại môn trong ngáy mắt. Lữ Động Tân tựa hồ cảm giác được, chính mình cùng chân thân liên hệ, bị một loại không biết tên lực lượng cắt đứt. Không tốt. Chung kế rồi. Lữ Động Tân trong lòng tức khắc kinh hô một tiếng. Theo bản năng, hắn tưởng trực tiếp thoát đi, nhưng mà đúng lúc này, một con thô cường hữu lực bàn tay to đột nhiên từ sau lưng đè lại bờ vai của hắn. Lữ Động Tân thượng tiên, ngươi đây là muốn đi đâu a? Ở Lữ Động Tân phía sau, chuyên đến mổ Khải cười như không cười thanh âm. Một cổ mạnh mẽ chất tác dụng ở Lữ Động Tân trên người. Cùng lúc đó, ở Mộ Khải đụng vào Lữ Động Tân trong ngay mắt, Lữ Động Tân có thể cảm giác được Một cổ phản phất đến từ viễn cổ hung thú bạo ngược lực lượng, trực tiếp đem chính mình bao vây, phản phất muốn đem chính mình cắn ướt. Đáng chết. Phía trước cự linh thần nhắc nhở quá, ta như thế nào đem chuyện này đã quên. Hiện giờ muốn thoát thân, xem ra đến yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Lữ động tân trong lòng âm thầm nghĩ đến. Giờ phút này hắn, chỉ là một đạo ngoài thân hóa thân thôi. Nếu là chân thân ở chỗ này, chỉ sợ nơi này mọi người một khối thượng, đều không thể ngăn cản hắn rời đi. Chính là ngoài thân hóa thân chỉ có thể phát huy ra người tiên cấp thực lực, muốn từ mẫu khải trong tay tránh thoát, không thể nghi ngờ là phi công. Bất đắc dĩ, lữ động tân cũng chỉ có thể tạm thời an phận xuống dưới, cảnh cáo nói, ta chính là thiên đỉnh thượng tiên, các ngươi như thế đối ta, sẽ không sợ ngày sau thiên điệu cấm chế tan vỡ sao. Mộ khải còn chưa nói chuyện. Đúng lúc này, một đạo hồn hậu thanh âm từ hắn phía sau chuyển đến. Cái gọi là thần tiên, nếu lấy thể hồ quán đỉnh phương pháp, mạnh mẽ tăng lên tín đồ thực lực phỉ diệt hắn tiền đồ. Nay cùng những cái đó ma đầu có cái gì khác nhau. Từ Phú Cường không biết khi nào cũng đi đến. ở hắn trong tay còn cầm một cái 1 mét 5 cái đầu đáng khinh hắn tử. Thuần Dương thượng tiên, này đáng khinh Hán tử nhìn đến Lữ Động Tân lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Thủ Hành Tôn nhìn đến người tới gương mặt lúc sau, Lữ Động Tân hơi hơi sửng sốt, như thế nào, ngươi cũng bị chảo vào được? Là a. Thủ Hành Tôn khe khẽ thở dài. Nhóm người này lừa dối ta cái gì thủ tục không được đầy đủ, vừa lừa lại gạt đem ta khung lại đây. Lữ Động Tân nghe vậy, khoe miệng dâu tức khắc chịu chịu. Xem ra mặt khác đạo Hữu cũng bị dùng đồng dạng thủ đoạn lừa dối tới. Lữ Động Tân trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái này khả năng tính. Nhưng mà đúng lúc này, không các ngươi. Nếu là phía trước không hiểu biết tình huống, các ngươi nói như vậy cũng liền thôi. Nhưng là hiện tại, các ngươi có biết hay không, các ngươi đã xúc phạm thăng long đế quốc pháp luật. Từ phú cường nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, cười lạnh ra tiếng. Pháp luật. Chúng ta chính là tiên nhân, còn cần để ý ngươi cái gọi là pháp luật. Lữ động tân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Làm một cái cao cao tại thượng tiên nhân. Kẻ hèn hiện thế pháp luật, lại có thể nào rước thúc hắn? Ít nhất ở lữ động tân trong lòng, là như vậy cho rằng. Nhưng mà, tiên nhân lại như thế nào? Ở Thăng Long Đế Quốc, liền tính là tiên nhân, cũng muốn tuân thủ pháp luật. Từ phú cường ngữ khí. Dân dần lạnh xuống dưới, khi sinh người khác tiềm lực, mạnh mẽ cất cao tu vi, loại này hành vi đã xúc phạm nguy hại công chúng an toàn tội, tối cao tử hình. Nghe được lời này, lữ động tân đám người khinh thường hừ hừ một tiếng, lập tức thiên địa cấm chế liền tan vỡ. Ở bọn họ trong mắt, thoát vây cũng chỉ là một giây sự tình. Nhưng mà giờ phút này, vô luận là thiên đình tiên nhân, vẫn là linh sơn phật đà. Bọn họ cũng không biết, thi vương điện cùng đặc năng cục hai đại hiện thế mạnh nhất thế lực đã vì tương lai thiên địa cấm chế tan vỡ làm đủ chuẩn bị. Trước 571 đều là người quen. Đệ Tam Càng Giờ phút này, Lữ Động Tân cùng Thổ Hành Tôn nhìn nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt không thể nề hạ. Bọn họ ở thiên đình tuy rằng là không ai bị nổi thần tiên, nhưng là ngoài thân hóa thân thực lực, thật sự là quá yếu. Hiện giờ lại vô pháp tự bạo hóa thân, cho nên chỉ có thể nhậm người bài bố. Sau một lát, bọn họ hai người đã ở đặc năng cục thành viên áp giải hạn. Tiến vào tiên Phật ngục bên trong. Ta đem này quy củ nói cho các ngươi. Mỗi người trước ngực đều có chính mình dạy số, đã quên chính mình dãy số người cấm đoán 10 ngày. Không thể đánh, nếu có thù hoán thứ 7 buổi chiều có thể quyết đấu, bất luận cái gì tự mình đánh người cấm đoán 10 ngày. Không chuẩn cãi lời trưởng quan, không chuẩn vượt ngục đào vong, không chuẩn gian bạc bạn tù không chuẩn phá hư của công, người vi phạm tăng thêm thời hạn thi hành án nửa năm. Trở lên quy định tùy thời trừ bối, bất luận kẻ nào bối không ra, cấm đoán 10 ngày Ở trên đường, Tiên Phật Ngục quản lý viên, đối thủ hành tôn cùng Lữ Động Tân giảng Tiên Phật Ngục quy tắc. Mà Lữ Động Tân cùng Thổ Hành Tôn, còn lại là vẻ mặt mộng bức ôm chính mình hắc bạch điều trạng tù phục, theo ở phía sau. Hai người đều là thần tiên, sớm đã sống không biết nhiều ít năm tháng. Nhưng là ngồi tu loại chuyện này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Không bao lâu. Ai, kia không phải cự linh thần sao. Quả nhiên, hắn cũng bị nhốt ở nơi này. Lữ động tân đột nhiên nhìn đến bên cạnh một cái cửa sắt cửa sổ nhỏ nội, có một trường quen thuộc mặt. Làm sao? Làm sao? Thủ hành tôn nghe vậy, tức khắc dầm chân xem. Chính là nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện cự linh thần ở nơi nào. Tính, ngươi là nhìn không tới. Lữ động tân khẽ thở dài một cái. Ở chỗ này không biết vì sao, thực lực của bọn họ trên diện rộng bị áp chế. Lấy thủ hành tôn cái đầu liền tính ở như thế nào nhảy, cũng không có đại cửa sắt cửa sổ cao, tự nhiên nhìn không tới. Thức mau, hai người liền đến chính mình nơi phòng. Giang giác. Cửa sắt một quan, phát ra nặng nề thanh âm. Phòng này là một cái bốn người gian. Hiện giờ chỉ có chúng ta hai người, xem ra còn có hai cái đạo hữu muốn cùng chúng ta cùng nhau. Lữ động tân nhìn thoáng qua phòng nội hoàn cảnh, nói. thủ hành tôn nghe vậy đang muốn nói chuyện. Nhưng mà đúng lúc này. Ngoài cửa lại truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Lữ động tân tức khắc theo cửa sắt cửa sổ nhỏ hộ nhìn lại. Ai? Có ý tứ? tiến vào tới mấy cái con lựa chọn, xem ra không chỉ có là ta thiên đình thế lực đã chịu loại này đãi ngộ a. lữ động tân nhìn đến người tới lúc sau, nhẹ giọng cười. cái này, nhưng đem thổ hành tôn lo lắng. ai tới, ta nhìn không tới a. thổ hành tôn cấp nhảy dựng nhảy dựng, nhưng cho dù như thế hắn cũng chỉ có thể nhảy nhót một thước rất cao. bất đắc dĩ, thổ hành tôn chỉ có thể đem một cái góc tường bàn nhỏ chuyển đến, đứng ở mặt trên hướng ra phía ngoài nhìn xem. ai Này không phải hoan hỷ Phật ra hỏa kia sao? Không nghĩ tới hắn cũng bảo được. Không chỉ là hắn, còn có vài cái linh sơn con lửa chọc đầu. Thủ hành tôn nhìn đến bên ngoài tình huống, không khỏi kinh hồ ra tiếng. Ở hoan hỷ Phật lúc sau, lại có mấy cái đầy đầu ngật đáp Phật đà đi theo nối đuôi nhau mà nhập. Chẳng qua, cùng lữ động tân đám người bất đồng chính là. Những cái đó thân xuyên chế phục nhân viên, đối với này đó Phật đà thái độ, có thể so đối bọn họ ác liệt nhiều. Hừ hừ. Không thể tưởng được này đó ra vẻ đạo mạo con lừa trọc, cũng có hôm nay. Thổ hành tôn hừ hừ một tiếng, có chút vui sướng khi người gặp hòa nói. Vốn dĩ hắn còn ở vì chính mình tình cảnh cảm thấy nghẹn quất. Nhưng là nhìn đến này giúp Linh Sơn Phật Đà tất nhiên không bằng chính mình thời điểm, không biết vì sao trong lòng thoải mái rất nhiều. Thiên đình cùng Linh Sơn, tuy rằng mặt ngoài không có gì mâu thuẫn, nhưng là ngầm lại bởi vì tín ngưỡng chi tranh, mâu thuẫn tích tụ đã lâu. Giờ phút này thổ hành tôn đã ở suy xét. Muốn hay không suốt này đó Phật đà nhóm. Ở hoan hỷ Phật chờ Phật đà nhóm tiến vào lúc sau. Một đợt lại một đợt người cũng lục tục đi đến. Những người này đều là thiên đình cùng linh sơn tiên Phật nhóm. Bọn họ hai người tự nhiên quen mặt khẩn. Mãi cho đến buổi tối. Toàn bộ tiên Phật ngục đại môn mới bị ầm vang một tiếng đóng lại. Mà lúc này, tiên Phật ngục nội. Một chúng thần Phật môn thông qua trên cửa sắt song sắt nhô đầu ra, mắt to chừng mắt nhỏ. Trước 572 ngộ không đã đến. Đệ tử Cảng Ai? Kia không phải thiết quả lý sao? Người sao tiến bảo a? Ta không biết. Ta, bọn họ chỉ là nói mang ta hiểu biết một chút tình huống, sau đó liền không có sau đó. Đường đường bắt tiên Chi nhất lữ động tân cũng vào được. Thiên đình lần này thật là tổn thất thảm trọng a. Ừ. Các ngươi Linh Sơn cũng hảo không bao nhiêu. Nha, lữ động tân ngươi còn đừng cùng Bổn Phật Đà ném sắc mặt, liền ngươi này nhân phẩm, liền nhị Lang Thần gia Hạo Thiên Quyển đều đuổi theo các ngươi, rơi xuống này bước đồng ruộng. Hoàn toàn chính là gieo gió gặt báo. Ngươi, hoan hỉ Phật, hảo ngươi cái tam họ Giano, có dám với bổn tiên một trận chiến? Có gì không dám? Sợ ngươi liền không phải Linh Sơn Phật đà. Toàn bộ tiên Phật ngục bên trong, Linh Sơn cùng thiên đỉnh người tức khắc chia làm hai cái trận doanh, cho nhau đặt tiểu song sắt đối mắng lên. Nếu không phải bởi vì bọn họ thực lực bị phong ấn. Đã sớm đêm này tiểu cửa sắt doanh thành cha, đi tìm đối phương lý luận. Hiện giờ này tiên Phật ngục bên trong, có thể nói là thật náo nhiệt. Bốn giá trị công tạo, lục đinh lục giáp, bát đại La Hán, 28 tinh tú, 36 thiên cương 72 địa sát, 88 lạt ma. trừ bỏ kia mấy cái chiến thần cấp bậc đại lao ở ngoài. Phật đạo hai nhà người có thể nói là đoàn tụ một đường, cho nhau miệng pháo. Cũng may phía trước đặc năng của người, đã đem này đó Phật đà cùng các tiên nhân tách ra đơn độc giam giữ. Nếu không hiện tại, chỉ sợ đã sớm đánh nhau rồi. Nhưng mà đúng lúc này, ai kia bát hầu như thế nào không có tới. Một cái tiên nhân có chút nghi hoặc hỏi. Tuy rằng Phật ra người, đối với yêu rất là khinh thường. Nhưng là tại đây một phương diện, thiên đình bên này liền tốt hơn nhiều rồi. Rốt cuộc thiên đình thật nhiều tiên nhân đều là yêu biến thành, cho nên đối với yêu cũng dễ dàng tiếp thu. Nhìn đến này đó giam giữ Phật đà bên trong, không có đâu chiến thắng Phật bóng dáng. Một cái tiên nhân không khỏi tò mò ra tiếng hỏi. Đáng tiếc. Hiện giờ Phật đạo hai nhà đã xảo đỏ mắt, căn bản không có người đáp lại hắn nói. Nhưng mà, đúng lúc này không có người biết. ở tứ đại bộ châu, đông thắng thần châu cùng hiện thế truyền tống thông đạo chỗ, một đạo nhu hỏa quang mang trợ sáng lên. thông đạo nội, một đạo ẩn ẩn gợn sóng xuất hiện. sau một lát, một cái cả người mạo phật pháp kim quang thân ảnh liền xuất hiện ở cửa thông đạo chỗ. chẳng qua cùng mặt khác phật đã bất đồng chính là mặt khác phật đà sợ ở hiện thế bị nhậm phong chém giết, cho nên đều dùng ngoài thân hóa thân hạ giới. nhưng là này đạo thân ảnh lại là chân thân hạ giới, lại xem hắn dung mạo. Nơi nào có nửa điểm Phật đà bộ dáng, mao mặt lôi công miệng, một bộ bát hầu dạng. Cùng quanh thân Phật Pháp Kim Quang hoàn toàn không hợp nhau. Người này không phải người khác, đúng là đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ không. Phía trước ở đại lôi âm tự, Tôn Ngộ không bị giận cực quan âm trực tiếp quanh ra đại điện mất hết thể diện. Liên bởi vì việc này, Tôn Ngộ không liền ý thức được. Tuy rằng hắn hiện giờ đã thành Phật, nhưng là đối với Linh Sơn những cái đó Phật đà mà nói, hắn trung quy là cái người ngoài thôi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế Tôn Nộ không liền có đi Hoa Quả Sơn nhìn xem Hầu Tử Hầu Tôn tính toán. Chính là tới rồi Hoa Quả Sơn lúc sau, Tôn Nộ không mới biết được, chính mình Hầu Tử Hầu Tôn đã đi hiện thế. Hoa Quả Sơn kỳ chân dị thảo cũng đều bị đào đi, có vẻ hoang vắng vô cùng. Bất đắc dĩ, Tôn Nộ không cũng chỉ có thể đi vào hiện thế tìm chính mình Hầu Tử Hầu Tôn. Vừa đến hiện thế, Tôn Nộ không liền cảm giác được một cổ ẩn ẩn thiên đạo uy áp buông xuống ở trên người mình. Bất quá sau một lát, Tôn Nộ không hơi áp chế tu vi Này thiên đạo huy áp, dần dần tan đi. Hừ hừ. Ta từ khi từ thần thạch dự dục, liền nhảy ra tam giới ngoại, không ở ngũ hành trung. Này thiên đạo trừng phạt, cũng liền nhiều nhất có thể áp chế một chút thực lực của ta thôi. Tôn ngộ không cười lạnh một tiếng, nói. hắn bản thân, liền có ba nghìn ma thần chi nhất huấn độn ma vượn một tiêu huyết mạch. Liền tính là hiện giờ thiên đạo chi lực, đối với tôn ngộ không ảnh hưởng cũng trên diện rộng hạ thấp. Mà giờ phút này, tôn ngộ không ở hiện thế. Tuyệt đối có thể phát huy ra thái ớt kim tiên đại viên mãn thực lực. Một khi thiên địa cầm chế ở tan vỡ một bước, liền có thể khôi phục đại la kim thân. Bọn Hải nhi, giống như ở phương đông. Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, một đạo thần thức chậm rãi dò ra. Sau một lát, liền siêu tầm tới rồi Quỷ Đầu Sơn vị trí. Tôn Ngộ Không chợt hóa thành một đạo lưu quang tàn ảnh, biến mất ở tại chỗ. Chương 573 Quỷ Đầu Sơn trên không hư ảnh. Thứ năm càng. Mà lúc này, Quỷ Đầu Sơn thượng. Ha ha. Chủ nhân đoán quả nhiên không tuổi, những cái đó thiên đình tiên nhân cùng linh sơn con lựa chọc nhóm mâu thuẫn quả nhiên trở nên gay gắt. Nếu lúc này đem cửa sắt mở ra, tuyệt đối sẽ một giây thấy Hương A. Mậu Khải nhìn ai bắt thượng truyền đến hình ảnh, cười hoa chi loạn chiến. Những người khác trên mặt cũng không khỏi hiện ra buồn cười tươi cười. Lần này kế hoạch không nghĩ tới thế nhưng cực kỳ thuận lợi. Nhưng mà so sánh với quỷ đầu sơn mọi người, Thương Nga tiên tử cả người giống như chán váng giống nhau, nhìn nhậm phong suy nghĩ xuất thần. Vừa rồi nàng chân thân truyền đến tin tức, thiên đỉnh chúng tiên ngoài thân hóa thân, thế nhưng đều ở trong nháy mắt cùng chân thân mất đi liên hệ. Ngay từ đầu nàng còn tưởng rằng là Linh Sơn bên kia người ra tay. Nhưng là hiện tại xem ra, Nguyên Lai Nhậm Phong mới là phía sau màn độc thủ. Hơn nữa không chỉ là thiên đỉnh, ngay cả Linh Sơn những cái đó Phật Đà nhóm ngoài thân hóa thân cũng bị Nhậm Phong một lưới bắt hết. Xem ra, ta trung quy vẫn là coi thường hắn. Phía trước còn tưởng rằng hắn là mù quáng lạc quan đâu Hiện tại xem ra nguyên lai hết thể sớm đã ở hắn trong kế hoạch. Mấy ta còn lo lắng đã lâu, người này có kế hoạch cũng không nói cho ta. Thường Na nội tâm âm thầm nghĩ đến. Nghĩ đến chính mình vì Nhậm Phong lo lắng bộ dáng, Thường Na mặt đẹp thượng liền cầm lòng không đậu hơi hơi có chút đỏ lên. Từ phát hiện Nhậm Phong thế, nhưng không bị Thái Âm thần khóa bại xích lúc sau. Thường Na trong lòng kia một phiến bí ẩn đại môn, đã không biết ở khi nào, đối Nhậm Phong lặng yên mở ra. Tuy rằng nàng biết, lần này cùng Nhậm Phong đánh cuộc, là chính mình thua. Nhưng là, nàng là phát ra từ nội tâm vì Nhậm Phong cao hứng. Nay thái âm thần khóa, cho hắn cũng thế. Thường Nga nội tâm trung âm thầm thầm nghĩ, khả năng thật sự liền giống như ta lúc trước phát hạ lời thề, hắn chính là trong lòng ta cái kia thiên mệnh sở về người đi. Nghĩ đến đây, không biết vì sao, Thường Nga trong lòng thế nhưng nhẹ nhàng không ít. Tựa hồ vứt bỏ trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến giống nhau. Thường Nga gót sen nhẹ nhàng, lặng yên đi đến Nhậm Phong bên người. Nhậm Phong đạo hữu, xem ra lần này đánh cuộc Là ta thua. Nói nơi này, thương Nga khỏe miệng lộ ra một mặt nhật nhạt tươi cười. Theo sau, nàng đem bên hông thái âm thần khóa cởi xuống, dục giao cho nhầm phong. Nhưng mà đúng lúc này, tiên tử chấm đã. Lúc ấy cái gọi là đánh cuộc, chỉ là một câu lời nói đùa thôi, tiên tử chớ có thật sự. Nhậm phong vẫy tay, đạm cười nói. Tuy rằng, hắn rất muốn nảy thái âm thần khóa. Nhưng là không cần quên. Vô ngã gương sáng không biết vì cái gì nguyên nhân, vô pháp nhìn thấu thường Nga nội tâm. Hiện giờ, Nhậm Phong cùng đặc năng cục liên thủ giam giữ Thiên Đình Linh Sơn một chúng ngoài thân hóa thân, không thể nghi ngờ đã đem hai đại thế lực hoàn toàn đắc tội đã chết. Chỉ sợ một khi Thiên Địa cấm chế tan vỡ, thì Vương Điện cùng Thiên Đình Linh Sơn liền sẽ bùng nổ đại quy mô xung đột. Tuy rằng hiện giờ, Nhậm Phong cũng không thể nhìn thấu Thường Nga trong lòng tưởng cái gì. Nhưng là trải qua thời gian dài như vậy ở chung, Nhậm Phong phát hiện Thường Nga tuy rằng tại thế nhân trong mắt có chút cao cao tại thượng. Nhưng là chân chính Thường Nga. Cũng chỉ là một cái thích một chỗ, nửa đêm còn có điểm tiểu vong ức vân nữ tử thôi. Tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn rất cao lãnh. Nhưng là một khi hiểu biết lúc sau, ngược lại có chút tiểu khả ái. Nhậm phong cũng không tưởng bởi vì chính mình cùng thiên đình xung đột, làm thường Nga đã chịu liên lụy. Mà lúc này, thường Nga nghe được nhậm phong cự tuyệt, phùng thái âm thần khóa tay tức khắc cứng đở. Chỉ là, chỉ là lời nói đùa sao. Không biết vì sao, thường Nga phát hiện cái mũi của mình thế nhưng mặc danh đau xót. Tựa hồ nghĩ tới cái gì? thường Nga môi hơi hơi giật giật, đang chuẩn bị mở miệng. Nhưng mà đúng lúc này. ân, Hào dây đặc Phật Pháp hơi thở. Hơn nữa này cổ Phật Pháp hơi thở bên trong, còn mang theo bảng bạc yêu khí. nhậm Phong sắc mặt tức khắc hơi đổi, đối với mọi người quát, quỷ đầu sơn trung tướng, chuẩn bị nhanh địch. Thông qua hơi thở cảm giác. nhậm Phong có thể nhận thấy được, này cổ hơi thở, thế nhưng so Ngao Nhược Bang còn muốn cường thịnh. Có thể nói đến trước mắt mới thôi. Quỷ Đầu Sơn còn chưa bao giờ cùng như thế mạnh mẽ người đã giao thủ. Dây lát Chi Gian, không trung bên trong đã xuất hiện một cái đầu đội phượng cánh tử kim quan, thân xuyên khóa tử hoàng kim giáp, chân đặng ngó sen ti bước vân lý thân ảnh. Đấu chiến thắng Phật tới rồi. Chương 574 diệt tộc chi y. Đệ nhất càng. Ở Nhậm Phong đánh giá hắn đồng thời, Đấu chiến thắng Phật cũng ở cúi đầu, đánh giá toàn bộ Quỷ Đầu Sơn. Này chính là con khỉ nhóm sinh hoạt địa phương sao? Thoạt nhìn, cũng không tệ lắm. Đầu chiến thắng Phật trong lòng nỉ non một tiếng, thật lâu treo tâm này rốt cuộc hạ xuống. Thông qua thần thức hắn đã biết, hoa quả sơn con khỉ nhóm, còn đều tiêu giao tự tại tồn tại. Này cũng coi như là làm hắn trong lòng đối hoa quả sơn nấy nấy có một chút ăn uổi. Bất quá cùng lúc đó. Đối với quỷ đầu sơn, đầu chiến thắng Phật trong lòng, cũng hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc. Ngọn núi này, thậm chí có thể dùng tiên sơn tới hình dung, cũng chút nào không quá. Linh khí đầy đủ trình độ, thậm chí so hoa quả sơn còn muốn nồng đậm mấy lần. Tu hành vô nhật nguyệt, búng tay đã ngàn năm. Không nghĩ tới ta không ở hoa quả sơn trong khoảng thời gian này, con khỉ nhóm thế nhưng di chuyển tới rồi hiện thế. Hay là này trong đó, có cái gì duyên cớ? Đấu chiến thắng Phật trong lòng âm thầm cảm khái nói. Thứ Tây Thiên lấy kinh sau khi kết thúc. Đường Tăng bị phong làm cây đàn hương công đức Phật, Tôn Ngộ không bị phong làm đấu chiến thắng Phật, Bát giới bị phong làm tịnh đàn sứ giả. Sa Tăng bị phong làm kim thân La Hán, Bạch Long Mã cũng bị phong làm bát bộ thiên Long chi nhất quảng lực Bồ Tát. Không nghĩ tới lại lần nữa từ Linh Sơn ra tới khi, hết thảy đã cảnh còn người mất. đấu chiến thần Phật trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm thái. Cùng lúc đó, kia, kia chẳng lẽ là Đại Thánh. Quỷ đầu Sơn Thượng. Một cái lao vượn hơi hơi nheo nheo mắt, có chút không xác định nói. Tuy rằng hắn cũng không có gặp qua tôn ngộ không bộ dáng, nhưng là cũng nghe hầu tộc các tiền bối miêu tả quá. Cái này trên bầu trời kim thân, cùng tiền bối đối đại thánh miêu tả, có thể nói là giống nhau như lúc. Vai hề ngay vậy, sắc mặt tức khắc biến đổi. Trận. Chủ nhân, vai hề xin xuất chiến. Nói xong, không đợi nhậm phong đồng ý. Vai hề trong khoảnh khắc hóa thành trăm trượng cao hỏa tình linh vượn kim thân. Trong tay định hải thần châm càng là đang không ngừng nuốt ve dưới, biến thành trời xanh cổ thụ phẩm chất, hướng về tôn ngộ không đánh tới. Tôn ngộ không thấy như vậy một màn, sắc mặt chợt biến đổi. nguyên lai like. Định Hải Thần Trâm, thế nhưng ở chỗ này, Tôn Ngộ không thầm nghĩ trong lòng. Lại xem trước mắt trăm trượng cao cự vượng, Tôn Ngộ không trong lòng không khỏi hiện ra một mặt thân thiết cảm. Hắn biết, tới tất nhiên là hắn hoa quả sơn hiện thế đại vương. Nhưng mà, Tôn Ngộ không đang muốn mở miệng nói chuyện, vai hề bàng bạc sát khí tức khắc đem hắn bao phủ. Người, người đây là vì sao? Tôn Ngộ không trong mắt, hiện lên một mặt kinh ngạc chi sắc. Nhưng mà tới đối mặt đã từng nhất sùng bái đại thánh hỏi chuyện. Vai hề lại tránh mà không đáp. Trong tay thô to Định Hải Thần châm trong khoảnh khắc mang theo từng đạo cốt lãng, không hề hoa lệ dừng ở tôn ngộ không trên người. ầm ầm ầm, thật lớn tiếng gầm rú, khoảnh khắc Tri Gian đem chung quanh đám mây rào toái mang theo một mảnh cắt bay đá chạy. Nhưng mà, vai hề cùng đấu chiến thắng Phật Tri Gian trên lệnh thật sự là quá lớn. Mặc cho vai hề như thế nào hoành kích, đều không thể thương đến tôn ngộ không nửa sợi lông. Dừng tay, người đây là làm chi? Nhìn đến trước mắt cự vượn không ngừng hướng chính mình khởi xướng công kích, đạo đạo côn ảnh thẳng đến yếu hại, Tôn Nộ không có thể nói là vừa kinh vừa giận. "Phi, Lô Vốn Hầu gia đã từng còn coi ngươi làm thần tượng. Nhiều năm như vậy qua đi, Hoa Quả Sơn mấy lần chịu khổ diệt tộc chi nguy, mà ngươi lại chỉ lo vinh đăng cực nhạc, từ Tây Du Lượng kiếp lúc sau, chưa từng xem qua Hoa Quả Sơn liếc mắt một cái. Ta vai hề, lấy ngươi lấy làm hổ thẹn." Vai hề càng nói càng khí, một đôi giống như ngọn lửa đỏ đậm trong ánh mắt tràn ngập thất vọng cùng phẫn hận quan mang. Nhưng mà, nghe được Vai Hề nói lúc sau, Tôn Nộ không lại giống như đòn cảnh tỉnh giống nhau, đang ở tại chỗ. Diệt tộc chi nguy. Lúc trước Linh Sơn đáp ứng ta, hộ hoa quả sơn vạn sự chu toàn, lại như thế nào sẽ? Tôn Nộ không tựa hồ nghĩ tới cái gì, vừa kinh vừa giận. Hắn vốn muốn hỏi chút cái gì, nhưng là lúc này Vai Hề đã tiến vào bạo nộ trạng thái, căn bản nghe không vào nửa câu. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, Vai Hề Dừng tay đi. Trên mặt đất, truyền đến một đạo nhàn nhạt thanh âm. Vai hề ngay vậy, sắp tạp lạc định hải thần châm trong khoảnh khắc một đốn. Hồn hện, hồn hện. Thở hồn hện mấy khẩu khí thô lúc sau. Vai hề trong mắt hồng mang cuối cùng là lui đi, thân hình chậm rãi rơi xuống, về tới nhậm phong bên người. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có đang xem tôn ngộ không liếc mắt một cái. Trước 575 ánh mắt lộ vẻ kỳ quái. Đệ nhị càng. Tôn ngộ không thấy như vậy một màn không cấm có chút ngây người. Đã từng, hắn mỗi lần trở lại hoa quả sơn lúc sau. Hoa quả sơn một chúng con khỉ nhóm đều sẽ gấp không chờ nổi vây quanh đi lên, một ngụm một cái đại thánh, một năm miệng người hỏi han. Nhưng mà giờ phút này, tôn ngộ không vận khởi hỏa nhãn kim tinh, hướng về mặt đất nhìn lại. Chỉ thấy, trên mặt đất những cái đó con khỉ nhóm, tuy rằng cũng đang nhìn hắn, nhưng là trong ánh mắt, lại mang theo xa lạ, hoài nghi, cảnh giác cảm xúc. Thấy như vậy một màn lúc sau không biết vì sao, tôn ngộ không chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, phía trước bị quan âm nén giận ra tay lưu lại ám thương lại lần nữa bị khé động, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. vì cái gì? vì cái gì con khỉ nhóm sẽ có loại này ánh mắt nhìn ta? tôn ngộ không trong lòng không ngừng hỏi chính mình. đáng tiếc, liền tính là hắn tưởng phá đầu, giờ phút này cũng nghĩ không ra nguyên do, liền ở tôn ngộ không xứng sở thời điểm, nếu tề thiên đại thánh tới chơi, vậy thỉnh vào núi một tụ đi. dưới chân núi. Một cái bình đạm thanh âm chuyển đến. Cùng phía trước đổi về vai hề thanh âm giống nhau như lúc. Tôn nộ không tập trung nhìn vào. Chỉ thấy nói chuyện là một cái thường thường vô kỳ người trẻ tuổi. Chính đạm cười nhìn về phía chính mình. Thấy như vậy một màn, tôn nộ không khẽ tao mày. Hắn phát hiện. Chính mình thế nhưng nhìn không thấu người thanh niên này theo hầu. Thật là việc lạ. Ở ta hỏa nhãn kim tinh hạ, rất ít có nhìn không ra theo hầu tồn tại. Tôn nộ không trong lòng âm thầm hầu nghi nói. Bất quá sau một lát. Hắn cũng liền bình thường trở lại, liền xem cũng chưa xem quỷ đầu sơn hộ sơn đại trận liếc mắt một cái, trực tiếp dừng ở đỉnh núi, đứng ở nhậm phong trước mặt. Đại thánh quả nhiên không giống bình thường. Nhậm phong thấy như vậy một màn, trong mắt hơi hơi hiện lên một mặt kinh ngạc. Thiên đỉnh cùng linh sơn tiên phật nhóm, cơ hồ đều là tham sống sợ chết hạng người. Vì phong ngừa chính mình chân thân ở hiện thế trung bị diệt, mới dùng ngoài thân hóa thân dáng thế. Nhưng là lúc này tôn ngộ không, lại là thật đánh thật chân thân. điểm này. Thực sự làm nhậm phong có chút ngoài ý muốn Người là người phương nào Tôn ngộ không hơi hơi nhíu như mày Hỏi Nhưng mà đúng lúc này Tôn ngộ không sắc mặt chợt giống nhau Hắn nhìn đến Tại đây người trẻ tuổi bên người Còn có nhất tuyệt sắc nữ tử Chính đoan trang mà đứng thường Nga tiên tử như thế nào lại ở chỗ này Ngộ không có lễ Tôn ngộ không chắp tay trước ngực Đối với thường Nga thật sâu làm thi lễ Thấy như vậy một màn Trung quanh vây đi lên con khỉ nhóm sắc mặt tức khắc càng thêm trần trở lên vai hề trên mặt càng là hiện lên phẫn hận chi sắc giờ phút này nếu không phải bởi vì nhậm phong ở chỗ này hắn liền tính là liều mạng tánh mạng cũng muốn cùng tôn ngộ không đấu cái cao thấp hiện giờ tôn ngộ không thoạt nhìn tựa như một cái phật pháp thâm hậu phật đà giống nhau vô luận là ngôn hành cử chỉ đều rất là khéo léo hơn nữa thoạt nhìn trầm ổn bình tĩnh căn bản không có một chút con khỉ bộ dáng như vậy một loại hầu tử hầu tôn cầm lòng không đầu ngờ vực. Trước mắt này đấu chiến thắng Phật, đến tột cùng còn có phải hay không đã từng tề thiên đại thánh. Mà lúc này, thường Nga cũng túi túi người đáp lễ. Đấu chiến thắng Phật tự tây du lượng kiếp lúc sau, liền vẫn luôn ở Linh Sơn tìm hiểu Phật Pháp. Hiện giờ càng ngày càng có Phật đà bộ dáng. thường Nga tiên tử không mặn không nhạt, thanh lánh nói. Tuy rằng thoạt nhìn như là khen Tôn Ngộ không. Nhưng là không biết vì sao, Tôn Ngộ không nghe xong, trong lòng lại có chút hụt hẫng Tiên tử quá khen. Tôn Ngộ không tại đây thi lễ. Nữ khí bình đạm nói. Mà lúc này, Thường Nga sắc mặt đã khôi phục thanh lãnh. Ở trong mắt người ngoài, nàng vẫn như cũ là cao cao tại thượng thượng Nga tiên tử. Cũng chỉ có cùng nhậm phong một chỗ khi, Thường Nga mới có thể bày ra ra nàng vốn dĩ bộ dáng. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không ánh mắt dừng lại ở vai hề cùng một chúng hầu tử hầu tôn trên người, trong ánh mắt mang theo khó hiểu. Hắn không rõ, hắn trong lòng tâm tâm niệm niệm con khỉ nhóm. Vì sao sẽ trở nên như thế xa lạ? Nhưng mà vào lúc này, Nhậm Phong cũng đã nhìn ra Tôn Ngộ không trong lòng nghi hoặc. Đại Thánh chính là muốn biết, này trong đó nguyên do. Tôn Ngộ không nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Nếu Đại Thánh muốn biết, liền cùng ta đến phòng nghị sự chung một tự đi. Nói nơi này, Nhậm Phong đối với vai hề cùng mấy cái hoa quả sơn láo vượn vây vây tay, những người khác trước tiên ở phòng nghị sự ngoại trở. Tôn Ngộ không muốn đang muốn hỏi thường Nga vì sao tại đây. Nhưng là nghe được Nhậm Phong nói lên hắn càng quan tâm đề tài, đối thường Nga nghi vấn cũng chỉ có thể nuốt trở về bụng. Đi theo nhậm phong hướng về phòng nghị sự đi đến. Chương 576 hiểu lầm. Đệ tăng càng. Sau một lát, nhậm phong cùng tôn ngộ không đã phân chủ khách ngồi xuống. Đến nỗi vai hề, còn lại là ở nhậm phong phía sau khoanh tay mà đứng. Liên tính qua thời gian dài như vậy. Vai hề nhìn về phía tôn ngộ không trong mắt, vẫn cứ mang theo một chút lửa giận. Đến nỗi kia mấy cái lao vượng, còn lại là hơi do dự một lát, qua mấy giây bọn họ mới đứng ở vai hề bên cạnh. Thấy như vậy một màn. Tôn nộ không trong lòng tức khắc càng kinh ngạc, vì cái gì chính mình hầu tử hầu tôn nhóm đối trước mắt người nam nhân này duy mệnh là tử. Chẳng lẽ nhiều năm trôi qua, bọn họ đã đã quên chính mình? Nghĩ đến đây, con khỉ nhóm, các ngươi chính là đã đã quên các ngươi đại thánh gia. Tôn nộ không nhẹ giọng nói, thanh âm có chút run rẩy, môi hơi hơi run run. Tuy rằng hiện giờ hắn đã bị phong làm đấu chiến thắng phật, nhưng là đối với Hoa Quả Sơn, hắn trong lòng vẫn như cũ có vô pháp dứt bỏ cảm tình. Ở này đó hầu tử hầu tôn trước mặt, tôn ngộ không Phật đà nhân thiết, đã bắt đầu hơi hơi có chút sụp đổ. Hắn phía trước sở dĩ không đi hoa quả sơn, cũng là vì hắn cùng như lai ước định thôi. Linh Sơn bảo hoa quả sơn muôn đời vô ưu Mà tôn ngộ không sở yêu cầu trả giá đại giới, chính là ở Linh Sơn nghiên cứu Phật Pháp, không được ở bước vào hoa quả sơn một bước. Chính là hiện giờ xem ra. Nay trong đó, hẳn là có cái gì biến cố. Nghĩ đến đây, tôn ngộ không không khỏi nhìn về phía vai hề. Đang lúc tôn ngộ không chuẩn bị mở miệng thời điểm. Hừ. Vai hề đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Thấy như vậy một màn, tôn ngộ không tới rồi miệng nói, lại bị vai hề ngạnh xinh xinh ngẹn trở về. Mà mặt khác vài tên láo vượng, cũng sôi nổi nói theo. Tôn ngộ không thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem ánh mắt dừng lại ở nhậm phong trên người. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô. Tôn ngộ không hỏi. ta kêu nhậm phong. Nhậm phong nhàn nhạt nói. Nghe được nhậm phong hai chữ, tôn ngộ không sắc mặt hơi đổi. Ánh mắt, cũng trở nên cảnh giác lên. Người có tên, cây có bóng. Giờ phút này Linh Sơn Phật đà nhóm, chỉ sợ không có một người không quen biết nhậm phong. Phá hủy Phật môn ở hiện thế truyền thừa, liên tiếp khiêu khích Linh Sơn như lai, loại chuyện này người bình thường nhưng làm không được. Mà hiện giờ, tôn ngộ không tuy rằng cùng quan thế âm bất hòa. Nhưng trung quy, hắn vẫn như cũng là Phật môn người trong. Biết trước mắt cái này nam tử là nhậm phong lúc sau, tôn ngộ không trong lòng vẫn là cảnh rắc lên. Đại thánh thả yên tâm. Nhậm mỗi chỉ đối những cái đó dối trá Phật đà, ôm có địch gì thôi. Nhậm phong thấy thế hơi hơi mỉm cười, nói. Tuy rằng ở lúc trước Tây Du lượng tiếp ghi Thiên đình cùng Linh Sơn bồi con khỉ diễn kịch, đem con khỉ coi là con cờ, chỉ có con khỉ một người chẳng hay biết gì. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào. Đối với tôn ngộ không ngay thẳng thẳng thắn tính cách, nhậm phong trong lòng vẫn là rất có hảo cảm. Nghe được lời này, Tôn Nộ không trong lòng vẫn như cũ cảnh giác không giảm. Bất quá, hắn vẫn là nghi hoặc hỏi, nguyên lai là Nhậm Phong đạo hữu, không biết Hoa Quả Sơn đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, này đó con khỉ nhóm vì sao như thế hả ta? Nhậm Phong nghe vậy, tức khắc đạm cười một tiếng. Hắn cũng không tính toán giấu giếm Tôn Nộ không, đem Hoa Quả Sơn con khỉ nhóm di chuyển đến hiện thế nguyên nhân đại khái nói một lần. Nghe được Nhậm Phong theo như lời nguyên do lúc sau, Tôn Nộ không sắc mặt khoảnh khắc chi gian cùng biến mấy lần. Không, chuyện này không có khả năng. Lúc ấy rõ ràng cùng Linh Sơn ước định hảo, bảo ta hoa quả sơn muôn đời chu toàn. Vì cái gì? Giờ phút này Tôn Ngộ Không đã hơi có chút rối loạn một tấc lòng. Trong mắt Trừ Bỏ nồng đậm không thể tin tưởng ở ngoài, còn ẩn ẩn mang theo một tia tức giận. Hắn biết, nhận phong lừa hắn, cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Mà Linh Sơn rất có khả năng ở đối hắn làm ra hứa hẹn lúc sau, lại tư lợi bội ước. Nhưng mà Liên ở tôn ngộ không trong lòng nở vực không chừng thời điểm. Hử, muôn đời chu toàn. Vai hề hư lạnh một tiếng, đối với tôn ngộ không chợn mắt giận nhìn, người cũng biết nhiều năm như vậy, hoa quả sơn con khỉ nhóm, là như thế nào quá sao? Cùng lúc đó, kia vài tên mặc không lên tiếng lao vượng, khô quát mặt giả thượng, cũng lộ ra nghĩ lại mà kinh thần sắc. chương 577 sao động. Đệ tử Càng. Tôn ngộ không nghe vậy, trong lòng tức khắc hung hang run lên. Vai hề cùng kia vài tên láo vượng biểu tình. Hắn tự nhiên xem ở trong mắt. Thành Phật nhiều năm, Tôn Ngộ không vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu Phật Pháp. Không chỉ có tu vi trên diện rộng tinh tiến, ngay cả tính cách cũng biến trầm ổn rất nhiều. Lấy hắn hiện giờ nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra được, vai hề cùng kia vài tên lão vượn bi thống là phát ra từ phế phủ. Mà lúc này, vai hề nhớ tới phía trước hoa quả sơn chuyện cũ, đã hốc mắt đỏ bừng. Muôn đời an bình. Ta nói cho ngươi, tại đây đoạn thời gian, hoa quả sơn đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Nói tới đây, tiểu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tôn nộ không. 300 năm trước, hoa quả sơn phụ cận năm đại yêu vương xuất chúng tới Phạm. Lúc ấy lao hầu vương đi về coi tiền, ta mới vừa thành hầu vương thực lực không đủ, tuy liều chết lực chiến, cũng chỉ có thể nhìn mấy ngàn con khỉ bị những cái đó yêu vương bắt đi nấu thực. 200 năm trước, một đoàn tu sĩ sấn ta bế quan hết sức tới Phạm, chém giết con khỉ 2.000 ngàn hơn người lược đi bảo vật vô số kể. 100 năm trước, ta bị mặt khác yêu vương liên thủ đánh lén trọng thương. Chúng con khỉ liều mình cứu ta, thương vong 5.000 dư. Vai hề mỗi nói một câu, tôn nộ không sắc mặt liền trầm trọng một phân. Phải biết rằng, vai hề sở kể ra, gần là thương vong thật lớn đại sự kiện. Một ít tiểu sự kiện tuy rằng thương vong không phải rất nhiều, nhưng là thắng lần hai số, tích lũy lên tổn thất con khỉ, cũng là một cái thật lớn con số. Mà lúc này, vai hề vẫn như cũ không quan tâm, tiếp tục nói. Hoa quả sơn trải qua mấy lần thai họa ngập đầu. Mỗi khi con khỉ nhóm sĩ khí hạ xuống thời điểm, Ta đều sẽ an ủi bọn họ. Yên tâm, đại thánh sẽ trở về. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi thế nhưng vẫn luôn ở trầm mê phương tây cực lạc, căn bản không biết hoa quả sơn đã xảy ra cái gì. Nói nơi này, vai hề quanh thân, chợt buộc phát ra hung lệ sát khí, khỏe mắt muốn nước ra. Hiện giờ ngươi, đầy người phật khí, say mê cực lạc, sớm đã không phải trong lòng ta cái kia tể thiên đại thánh. Con khỉ nhóm bị nấu thực thời điểm, ngươi ở nơi nào? Hoa quả sơn bị mặt khác yêu vương dâm ngươi ở nơi nào? Quan âm lấy hoa quả sơn con khỉ nhóm sinh mệnh vì đại giới, uy hiếp ta tới hiện thế thảo phạt quỷ đầu sơn thời điểm. Ngươi lại ở nơi nào? Vai hề mỗi một câu nói, trên người lệ khí liền bạo trướng một phân. Mà tôn ngộ không cũng cầm lòng không đậu xúc một phân. Thẳng đến cuối cùng, tôn ngộ không đã đem đầu thấp thấp rũ xuống, ở cũng không nôn đối mặt vai hề. Nhưng mà, đương tôn ngộ không nghe được vai hề cuối cùng một câu thời điểm, thân mình chợt đột nhiên chấn động, hai mắt bên trong hiện lên nồng đậm kinh dị. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Quan âm lấy hoa quả sơn con khỉ sinh mệnh làm áp chế, làm ngươi ra tay. Tôn ngộ không kinh nghi hỏi, trong giọng nói mang theo nồng đậm không thể tin tưởng cùng ẩn ẩn tức giận. Bất quá sau một lát, tôn ngộ không liền minh bạch, vai hề theo như lời chính là thật sự. Rốt cuộc phía trước Nhậm phong đã nói qua, hoa quả sơn con khỉ nhóm di chuyển nguyên nhân. Hiện giờ ở kết hợp vai hề lời nói, tôn ngộ không tức khắc minh bạch sự tình mọi nguồn. Giang giác. Một tiếng giòn vang. Chặt từ tôn ngộ không trên người chuyển đến. Chỉ thấy lúc này tôn ngộ không, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu trước nhập thịt trung tửa không tự biết. Không thể tưởng được, Linh Sơn thế nhưng như thế đối với các ngươi Phía trước rõ ràng đã. Ta, ta thực xin lỗi hoa quả sơn con khỉ nhóm A. Nói cuối cùng, tôn ngộ không đã ngửa mặt lên trời thét dài, hai hàng nhiệt lệ từ hỏa nhãn kim tinh trung tràn mi mà ra. Hiện giờ hắn tuy rằng đã thành Phật, nhưng là ở trong lòng hắn, dứt bỏ không dưới, chỉ có hai việc. Đệ nhất, chính là Tây Du khi sư đồ tình nghĩa. Đệ nhị, chính là hoa quả sơn hầu tử hầu tôn. Hiện giờ nghe được nguyên lai like chính mình thành Phật lúc sau, hoa quả sơn con khỉ nhóm quá như thế thế thảm. Dưới cơn thịnh nộ, tôn ngộ không quanh thân Phật Pháp Kim Quang phiến phiến vỡ vụn mở ra. Hắn trăm triệu không nghĩ tới. Đường đường linh sơn như lai, like, thế nhưng lửa lửa cùng hắn. Nhiều năm như vậy, căn bản hỏi đến hoa quả sơn, mặc cho hầu tử hầu tôn nhóm bị khi dễ. Nghĩ đến chi lực. Tôn Ngộ không quanh thân quần cuộn như Hải Phật pháp hơi thở bên trong, thế nhưng trống rông xuất hiện vài phần sắc khí. Cùng lúc đó, ong. Một đạo chấn động từ nhậm phong tay háo trung truyền đến. Ân. Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt. Hắn cảm ứng được, phía trước chính mình đạt được kia một giọt hỗn độn ma vượng tinh huyết, tựa hồ là bị Tôn Ngộ không cảm xúc ảnh hưởng giống nhau, điên cuồng sao động lên. Chương 578 các ngươi, tự hành định đoạn. Thứ năm càng. quả thật lâu sau. Tôn ngộ không mới từ bi thống bên trong phục hồi tinh thần lại. Còn đã xảy ra chút sự tình gì, đều nói cho ta đi. Tôn ngộ không nhàn nhạt nói. Tuy rằng ngữ khí bình đạm, nhưng là lại như kiểu u minh khí giống nhau, lệnh leo lệnh người nha run. Mà lúc này, vài tên láo vượn nhìn nhau. Trong đó một người lão vượn chậm rãi đứng dậy. Đại thánh, mới vừa rồi xấu hầu vương theo như lời, đều là hắn ở nhầm việc. Từ đại thánh đi phương Tây cực lạc lúc sau, hoa quả sơn tổng cộng ra đời mười vị hầu vương chứ bỏ xấu hầu vương ở ngoài mặt khác hầu vương đô là chết ở mặt khác yêu vương trong tay nói nơi này thiên kiêu láo vượn thở dài với anh nghe được lời này tôn nộ không rốt cuộc nhịn không được phật pháp hơi thở mang theo bàng bạc yêu khí khoảnh khắc chi gian từ trong cơ thể phát ra mà ra nháy mắt liền ở toàn bộ quỷ đầu sơn lan tràn ở phong nghị sự ngoại thường nga sắc mặt tức khắc biến đổi thái âm thần khóa tức khắc xuất hiện ở trong tay bất quá nghĩ đến nhậm phong thực lực lúc sau nàng lại tạm thời an lại xuống dưới Mà lúc này, hồn hển hồn hẹn, tôn ngộ không liền thở hồn hẹn, cả người giống như một tòa thật lớn núi lửa giống nhau, tùy thời chuẩn bị phun trào. Nhưng mà đúng lúc này, đại thánh không cần chú ý, vai hề lời nói đều không phải là tuyệt đối, ngươi cũng là bị linh sơn lừa bịp mới có thể xuất hiện như thế tình huống. Nhậm phong vầy vây tay, đối với tôn ngộ không nói, nhưng mà, không, việc này, trách nhiệm ở ta, tôn ngộ không nặng nghề lắc lắc đầu, theo sau đứng dậy. Hướng về phòng nghị sự ngoại đi đến. Nhậm phong thấy thế, không khỏi hỏi, đại thánh muốn đi đâu. Sát yêu vương, diệt Linh Sơn. Tôn ngộ không cũng không quay đầu lại nói. Một bên vai hề nghe được lời này, sắc mặt hơi đổi, đang xem hướng tôn ngộ không khi, ánh mắt đã không tự giác nhu hòa rất nhiều. Tuy rằng vai hề luôn miệng nói thống hận tôn ngộ không, nhưng là ở hắn trong lòng chỗ sâu trong, vẫn như cũ trôn một tia chờ đợi. Nhưng mà đúng lúc này, chậm đã. Nhậm phong thanh âm, chậm chuyển đến. Tôn Ngộ không nghe vậy thân mình hơi hơi một đốn, Nhậm Phong đạo hữu, nhưng còn có sự. Nhậm Phong cũng không có trả lời, bày ra một đạo cấm chế. Lúc sau, bàn tay một phen khuyển khắc chi gian, ẩn chứa hỗn độn pháp tắc hơi thở, trải rộng toàn bộ nghị sự đại sảnh. Cảm nhận được này cổ quen thuộc mà lại sợ hãi hơi thở. Vai hề, Tôn Ngộ không, cùng với kia vài tên lão vượn không hẹn mà cùng hướng về Nhậm Phong trong tay nhìn lại. Giờ phút này, ở Nhậm Phong trong tay, một giọt mở nhạt sắc máu tươi chính huyền phù Liên tính là tôn ngộ không ở nhìn đến này tích máu tươi lúc sau, trên mặt đều hiện ra một mặt sợ hãi thần sắc. Này, là hỗn độn ma vượn máu. Vai hề, đại thánh, các ngươi thương lượng đến đây đi. Nhậm phong nhàn nhạt nói. Này hỗn độn ma vượn tinh huyết, là nhậm phong phía trước hoàn thành hệ thống nhiệm vụ đạt được. Chẳng qua. Bởi vì tinh huyết đặc thú nguyên nhân, nhậm phong cũng không thể hấp thu, chỉ có viên hầu loại yêu ma mới có có thể hấp thu này hỗn độn ma vượn tinh huyết. Giờ phút này Nhậm Phong nhìn đến Tôn Ngộ không đã là tính toán cùng Linh Sơn là địch, đơn giản cũng liền đem này hỗn độn ma vượn máu đem ra, cùng hai người lựa chọn. Bất quá bình tĩnh mà xem xét. Nhậm Phong trong lòng vẫn là càng thiên hướng với Vai Hề. Rốt cuộc Vai Hề đã theo Nhậm Phong một đoạn thời gian, biểu hiện cũng là đáng giá thưởng thức. Nhưng là từ lý trí đi lên nói, Tôn Ngộ không ăn vào này tích tinh huyết, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Rốt cuộc hắn theo hầu là Linh Minh Thạch Hầu, hôn thế bốn hầu chí nhất. Mà hôn thế bốn hầu chính là hỗn độn ma vượn sau khi chết, tàn lưu ở hồng hoang một tia tinh khí biến thành. Tôn Ngộ không dung hợp này một giọt hốn độn ma vượn tinh huyết, không thể nghi ngờ sẽ đem tinh huyết uy lực phát huy đến mức tận cùng. Hai người các có ưu huyết, Nhậm Phong lúc này cũng không biết nên như thế nào lựa chọn. Đơn giản đem này tích tinh huyết lấy ra tới, làm hai hầu tự hành định đoạn. Chương 579 biến hóa nghiêng trời lệ đất. Đệ nhất càng. Này. Nhìn đến Nhậm Phong trong tay hỗn độn ma vượn tinh huyết, vai hề cùng Tôn Ngộ không đều do dự. Bọn họ vốn chính là viên hầu nhất tộc người xuất sắc, mà Tôn Ngộ không càng là hôn thế bốn hầu trí nhất. Tự nhiên biết, dùng này tích tinh huyết lúc sau sở mang đến diệu dụng. Nhưng là, giờ phút này Tôn Ngộ không lại có chút chần chờ. Hắn tuy rằng tìm hiểu Phật Pháp nhiều năm, nhưng là nhất không thích thiếu người nhân tình. Này hôn thế ma vượn tinh huyết, đối với hắn tới nói, có thể nói là thiên đại nhân tình. Có thể nói như vậy. Chỉ cần hắn ăn vào này hỗn độn ma vượn tinh huyết, Chỉ sợ cũng xem như vì nhậm phong bán mạng ngàn vạn năm, đều không thể đem ân tình này trả hết. Rốt cuộc, nhân tình thật sự là quá lớn. Phải biết rằng, Hỗn Độn Ma vượn chính là 3000 ma thần bên trong tương đối cường đại tồn tại. Lúc trước đón đỡ bản cổ tam dịu mà bất tử, đủ để chứng minh kỳ thật lực mạnh mẽ đến tình trạng gì. Liên Tính là một giọt tinh huyết. An vào lúc sau, công kích bên trong cũng sẽ ẩn chứa hỗn độn chi lực. Một khi hoàn toàn dung hợp, Liên Tính là chuẩn thánh đại năng đụng phải, cũng sẽ kiêng kỵ ba phần mà vai hệ trên mặt cũng đồng dạng hiện lên trần trờ chi sắc. hắn đi theo nhậm phong thời gian tương đối lâu, tự nhiên trong lòng rõ ràng, hoa quả sơn con khỉ nhóm sở di có thể bảo tồn, hoàn toàn chính là nhậm phong công lao. nguyên nhân chính là vì như thế, vai hệ mới có thể nhận nhậm phong là chủ, toàn tâm toàn ý vì thi vương điện hiệu lực. hắn trần trờ nguyên nhân, đúng là bởi vì biết, này hôn độn ma vượn tinh huyết, chính mình ăn vào nói, hiệu quả tuyệt đối không bằng tôn ngộ không. từ thi vương điện ích lợi góc độ xuất phát nói. Tôn Ngộ không ăn vào không thể nghi ngờ là nhất thích hợp lựa chọn. Trong lúc nhất thời, hai hầu đều có chút kinh nghi bất định. Nhậm Phong thấy thế, đạm cười một tiếng, nói, nhị vị không cần chần trở, vâng theo bản tâm là được. Liên tính là chính hắn, đối này tích tinh huyết thuộc sở hữu, cũng không hảo lựa chọn. Đơn giản trực tiếp giao cho hai đại hầu vương lựa chọn. Qua thật lâu sau, vai hể tựa hầu nghĩ tới cái gì, âm thầm viết bên cạnh Tôn Ngộ không liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một tia hiểu ra. Theo sau. Vai hề không ở chần chờ. Ở mọi người trong ánh mắt, chậm rãi bước ra một bước, thật cẩn thận tiếp nhận tinh huyết. Tôn ngộ không thấy như vậy một màn, trong lòng tức khắc có một loại như gỡ xuống gánh nặng cảm giác. Rốt cuộc ở hắn trong lòng, đối với hoa quả sơn tao ngộ, còn là phi thường tự trách. Nếu vai hề có thể ăn vào hốn độn ma vượn tinh huyết, cũng có thể hộ hoa quả sơn chu toàn. Nhưng mà, coi như mọi người cho rằng, vai hề sẽ ăn vào này tích tinh huyết thời điểm. Vai hề đột nhiên xoay người. Đi đến tôn ngộ không trước mặt Ta, nguyện ở tin ngươi một lần Đại thánh Nói xong, vai hề thật cẩn thận đem này tích tinh huyết phùng ở tôn ngộ không trước mặt Thấy như vậy một màn Tôn ngộ không thân mình, tức khắc hung hăng run lên Hai hàng nước mắt theo hỏa nhãn kim tinh không tiếng động mà rơi Ngươi, thật sự nguyện ý tin ta Tôn ngộ không môi hơi hơi run run, thanh âm có chút run rẩy hỏi Vai hề nhẹ nhàng gật gật đầu Thấy như vậy một màn Tôn Ngộ không trong lòng kia phân thuộc về Phật Đà bình tĩnh, rốt cuộc vô pháp duy trì. Như là đột phá cái gì chướng vách giống nhau, toàn bộ tâm linh đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Sau một lát, Tôn Ngộ không tiếp nhận tinh huyết. Nhận phong đạo hữu, cái này đơn tỉnh, ta. Nhớ kỹ. Tôn Ngộ không thanh âm, nhiều một phần cảm kích. Đại thánh ngày sau có thời gian, nhưng cùng ta thi vương điện Pháp Hải cùng giao lưu Phật Pháp. Thiên nghĩ, Phật Pháp đều không phải là vô tham vô niệm, thì nộ không hiện ra sắc. Chân chính Phật Pháp, đều quá theo đuổi đại tự tại, không bị sự vật sở ước thúc thôi. Nếu có thể minh bạch điểm này, liền tính là tội ác tài trời yêu vương, cũng có thể trở thành hắn trong lòng Phật. Nhìn đến hiện giờ tôn ngộ không đã ẩn ẩn có lúc trước đại náo không chung hơi thở, nhậm phong nhịn không được quên đủ. chương 580 hốn độn sắc hoa sen, đệ nhị càng. Tuy rằng hiện giờ, nhậm phong đã quý vì cương tổ. Nhưng là không thể phủ nhận, hắn từ nhỏ là nghe Tây Du ký chuyện xưa lớn lên, đối với cái kia kiệt ngạo khó thuần Đối với cái kia cùng thiên đấu cùng địa đấu cùng quỷ thần đấu tề thiên đại thánh còn là phi thường có hào cảm. Tuy rằng sau lại nhậm phong biết, tôn ngộ không cũng không có tưởng tượng như vậy cường. Sở dĩ năm đó tôn ngộ không thế như trẻ tre, hoàn toàn là thiên đỉnh cùng linh sơn ở bồi hắn diễn kịch. Nhưng là lúc trước tôn ngộ không kia không sợ trời không sợ đất tinh thần vẫn là đáng giá truyền thừa. Nhậm phong cũng không hy vọng về sau tôn ngộ không trở thành một cái miệng đầy đạo lý lớn Phật đà, không khỏi khuyên giải nói, đại thánh, ngươi vốn là cái thê Sở theo đuổi hẳn là đại tự tại, mỗi ngày ăn chay niệm Phật ngược lại là rơi xuống hạ thành. Ở hoa quả sơn con khỉ nhóm trong mắt, ngươi là vô pháp vô thiên tề thiên đại thánh, không phải đấu chiến thắng Phật. Muốn kia lục căn thanh tịnh có tác dụng gì? Nếu cả ngày chỉ biết ăn chay niệm Phật, kia vẫn là chính ngươi sao? Nói nơi này, nhậm phong nhìn về phía tôn ngộ không. Mà lúc này tôn ngộ không, đã lâm vào ngộng bức trạng thái. Thề thiên đại thánh, cái thế yêu vương, đại tự tại. Tôn nộ không nhẹ nhàng nhỉ non hai tiếng, trong mắt bình tĩnh dần dần biến mất không thấy, dần dần trở nên hung lệ lên. Thành Phật lúc sau bị áp chế đến linh hồn chỗ sâu trong yêu tính, trong nháy mắt này hoàn toàn thức tỉnh. Ta, là Tề Thiên Đại Thánh. Hoa quả sơn nợ máu, cần thiết tử trả bằng máu còn. Tôn nộ không một tiếng rít đào, giống như tiếng sấm vang lên. không bố hung thần yêu khí cùng lệ khí, từ thân thể bên trong đồng bột mà ra, khoảnh khắc chi gian khiến cho thiên địa dị tượng. Toàn bộ quỷ đầu sân thượng. Tôn nộ không kiệt ngạo tiếng vang không dứt, nháy mắt phong vân đảo cuốn, bát phương nổ vang, phạm vi mấy trăm dặm nội điều thú tứ tán. Nói xong, hắn không ở chân chờ, một ngưỡng cổ đem tinh huyết nuốt vào trong bụng, chỉ là chớp mắt công phu, một cổ không gì sánh kịp bạo ngược hơi thở, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, từ tôn nộ không trên người bốc lên dựng lên. Tại đây cổ khí thế ảnh hưởng dưới, tôn nộ không hai mắt đột nhiên biến thành đỏ như máu, toàn thân gân xanh bạo khởi. Trên người hơi thở cũng giống như làm hỏa tiễn giống nhau kế tiếp bò lên. Dù cho có thiên địa cấm chế ảnh hưởng, tôn ngộ không thực lực đã chịu áp chế. Nhưng là lúc này, hắn hơi thở, lại trở nên càng thêm hung lệ lên. Sau một lát, tam đóa huyền diệu đụ hoa, ở tôn ngộ không đỉnh đầu nở rộ. Chỉ là mấy cái hô hấp công phu, tam hoa tề phóng, nam đạo huyền diệu khó giải thích hơi thở từ tôn ngộ không năm tâm bồng bột mà ra, bắn thẳng đến phía chân trời. Tam hoa tụ đỉnh, nam khí nguyên Tuy rằng tôn ngộ không, tại đây phía trước đã là Đại La Tu Vi, nhưng là khoảng cách Đại La Đỉnh, còn có một đoạn rất xa khoảng cách. Chính là lúc này, ở nuốt vào hốn độn ma vượn tinh huyết lúc sau, chỉ là chớp mắt công phu, tôn ngộ không thực lực cũng đã tới Đại La Đỉnh. Tam Hoa Tề Phóng, đúng là Đại La Đỉnh tiêu chí. Chẳng qua cùng mặt khác tiên Phật bất đồng chính là những cái đó vấn đỉnh Đại La Tiên Phật, trên đầu xuất hiện chính là Tam đóa Kim Hoa. Nhưng là Tôn Ngộ Không đỉnh đầu tam đóa còn lại là không chút nào thu hút thổ hoàng sắc. Tuy rằng cái này nhan sắc không chút nào thu hút, nhưng là trong đó ẩn chứa, thật là lệnh người ra đầu tê dại hỗn độn chi lực. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không thân hình đã bành trướng tới rồi Trượng dư. Chán, cũng đã khó khăn lắm đỉnh tới rồi phòng nghị sự xa nhà. Cả người lông tóc cũng biến đen nhánh như mực, ngón cái phẩm chất mạch máu sôi nổi bạo khởi, ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong màu đỏ tươi máu. Thấy như vậy một màn, nhậm phong sắc mặt hơi đổi con hảo không có làm vai hề cắn ướt. liền tính là tôn ngộ không cũng không chịu nổi hỗn thế ma vượn đoán khí cùng cuồng bạo chi lực đi hướng bị là sao? nếu là vai hề nói chỉ sợ cũng xem như ta ra tay đều liền không trở lại. tại đây tinh huyết bên trong vẫn là có một tia hỗn độn ma vượn còn sót lại ý thức. thật sự nếu không ngăn lại tôn ngộ không, hắn rất có khả năng sẽ ở ma vượn ý thức ảnh hưởng hạn biến thành một cái chỉ biết giết cho không thú. uy lực của nó một chút không kém gì toàn thịnh thời kỳ thái cổ thập hung nhưng mà liền ở tôn ngộ không ý thức dần dần tinh thần xa suốt thời điểm hỗn độn ma vượn tuy rằng cường đại nhưng hắn cũng không phải tề thiên đại thánh tôn ngộ không trong đầu chợt vang lên nhậm phong thanh âm với anh nghe thế câu nói hắn trong đầu chợt tuôn ra một tiếng nổ vang phía trước hắn ý thức sở dĩ bị lạc có rất lớn nguyên nhân là bởi vì đối linh sơn phẫn hận nghe được nhậm phong nói lúc sau tôn ngộ không nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới mà còn thừa hỗn độn ma vượn tinh huyết cũng bị hắn phong ấn với trong đan điền thong thả luyện hóa. Nhưng mà tất cả mọi người không biết chính là đã chịu hỗn độn ma vượn ảnh hưởng, tôn ngộ không ở vừa rồi mất khống chế là lúc hán đối Linh Sơn mãnh liệt căm hận đã khiến cho tam giới dị tượng. Trước 581 thiên điệu dị tượng, doã ngốc Phật đà nhóm, đệ tam càng. Lúc này, Linh Sơn, đại lôi âm tự. Các vị, ta ngoài thân hóa thân thế nhưng mất đi liên hệ. kia còn không bình thường. Có thể là bị cái kia cương thi diệt đi. Kia cương thi trong lòng cũng rõ ràng Hắn cùng ta Linh Sơn đã là không chết không ngừng chi cục, nhìn thấy chúng ta ngoài thân hóa thân, có lẽ sẽ giận nhiên ra tay cũng nói không chừng. Không, không đúng. Nếu bị diệt nói, ta phân ra đi kia bộ phận ý thức hẳn là sẽ trở về, chính là hiện tại căn bản không có nửa điểm đáp lại, phản phất kia ngoài thân hóa thân hư không tiêu thất giống nhau. Này như thế nào nhưng? Không đúng. Ta ngoài thân hóa thân cũng mất đi liên hệ. Không cần thiết một lát công phu. Gần như sở hữu phái xuất thân ngoại hóa thân Phật đạt đều kinh ngạc phát hiện chính mình ở hiện thế trung ngoài thân hóa thân thế nhưng đều cùng chân thần mất đi liên hệ hỏng rồi tình huống này sợ không phải có người sử dụng cái gì thần thông thủ đoạn hoặc là trận pháp pháp bảo linh tinh độ vật đem chúng ta phân thân khống chế được nghe được lời này chúng phật đà sắc mặt tức khắc trầm xuống đối với bọn họ tới nói nương tụ một người tiên cảnh ngoài thân hóa thân sở hao phí năng lượng gần là chín châu mất sợi lông thôi Liên tính bị đánh tan đoàn tụ cũng là một giây sự tình nhưng mà nhất chân quý cũng không phải này nói năng lượng, mà là bọn họ rót vào ngoài thân hóa thân trung bộ phận ý thức thần nghiệm. Có này bộ phận thần nghiệm, ngoài thân hóa thân mới có thể hoàn toàn linh hoạt lên, cùng người bình thường giống nhau đi tự hỏi hành sự. Chính là hiện tại, không chỉ là ngoài thân hóa thân mất đi liên hệ, ngay cả bọn họ phân ra đi này bộ phận ý thức, cũng đều không biết tung tích. Mà hiện giờ nhất khó giải quyết chính là, không có này bộ phận ý thức nói, bọn họ liền vô pháp ở ngưng tụ ngoài thân hóa thân. Nếu bọn họ tiếp tục từ chân thân trên người tách ra ý thức, khống chế tân ngoài thân hóa thân nói, rất có khả năng sẽ dẫn tới linh hồn của chính mình áp không được tu vi, xuất hiện công pháp đảo hành, chân khí tán loạn, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Loại này hiện tượng đừng nói là đối những cái đó tu sĩ, liền tính là đối này đó tiên Phật, cũng là rất là chí mạng. Làm sao bây giờ? Ta chờ ý thức phân thân đồng thời xảy ra vấn đề. Hiện nhiên hiện thế bên trong, tất nhiên đã xảy ra cái gì khó lường sự tình. Một người Phật Đà chậm rãi ra tiếng nói. Nhưng mà, chúng Phật Đà còn ở nghi hoặc, vì cái gì chính mình ngoài thân hóa thân đều ở trong nháy mắt mất đi liên hệ thời điểm. ầm vang. Toàn bộ linh sơn, trận buộc phát ra một trận đinh thai nhức góc nổ vang tiếng động. Một cổ ngập trời sắc khí, nháy mắt bao phủ ở toàn bộ linh sơn. Xâm hàn, bạo ngược sắc khí, làm này đó Phật Đà nhóm khoảnh khắc chi gian sắc mặt của biến. Này, đây là cái gì hơi thở? Ta còn chưa bao giờ gặp qua như thế bạo ngược hơi thở Tựa hồ là hướng về phía ta chờ tới. Chẳng lẽ là có cái gì viễn cổ đại hung suất thế không thành? Chúng Phật đa sắc mặt kinh dị, cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ hỏi. Này cổ sát khí, thật sự là quá bạo ngược. Bạo ngược đồng thời, tựa hồ còn ẩn chứa tức vì Huyền Diệu Đại Đạo chí lý. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, chính mình Phật pháp, căn bản vô pháp ngăn cản này sát khí ăn mòn. Ở như thế lạnh lẽo sát khí hạ, toàn bộ linh sơn độ ấm, chợt giảm xuống tới rồi băng điểm. Liên tính là Quan Âm, Văn Thù Phổ Hiền, này đó nhãn hiệu lâu đời Phật Pháp Đại Năng, tại đây cổ sát khí bao phủ hạ, đều cầm lòng không đậu đổ thay đổi sắc mặt. Ở bọn họ trên mặt, càng là bao phủ cực kỳ âm trầm thân sắc. Đến nỗi đại lôi âm tự ngoại, Phật Đà công đức chỉ, thế nhưng bị này lạnh băng tới cực điểm sát khí khoảnh khắc chi gian đông lại. Ở bên trong những cái đó linh cá chép, ở nước ao kết băng là lúc, vẫn như cũ vẫn duy trì bơi lội tư thái, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng. Đến nỗi những cái đó Phật môn thú. Sớm đã bị này lạnh leo sát khí sợ tới mức run bẩn bật, cất đáy dàn rua. Chúng nó có thể cảm thấy. Một cổ bọn họ vô pháp kháng cự uy áp, trực tiếp đưa bọn họ vào phủ. chương 582 thầy trò bốn người. Đệ tử Cảng. Này sát khí, hình như là nhằm vào chúng ta linh sơ tới. Quan âm tóc mày, trầm giọng nói. Nàng tu vi, có thể nói là sâu không lường được. Nhưng chỉ cần từ hơi thở đi lên xem, nàng thế nhưng cảm giác được, chính mình đối thượng này không biết tên sát khí khi. Trong lòng thế nhưng cũng có nhàn nhạt không khỏe cảm. Phóng nhãn tam giới. Trừ bỏ như lai Phật tổ những cái đó cao cao tại Thượng Thánh Nhân. Còn có chấn nguyên tử những cái đó nhãn hiệu lâu đời chuẩn thánh. Chưa từng có mặt khác tiên Phật, có thể cho quan âm mang đến như thế đại áp lực. Mặt khác Phật đài nhóm giờ phút này cũng là sắc mặt ngưng trọng. Rốt cuộc liền quan âm đều như thế, càng không cần phải nói bọn họ. Quan âm đại sĩ, ta chờ hẳn là như thế nào. Này sát khí bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa vô tận lửa giận hình như là hướng về phía chúng ta linh sơn tới. Lấy bổn Phật đà thực lực, đều bị kia sát khí cấp chấn tâm thần không xong, nếu thật sự đối thượng nói, chúng Phật đà mồm năm miệng mười, nghị luận sôi nổi. Không khí cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Bọn họ bên trong, chỉ cần số ít Phật pháp thâm hậu Phật đà còn có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng là mặt khác Phật đà nhóm, tâm lại không khỏi nhắc lên. Từ vừa mới khí thế, bọn họ cũng đã làm ra phán đoán, chính mình xa xa không phải này sát khí chủ nhân đối thủ. Một khi đụng tới nói, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể hướng những cái đó chân chính Phật Pháp Đại Thành giả xin giúp đỡ. Quan âm nhìn đến chúng Phật đà mắt trông mong nhìn chính mình. Nàng đầu tiên là trầm tư một lát, theo sau nói, vì tránh cho sinh sự tình, ở Phật tổ trở về phía trước, các vị vẫn là ở linh sơn chờ đi. Chúng Phật đà nghe vậy, đồng thời gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rốt cuộc này cổ sát khí chủ nhân ở như thế nào cường, nghĩ đến cũng không dám trực tiếp đánh thượng đại lôi âm tự nhiều như vậy Phật Đà đồng loạt ra tay, liền tính là Đại La đỉnh cao thủ cũng muốn né xa ba thước. Thực mau, cơ hồ sở hữu Phật Đà đều quyết định. Tại đây Đại Lôi Âm tự bên trong nốc, chậm đợi Phật Tổ trở về. Nhưng mà đúng lúc này bốn đạo thân ảnh đột nhiên không hẹn mà cùng đứng lên, nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời hướng ra phía ngoài đi đến. Quan Âm thấy như vậy một màn hơi hơi sừng sốt, tây đàn hư Phật, các ngươi muốn đi nơi nào? Bốn người này không phải người khác, đúng là Đường Tăng thầy cho bốn người tây đàn hương công đức Phật Đường tăng Tịnh đàn sứ giả bát giới Kim thân La Hán Sa tăng còn có Quảng lực Bồ Tát Tiểu Bạch Long A Di Đà Phật Đường tăng thật dài tuyên một tiếng Phật hiệu cũng không đáp lời chỉ là hướng về chúng Phật Đà làm thi lễ theo sau rời đi đại lôi âm tự sau một lát Linh sơn dưới chân sư phụ hai vị sư Minh Quảng lực Bồ Tát Tiểu Bạch Long nhìn mặt khác ba người liếc mắt một cái các ngươi vừa rồi cũng cảm nhận được sao Tịnh đàn sứ giả bát giới gật gật đầu Khờ Thanh nói, không tồi, kia cổ kinh thiên khí thế bên trong, có hậu ca hơi thở. Nói nơi này, bát giới trên mặt hiện lên tức giận chi sắc, Hừ. Ngày đó quan âm làm cho chúng Phật Đà mặt nhục nhã Đại Sư Huynh, ta ngày ấy nếu là ở đây, tất nhiên cùng Đại Sư Huynh cùng nhau cấp kia quan âm điểm nhan sắc. Nghe được lời này, Tiểu Bạch Long cùng Sa ngộ tịnh trên mặt, cũng hiện lên một kia không vui. Tuy rằng bọn họ biết, chính mình Đại Sư Huynh tuy rằng thành Phật, nhưng là này giúp Phật Đà vẫn là ngại hắn xuất thân không muốn cùng hắn từng có nhiều giao thoa. Tại đây Linh Sơn, chân chính có thể đi đến cùng nhau. Cũng chỉ có lúc trước Tây Hành bốn người một con rồng. Ngày ấy, Quan Âm đối Tôn Ngộ Không ra tay thời điểm, bọn họ các sư huynh đệ cũng không ở đây. Nếu không đừng nói là bắt giới, liền tính là Sa Tăng cùng Tiểu Bạch Long, cũng tuyệt đối sẽ không tùy ý Quan Âm khi dễ đến Tôn Ngộ Không trên đầu. Tuy rằng thực lực của bọn họ đều nhược với Quan Âm, nhưng là, thầy cho năm người một khi liên thủ, liền tính là quan âm cũng phải cẩn thận ứng phó. Nhưng mà, bốn người bên trong, chỉ có đường tăng sắc mặt bất biến, tựa hồ ở suy tư cái gì. Sư phụ, chúng ta đi tìm tìm đại sư huynh đi. Một bên xa tăng khuyên đủ, ta sợ đại sư huynh sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. ân cũng hảo. Đường tăng gật gật đầu, theo sau vung lên ống tay áo. Thầy cho bốn người thân ảnh tức khắc biến mất ở tại chỗ. chương 583 đoàn kết bọn họ, phát động bọn họ. Thứ năm càng Cùng lúc đó, hiện thế, quỷ đầu sơn. Tôn ngộ không đã tử cuồng bạo bên trong khôi phục lại đây. Đại thánh, cảm giác như thế nào? Nhậm phong đạm cười hỏi. Tôn ngộ không cơ cơ đầu, này tinh huyết năng lượng, ta đã hấp thu một phần ba, còn thừa hai phần ba đã tổn trữ ở trong đan điền ngày sau chậm rãi luyện hóa là được. Nói nơi này, tôn ngộ không tự hầu nghĩ tới cái gì, đối với nhậm phong chắp tay. Giờ phút này, hắn đã không còn sử dụng vật lễ. Nhậm phong đạo hưu ít nhiều ngươi vừa rồi thể hồ con đỉnh, nếu không yếm lão tôn, tất nhiên sẽ bị lạc tại đây lực lượng bên trong, trở thành một cái chỉ biết giết chóc hung thú. Ngày sau có chuyện gì cứ việc sai phái, liền tính là núi đao biển lửa, yếm lão tôn cũng tuyệt không sẽ một chút điểm mảy. Nhậm Phong nghe vậy, vừa lòng gật gật đầu. Tôn nộ không tự xưng đã từ ta biến thành lão tôn, hơn nữa hành lễ cũng không ở sử dụng phật lễ, không thể nghi ngờ là đã hoàn toàn thoát ly linh sơn phật đà kim thân trói buộc, thoát ly thanh quý giới luật lúc sau. Tôn Ngộ không cũng sẽ giống Pháp Hải giống nhau, không ở bảo thủ không chịu thay đổi, đi tìm tòi thuộc về chính mình đại đạo. Nhậm Phong vừa lòng gật gật đầu. Hắn trong lòng cái kia Tôn Ngộ không nhân thiết, lại về rồi. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong hỏi, không biết đại thánh kế tiếp có tính toán gì không? Tính toán. Tự nhiên là vì những cái đó con khỉ nhóm báo thủ. Tôn Ngộ không hơi hơi sửng sốt, trong mắt hung quang chợt lóe rồi biến mất. Vai hề ngay vậy, trong mắt hiện lên một mặt lo lắng. Hắn đang muốn nói chuyện lại bị Tôn Ngộ Không trực tiếp giơ tay đánh gãy. Vai hề yên tâm, lấy Yếm lão Tôn hiện giờ thực lực, chỉ cần chuẩn thánh không ra, lại có gì người có thể vây được chủ yểm. Tôn Ngộ Không ngữ khí bên trong, mang theo không gì sánh kịp tự tin. Đã từng, hắn chỉ là Đại La Kim Tiên lúc đầu thôi. Một thân thực lực, xa xa không địch lại Quan Âm. Nhưng là hiện tại, dung hợp ma vườn máu. Tôn Ngộ Không đã tam hoa tề phóng, trở thành Đại La Kim Tiên đỉnh tồn tại. Liên tính là chuẩn thánh ra tay, chỉ cần không phải gián mặt Tôn ngộ không cũng sẽ có rất lớn sát suất chạy thoát. Nhậm Phong đạo Hữu có cái gì sai phái cứ việc nói. Tôn ngộ không tùy tiện đối Nhậm Phong nói, cũng không có gì sai phái. Nhậm Phong cười khẽ lắc lắc đầu, ngươi cảm thấy chúng ta Thăng Long Đế Quốc quốc lực như thế nào? Thăng Long Đế quốc. Tôn ngộ không hơi hơi sử sốt, tiếm láo tôn vừa tới hiện thế cũng không phải thực hiểu biết, bất quá tử vừa rồi một đường đi tới xem, phát hiện này Thăng Long Đế quốc là quanh thân cường thịnh nhất đế quốc. Thực hảo. Nhậm Phong gật gật đầu, vậy ngươi biết. Nó vì cái gì sẽ cường đại sao? Tôn Ngộ không khó hiểu lắc lắc đầu. Nhầm phong chậm rãi đứng lên nhìn về phía Tôn Ngộ không, trầm giọng nói, nhớ kỹ, một người liền tính ở như thế nào cường đại, kia cũng là chủ nghĩa anh hùng cá nhân, liền tính ngươi đem Linh Sơn những cái đó Phật đà nhóm tiêu diệt, nhưng ngươi lại có thể địch nổi Linh Sơn những cái đó Phật đà liên thủ sao? Không thể. Tôn Ngộ không lắc lắc đầu, thành thật nói. Tuy rằng hiện giờ, hắn đã là đại la đỉnh tu vi, nhưng là Linh Sơn bên kia cũng là có mấy người cao thủ. Nếu tao ngộ này đó cao thủ vây công, liền tính là hiện giờ Tôn Ngộ không cũng muốn ăn không hết gói đem đi. Nay liền đúng rồi. Ngươi muốn báo thủ, không nhất định phải trực tiếp đánh thượng Linh Sơn. Ngươi muốn từ căn nguyên thượng, suy yếu bọn họ lực lượng, muốn giỏi về liên hợp những cái đó bị Linh Sơn áp bách tiểu yêu, đoàn kết bọn họ, phát động bọn họ. Chỉ có như vậy mới có thể từ căn bản thượng, lập với bất bại chi địa. Nhầm Phong đi đến Tôn Ngộ không bên người, ấm áp vô vô bờ vai của hắn. Mà này, cũng chính là Thăng Long đế quốc có thể trở thành quanh thân cường đại nhất đế quốc nguyên nhân, đặt ở Tứ Đại Bộ Châu, cũng đồng dạng được không? Nói nơi này, Nhậm Phong tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong lòng không khỏi rất là kính nghệ. Vai hề ngay vậy, suy tư một lát. Này, ta tựa hồ có điểm minh bạch. Hán cái hiểu cái không đối Nhậm Phong nói. chương 584 nàng là ai nha? Đệ nhất càng. Minh Bạch liền hảo. Nhậm Phong ngay vậy, vô vỗ tôn ngộ không bả vai. Trên mặt lộ ra vui mừng tuổi cười. Lời này, là phía trước nhậm phong ở đặc năng cục tham gia hội nghị thời điểm, từ từ phú cường nơi đó nghe tới. Tương lai, thiên địa cấm một khi tan vỡ. Thiên đình cùng Linh Sơn, tất nhiên sẽ quy mô xâm phạm biên giới. Cho đến lúc này, nếu chỉ cần dựa vào thi vương điện cùng đặc năng cục, lực lượng trung quy vẫn là quá mức bạc nhược. Rốt cuộc thiên đình cùng Linh Sơn nội tình, có thể nói là sâu không lường được. Liên tính hiện giờ nhậm phong có khương lan giới phụ trợ cũng tuyệt đối không có khả năng ở ngắn ngủn một tháng trong vòng, đem thi vương điện phát triển đến vượt qua Linh Sơn cùng Thiên Đình nông nỗi. Mà làm Tôn Ngộ không đi Tứ Đại Bộ Châu, đơn độc tổ kiến một cái thế lực. Không thể nghi ngờ là cái không tồi lựa chọn. Đến lúc đó, Tôn Ngộ không bên này, tất nhiên có thể làm một cái nổi lên dị quân, giết Linh Sơn cùng Thiên Đình một cái trở tay không kịp. Nhầm phong đạo hữu, ta đây này liền đi trước Tứ Đại Bộ Châu. Tôn Ngộ không nói một tiếng, ra quỷ đầu Sơn Đại Điện đối với nhậm phong có thể hay không bại lộ hành tích chuyện này, nhậm phong cũng không lo lắng. tuy rằng hiện giờ tôn ngộ không vẫn như cũ là đại la đỉnh tu vi, nhưng dung hợp hỗn độn ma vượn tinh huyết lúc sau, tôn ngộ không đã từ bản chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. hỗn độn ma vượn là ba nghìn ma thần chí nhất, Ma ma vượn máu càng là ẩn chứa vô tận đại đạo chi lực. liền tính là như lai cũng tuyệt đối vô pháp suy đoán ra tôn ngộ không hướng đi. chờ tôn ngộ không đi rồi, nhậm phong nhìn về phía phong linh nhi, linh nhi. Tiên Phật ngục bên kia tình huống như thế nào? Sư phụ, hết thể đều ở hướng về chúng ta đoán trước phương hướng phát triển. Thiên đỉnh cùng Linh Sơn mâu thuẫn, đã tới rồi sắp bùng nổ bên cạnh. Nhậm phong nghe vậy, khẽ gật đầu, nói như vậy, hiện giờ liền kém cuối cùng một phen phát hỏa. Thiên đỉnh cùng Linh Sơn chi gian mâu thuẫn, đã tích tụ thật lâu. Mà hiện giờ, này đó ngoài thân hóa thân đều cùng chân thân chặt đứt liên hệ, bị cầm tu ở tiên Phật ngục bên trong. Bọn họ mâu thuẫn lúc này đã tới rồi nước sôi lửa bỏng nông nối. Chờ thời cơ chín muồi đêm này đó ngoài thân hóa thân thả chạy, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian này ký ức cùng chân nhân dung hợp nói. Chỉ sợ thiên đình cùng Linh Sơn mâu thuẫn, chỉ sợ cũng sẽ cùng yên lặng đã lâu núi lửa giống nhau. Ở cũng vô pháp không chế, trực tiếp phun trào. Kế tiếp, liền dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Ta đi bế quan một đoạn thời gian, trừ phi có chuyện quan trọng, không cần quấy rời ta. Nhâm phong nhàn nhạt nói một tiếng, chợ đi vào luyện thần động thiên bên trong. Đệ nhị sóng tín ngưỡng chi lực lập tức liền có thể thu hoạch kế tiếp nhậm phong tín ngưỡng chi lực tuyệt đối sẽ quẩn cuộn không ngừng tại đây phía trước nhậm phong đến hảo hảo chọn lựa một ít có thể tăng cường tự thân còn có quỷ đầu sơn tổng hợp thực lực pháp bảo hoặc là đan dược để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào nhưng mà nhậm phong không biết chính là ở hắn phía sau một đạo mềm nhẹ ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn bóng dáng thường nga trong tay gắt gao nắm thái âm thần khóa rất nhiều lần hướng về phía trước trước nhưng là cuối cùng vẫn là cắn cắn môi trong lòng dù cho có trăm ngàn câu nói cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng mềm mại thở dài nhưng mà coi như thường nga chuẩn bị rời đi thời điểm một đoàn hồng nhạt đám mây từ nơi xa phía chân trời chậm rãi bay tới ở đám mây phía trên rõ ràng là tô thiển vân thân ảnh tiểu vân tỷ đã về rồi phong linh nhi nhìn đến tô thiển vân chậm rãi rơi xuống đất tức khắc đón đi lên tô thiển vân nhợt nhạt cười linh nhi chủ nhân đâu chủ nhân đi bế quan phong linh nhi chỉ chỉ luyện thần động tiên Bế quan, Tô Thiển Vân mày nhân lại, này liền phiền toài A. Nàng lần này trở về, chính là vì hướng nhậm phong bẩm báo quỷ phổ hiệp hội sự tình. Nhưng không nghĩ tới, nhậm phong thế nhưng ở ngay lúc này bế quan. Mà đúng lúc này, Tô Thiển Vân, ở cách đó không xa Thường Nga hơi hơi sửng sốt. Thường Nga ở Quỷ Đầu Sơn cũng là ngây người một đoạn thời gian, tự nhiên cũng nghe quá Tô Thiển Vân tên. Nàng tự nhiên biết, này Quỷ Đầu Sơn tuy rằng có không ít nữ tử. Nhưng là đối nhậm phong cùng quỷ đầu sơn trợ giúp lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là trước mắt Tô Thiển Vân. Có thể nói như vậy, chỉ cần nhậm phong không ở, quỷ đầu sơn hết thảy lớn nhỏ sự vụ, đều là Tô Thiển Vân hỗ trợ xử lý, huy vọng cũng chỉ ở sau nhậm phong. Nghĩ đến đây, thường Nga gót sen nhẹ nhàng, đi tới Tô Thiển Vân bên người. Mà lúc này, Tô Thiển Vân cũng chú ý tới thường Nga tồn tại. Linh Nhi, nàng là ai a Tô Thiển Vân ánh mắt chi gian, hiện lên một mặt nghi hoặc. Trước 585 tôn ngộ không ý tưởng. Đệ nhị càng. Nàng là nguyệt cung chung cái kia thường Nga tiên tử. Phong Linh Nhi nhìn đến thường Nga lại đây, tiến đến Tô Thiển Vân bên thai nhỏ giọng nói một câu. Thường Nga. Tô Thiển Vân nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Phía trước nàng rời đi thời điểm, thường Nga còn không có tử nguyệt cung chung hạ phàm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Thiển Vân nhìn thoáng qua thường Nga tinh xảo khuôn mặt, thầm thở dài một tiếng. Tiểu vân tỷ ngươi cũng không kém nha. Thường Nga là thuộc về cái loại này điển hình phương đông mỹ nữ, dáng người đoan trang tân hiện đại gia phong phạm. Mà Tô Thiển Vân, tuy rằng không có loại này đoan trang khí chất, nhưng là cùng thường Nga so sánh với, có bao nhiêu vải phần linh động. Có thể nói, các nàng hai cái, đều là thế gian tuyệt sắc. Chẳng qua khí chất phương diện mỗi người mỗi vẻ thôi. Chẳng qua, hiện tại duy nhất làm Tô Thiển Vân lo lắng chính là. thường Nga chính là thiên đình người trong. Mà hiện tại thiên đình những cái đó tiên nhân. Có rất lớn một bộ phận là phong thần lượng kiếp bên trong tam giáo đệ tử. Vạn nhất bị thường Nga xuyên qua thân phận nói. Tô Thiển Vân thực lo lắng, sẽ cho thi vương điện mang đến không cần thiết phiền thoái. Nghĩ đến đây, Tô Thiển Vân trong lòng không khỏi âm thầm cảnh rắc lên. Mà lúc này, ở Tô Thiển Vân cùng phong linh nhi nhìn chăm chú hạ, thường Nga chậm rãi đi tới các nàng hai người bên người. Cảm thụ được Tô Thiển Vân trên người hơi thở. Thường Nga không khỏi hơi hơi như mày, ngươi. Chẳng lẽ là Tô Thị nhất tộc hồ nữ Nghe được lời này, Tô Thiển Vân sắc mặt tức khắc biến đổi. Không nghĩ tới chính mình thân phận lại là như vậy mau liền bại lộ. Ẩn ẩn khí thế, từ nàng quanh thân toát ra. Mà lúc này, Phong Linh Nhi cũng đứng ở Tô Thiển Vân bên người, trong tay hỏa lân âm thầm nắm chặt. Thứ đi hồ tộc thánh địa lúc sau. Phong Linh Nhi cũng biết Tô Thiển Vân thân phận thật sự. Mà lúc này, Tô Thiển Vân thân phận bị thường Nga xuyên qua, rất có khả năng sẽ cho quỷ đầu sơn mang đến nguy cơ. Tiên tử chính là tính toán, trở về thiên đình điểm binh rửa sạch ta cái này, tô thị nhất tộc dư nghiệt. tô thiển vân nhàn nhạt hỏi. thân xác của nàng tuy rằng chấn định, nhưng là đồng bộ yêu khí, đã hướng về bốn phía tràn ngập mở ra. thứ tám đuôi càng là nhẹ nhàng rung động. xem như vậy, tựa hồ tùy thời trực tiếp ra tay. không khí tức khắc trở nên có chút dương cung bạc kiếm. nhìn đến tô thiển vân cùng phong linh nhi như lâm đại địch bộ dáng, thường nga không khỏi che miệng nhẹ giọng cười. yên tâm, các ngươi tô thị nhất tộc sự tình, bổn cung cũng không tưởng tham dự. Đến nỗi đăng báo thiên đình, buồn cung cũng không có gì hứng thú. Thường Nga hai tròng mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào Tô Thiển Vân, thanh sắc chi gian tràn ngập thẳng thắn thành khẩn. Nhìn đến Thường Nga không giống như là đang nói dối. Tô Thiển Vân thần sắc cứng suốt, chung quanh nồng hậu yêu khí không tự giác giảm xuống vài phần. Nhưng cho dù như thế, nàng cũng không có hoàn toàn tin tưởng Thường Nga nói, hơi thở vẫn như cũ chặt chẽ đem Thường Nga ngoài thân hóa thân tòa định. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này, hai vị, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Thường Nga chỉ chỉ nhậm Phong cho chính mình an bài nhà gỗ, đối với hai nàng nói. Phong Linh Nhi nghe vậy, nhìn về phía Tô Thiển Vân. Ở Quỷ Đầu Sơn đại bộ phận người trong mắt, đặc biệt là Phong Linh Nhi cùng đồng đồng, càng là đem Tô Thiển Vân trở thành đại tỷ tỷ giống nhau tồn tại, gặp được vấn đề thời điểm, tổng hội theo bản năng làm Tô Thiển Vân định đoạt. Tô Thiển Vân hơi trầm tư. Cuối cùng, nàng vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng ý thường Nga yêu cầu. Thấy như vậy một màn, Thường Nga tức khắc ôn hòa cười. Không khỏi phân trần trầm rãi kéo hai nàng tay hướng về chính mình nhà gỗ đi đến ở đóng cửa lại trong nháy mắt thường nga giơ tay nhẹ nhàng vung lên bên hông thái âm thần khóa hơi hơi rung động một đạo ngăn cách cấm chế chợt đem nhà gỗ bao phủ mà lúc này tứ đại bộ châu linh cắt Bồ tát đạo tràng tôn ngộ không đã là xuất hiện ở đạo tràng trên không Nhậm phong đạo hữu, làm ta đoàn kết hết thể có thể đoàn kết lực lượng rốt cuộc đi tìm ai hảo đâu tôn ngộ không trong lòng âm thầm nghĩ đến nhưng mà đúng lúc này Hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, trước mắt hơi hơi sáng ngời. Ở hắn trong ngóc bên trong, xuất hiện phía trước kia mấy cái kết bái huynh đệ thân ảnh. chương 586 núi phổ đã bị hủy. Đệ tam càng. Không biết nhiều năm như vậy qua đi. Bọn họ, còn có nhận biết hay không yêm lao tôn. Tôn ngộ không nhẹ giọng lầm bẩm một câu, trong mắt hiện lên hoài niệm thần sắc. Bất quá sau một lát. Tôn ngộ không quanh thân, liền ẩn ẩn buộc phát ra một cổ bạo ngược hơi thở. Bất quá, con khỉ nhóng tay, không thể không báo ở đánh thượng linh sơn phía trước yếm láo tôn vẫn là muốn đi thu điểm lợi tức nói xong câu đó tôn nộ không thân ảnh trận trận lóe cả người nháy mắt biến mất không thấy qua mấy tức công phu nam hải núi phổ đà tôn nộ không thân ảnh trận xuất hiện ở không trung bên trong phổ đà sinh linh không nên trách tiêm muốn trách liền quái linh sơn không nói tín dụng đi tôn nộ không trong mắt sát khí trận Bính hiện trận ầm vang nam hải trên không đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang Cơn bão hơi thở chợt đem toàn bộ núi Phổ Đà thổi quét. Không tốt, có hung thú đột kích. Thiện tài đồng tử, hộ Sơn Hùng đem đám người sắc mặt chợt biến đổi, thịnh nộ rất nhiều, bọn họ đôi mắt chỗ sâu tròng, còn có ý tứ khiếp sợ. Hiện tại, Phật môn rầm rộ, thế nhưng còn có người dám tới núi Phổ Đà nháo sự. Thật là sống lâu thấy. Nhưng mà, đang lúc Hồ Sơn Hùng đem vừa mới mở ra Phổ Đà hộ sơn đại trận là lúc, răng rắc. Không trung bên trong, không gian chợt vỡ vụn. Một con mọc đầy hát mau, như núi phong thật lớn nắm tay, chậm rãi từ không gian bên trong rũa ra tới. Khoảnh khắc chi gian, nổ vang không ngừng, sát khí tàn sát bừa bãi. Không trung bên trong không gian sụp đổ chỗ, càng là xuất hiện khủng bố lốc xoáy. Trung quanh đám mây căn bản không kịp thoát đi, liền trực tiếp bị hút vào đen nhánh lốc xoáy bên trong. Thật là khủng khiếp hơi thở. Như thế công kích, tuyệt đối không phải ta chờ có thể ngăn cản được trụ. Gấu đen, chạy mau. Thiên tài đồng tử Hồng hài nhi biến sắc. Đối với gấu đen tinh hồ, nhưng mà giọng nói vừa mới rơi xuống, ầm vang, cùng núi phổ đà giống nhau lớn nhỏ nắm tay, liền không hề hoa lệ hoành kích ở núi phổ đà phía trên. Trời sụp đất nước, nước biển quay cuồng. Toàn bộ Nam Hải, như là ở trong nháy mắt bị nấu phí giống nhau, không ngừng quay cuồng, cuốn lên sóng biển trừng trăm trượng chi cao. Mà núi phổ đà hộ sơn đại trận, chỉ là ngăn cản một trận, liền răng rắc một tiếng hoàn toàn băng phái Những cái đó tu vi không cao tinh quái đồng tử. Ở trận phá trong nháy mắt bị trực tiếp chấn vượng, Tù vi hơi cao hồng hài nhi Gấu đen tinh đám người tuy rằng ý thức vẫn như cũ thanh tỉnh Nhưng giờ phút này cũng đồng dạng ngũ tạng lệch vị trí Huyết khí quay cuồng Gần là dư ba Liền trực tiếp làm cho bọn họ nội phủ đã chịu không nhẹ bị thương T Này rốt cuộc là cái gì hung thú Thế nhưng có như vậy thực lực khủng bố Gấu đen tinh cùng hồng hài nhi nhìn nhau Đều thấy được lẫn nhau trong mắt hoảng sợ Như thế khủng bố công kích Bọn họ có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà, coi như hai người nghi hoặc thời điểm. Một đạo thân ảnh đột nhiên từ nơi xa bay tới. Còn chưa chờ bọn họ thấy rõ ràng người đến là ai, đã bị một cổ bàng bạc lực lượng tinh thần trực tiếp chấn đến hôn mê bất tỉnh. Sau một lát, núi phổ đà thượng, cũng chỉ có những cái đó bị thương đồng tử đang không ngừng kêu rên. Mà hồng hài nhi cùng gấu đen tinh, cũng đã không thấy bóng dáng. Qua thật lâu sau. Tôn ngộ không thân ảnh đã xuất hiện ở hoa quả sơn, thủy liêm động bên trong. Mà hai tay của hắn bên trong dẫn theo, đúng là gấu đen tinh cùng hồng hài nhi. Không tồi. Tiếm lão tôn thực lực, quả nhiên tăng lên không ít. Đem hai người đặt ở trên mặt đất, tôn ngộ không nắm tay dần dần nắm chặt. Nếu là phía trước, dựa vào chính hắn thực lực, muốn đánh vỡ quan âm tự mình bày ra hộ sơn đại trận, quả thực chính là khói như lên trời. Chính là hiện giờ, lại có thể dễ dàng đem này đánh nát. Đủ để chứng minh, tôn ngộ không hiện giờ thực lực. Sớm đã trưởng thành đến phi thường khủng bố nông nỗi. Kế tiếp, chính là những cái đó đã từng tàn hại quá con khỉ nhóm yêu tộc. Còn có, Linh Sơn những cái đó Phật đà nhóm trồm miếu đạo tràng. Tôn ngộ không trong mắt sát khí trật lóe cả người nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Toàn bộ thủy liêm động bên trong, cũng chỉ dư lại hôn mê bất tỉnh hồng hài nhi cùng gấu đen tinh. Trước 587 há hốc mồm Phật đà, đạo tràng toàn không có. Đệ tứ Cảng. Lúc này, những cái đó Phật đà nhóm. Còn có đầu rút cổ ở linh sơn đại lôi âm tự bên trong. Bọn họ còn không biết. Chính mình danh nghĩa đạo tràng, chùa miếu, đã bị tôn ngộ không theo dõi. Lấy tôn ngộ không hiện giờ thực lực, tốc độ càng là so trước kia tăng lên không biết nhiều ít lần. Ở hắn toàn lực buôn tập dưới. Gần như sở hữu Phật đà đạo tràng, chùa miếu, đều hóa thành phế tích. Tứ đại bộ châu trừ bỏ yêu tộc khắp nơi đi bắc câu lô châu ở ngoài, mặt khác tam đại bộ châu có thể nói là gà bay chó sủa. Thỉnh thoảng không chung một cái mọc đầy hắc mau hắc quyền nện xuống, cuốn lên một mảnh tia diên. Rốt cuộc, qua đại khái ước chừng hai cái canh giờ. Quan âm bồ tát, quan âm bồ tát, đại lôi âm tự ở ngoài, đột nhiên truyền đến một trận nôn nóng tiếng quát. Vừa dứt lời, một cái cả người là huyết thân ảnh thất tha thất thể, nghiêng ngả lảo đảo chạy vào đại lôi âm tự bên trong. Người nào? Thế nhưng như thế không màng thể diện. Chúng Phật đà nhìn đến người tới như thế chật vật, không khỏi gầm lên ra tiếng. Nay đại lôi âm tự. Chính là Phật môn lớn nhất thánh địa. Há dung quần áo bất chỉnh, lôi thôi lết thiết người tùy ý làm bẩn. Nghĩ đến đây. Từng đạo Phật Pháp hơi thở, trận từ mấy cái Phật đà trên người Phát ra ra tới, nhìn dáng vẻ là muốn đem kia thân ảnh trực tiếp hoành đi ra ngoài. Nhưng mà đúng lúc này. Dừng tay. Quan âm giơ tay ngăn trở chúng Phật đà. Theo sau, nàng nhìn chăm chú nhìn xem, người tới chính là một cha. Đúng vậy, quan âm Bồ Tát. Kêu cả người là huyết thân ảnh liên tục gật đầu. Lúc này. Chúng Phật Đà mới phát hiện, nay cả người là huyết người không phải Mộc Cha lại là ai. Sao lại thế này? Người không phải ở rừng trúc thải trúc sao, như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này? Quan âm Bồ Tát nghi hoặc hỏi, theo sau đem Ngọc Tịnh Bình Trung Dương liếu rút ra, đối với Mộc Cha giải giải. Vài giọt vô căn chi thủy sái lạc ở Mộc Cha trên người. Dây lát chi gian, Mộc Cha trên người thương khỏi hẳn. Quan âm Đại sĩ, gia Đại sự gia Đại sự A. Mộc Cha hung hăng nuốt nước bọt, núi phổ đà bị hủy A. Ngươi nói cái gì? Quan âm thanh âm, trận đề cao 8 độ. Phải biết rằng, núi phổ đà chính là nàng lớn nhất đạo tràng A. Bố trí núi phổ đà, quan âm chính là hoa rất lớn tâm huyết. Hiện giờ thế nhưng bị hủy. Nay tuyệt đối không có khả năng. Núi phổ đà có ta tự mình bày ra đại trận, lại có thể nào bị hủy? Quan âm lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Kia trận pháp, chính là nàng hoa đại đại giới bày ra, lực phòng ngự cao dò người. Tam giới bên trong, chỉ có chuẩn thánh không ra có thể phá rớt nàng trận pháp người tuyệt đối không có mấy cái. Hơn nữa liền tính lui một bước tới giảng. Nay tam giới bên trong ai không biết, núi phổ đà là nàng quan âm đạo tràng. Những cái đó có thể phá trận người, nàng cơ hồ đều nhận thức a Chính là những người này bên trong, cái nào không cho nàng quan âm vải phần bạc diện. Càng không cần phải nói đi phá trận. Quan âm đại sĩ, Mục Cha tuyệt không đánh lời nói dối. Nói nơi này, Mục Cha lại nhìn về phía mặt khác chúng Phật đà. Hơn nữa, ở tới Linh Sơn trên đường. Mục cha phát hiện vài vị Phật Đà đạo tràng cũng toàn bộ đều tràn đầy hỗn độn, hoàn toàn biến thành phế tích, không có khả năng. Mặt khác Phật Đà nghe vậy, nháy mắt từ đệm hương bổ thượng nhảy khởi lao cao, liền bọn họ đạo tràng cũng bị hủy hoại. Này tuyệt đối không có khả năng. Ít nhất tại đây giúp Phật Đà trong lòng là như thế cho rằng, tam giới bên trong tuyệt đối không ai có thể có như vậy can đảm. Nhưng mà không cần thiết một lát. Tổ sư, tổ sư, tổ sư việc lớn không tốt. Bồ Tát, đạo tràng. Ngoài cửa, lại truyền đến vài đạo đồng tử thanh âm. Từng đạo trật vật thân ảnh nối đuôi nhau mà nhập. Chúng Phật đã tập trung nhìn vào. Hảo sao? Này không phải bọn họ dưới tòa đồng tử sao? Càng mấu chốt, là này đó đồng tử trên người cũng đồng dạng trật vật bất ham, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút vết thương. Hay là? Một tra lời nói, là thật sự. Một người Phật đà ngữ khí có chút ngốc lăng đến. Mặt khác Phật đà nghe vậy, trong lòng cũng là chợt run lên. Tuy rằng này đó đồng tử còn không có hội báo, nhưng là bọn họ trong lòng, đã đoán được bảy tám phần. Quả nhiên, ở này đó đồng tử nhóm hội báo lúc sau. Chúng Phật đà trong mắt, chợt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. chương 588 na cha tứ đệ, đương nhiên muốn cổ vũ hắn A. Thứ năm càng, đạo tràng, đại biểu cho cái gì? Một cái Phật đà tâm huyết, còn có mặt mũi mặt. Cơ hồ mỗi một cái đạo tràng, đều là này đó Phật đà nhóm tiêu phí vô số thiên tài địa bảo mới xây dựng lên. Chính là hiện giờ. Bọn họ đạo tràng, thế nhưng bị người trực tiếp hủy diệt rồi. Này lại làm cho bọn họ như thế nào không giận. Đạo tràng bị hủy, không thể nghi ngờ là ở đánh bọn họ mà ta. Một khi xuất hiện loại tình huống này, tất nhiên là không chết không ngừng chi cục. Nghe đồng tử nhóm hội báo, chúng Phật đã giận giữ chi tâm tức khắc phát tác. Từng đạo khủng bố Phật Pháp uy áp chợt thổi quét toàn bộ Linh Sơn. Chúng Phật đang ngực, càng là lúc lên lúc xuống, giống như núi lửa giống nhau tùy thời chuẩn bị phun trào. đáng chết Rốt cuộc là người phương nào? Cũng dám hủy diệt bổn Phật Đà đạo tràng. Này tội đương chu. Mặc kệ là người phương nào việc làm, buồn Phật Đà tất nhiên cùng hắn không chết không ngừng. Các ngươi loan xem, rốt cuộc là người phương nào việc làm? Có thể hay không là? Đúng lúc này, một người Phật Đà đột nhiên nói. Nhưng mà, nhìn đến một cha thân ảnh lúc sau, tên này Phật Đà tới rồi bên miệng nói, lại nuốt trở vào. Hắn buồn ý là tưởng nói, thiên đình. Nhưng là mục cha dù sao cũng là thác tháp thiên vương lý tịnh chi tử, thân phận tương đối đặc thủ. Một cha lúc này, cũng tự hồ đã nhận ra cái gì, nhìn về phía vị kia Phật Đà. Nhưng mà, đang lúc một cha chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm. hắn biểu tình hơi hơi chấn động, trong tay đưa tin Linh Châu xuất hiện. Nhìn đến Linh Châu trung tin tức lúc sau, một cha biểu tình tức khắc vui vẻ. ân Chúng Phật Đà sắc mặt tức khắc hơi hơi trầm xuống. Hay là, thật là thiên đình làm chuyện tốt? Rốt cuộc gần như sở hữu Phật Đà đạo tràng bị hủy đối với Linh Sơn tới nói không thể nghi ngờ là cái trầm trọng đả kích chính là mục cha thế nhưng ở thời điểm này bật cười này không phải ý định khí bọn họ sao trong lúc nhất thời không ít Phật Đà sắc mặt tức khắc biến không tốt lên từng sợi như có như không hơi thở cũng đem mục cha chặt chẽ tòa định nhưng mà vui sướng chung mục cha lại không có để ý chuyện này quan âm đại sĩ ta phải về thiên đình một chuyến còn có ta đại ca kim tra cũng muốn cùng nhau trở về. Một cha đối với quan âm làm thi lễ, nói, hồi thiên đình. Quan âm khẽ tao mày, ngữ khí có chút không tốt, hồi thiên đình làm chi. Lúc này liền tính là quan âm. Nhìn đến một cha như thế, trong lòng cũng cầm lòng không đậu có chút hoài nghi thiên đình. Rốt cuộc ở cái này mấu chốt thượng. Kim cha cùng một cha đột nhiên phải về thiên đình, liền rất có thể thuyết minh vấn đề. Hay là, là kêu lý thiên vương lo lắng ta đợi lát nữa giận cho đánh mèo với hắn hai cái nhi tử. Cho nên mới sẽ gọi bọn hắn trở về. Quan âm trong lòng âm thầm nghĩ đến. Nàng ý tưởng mục cha cũng không cảm kích. Hồi quan âm đại sĩ. Ta tứ đệ, sắp sinh ra. mục cha lo chính mình vui sướng trở về một câu. Nghe được lời này. Chúng Phật đà sắc mặt, tức khác trở nên có chút cổ quái lên. Ngay cả quan âm, nghe thấy cái này tin tức. Thân mình cũng cầm lòng không đậu một cái lào đảo. Hảo huyền không từ đệm hương bổ thượng ngã xuống đi. Tháp tháp thiên vương, thật là càng già càng dẻo dai a. Cuối cùng, quan âm cũng chỉ có thể thần sắc quái dị gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền trở về đi. Một cha nghe vậy, lại lần nữa thi lễ. Theo sau hắn lại tìm đến huynh trưởng kim cha, thông qua truyền tống thông đạo trực tiếp về tới Trần Đường Quan. Lúc này, Trần Đường Quan, Lý Tịnh cùng na cha chính kích động ở trong sân đi tới đi lui. Lao tam, ngươi hai vị ca ca trở về không có. Còn không có, bất quá hẳn là nhanh. Sao còn không trở lại đâu? Lý Tịnh lầm bẩm một câu. Theo sau tiếp tục chuyển động. Nhưng mà đúng lúc này. Không chung bên trong, lưỡng đạo tường vân chậm rãi giáng xuống. Phụ thân, đại ca nhị ca bọn họ đã trở lại. Na cha cười lớn một tiếng, dưới chân phong hỏa luân trống rông xuất hiện, trực tiếp bay lên trời nênh đón. Không cần thiết một lát. Tam huynh đệ tay nắm tay, chậm rãi đáp xuống ở mặt đất. Phụ thân, kim trang mục cha tiến lên quỷ gối. mau mau lên. Lý tỉnh đem hai người nâng dựng lên, cười nói, hiện giờ các ngươi tứ đệ sắp xuất thế đi các ngươi xem, các ngươi tứ đệ hẳn là tên gọi là gì. Tam huynh đệ nghe vậy đồng thời sửng sốt. Đặt tên loại chuyện này, vẫn là làm đại ca đến đây đi. Không tồi, vẫn là đại ca đến đây đi. Mục cha cùng na cha nói một tiếng, đêm này đặt tên cơ hội nhường cho kim cha. Kim cha nghe vậy, trong mắt hơi hơi vừa chuyển. Chúng ta huynh đệ ba người, vô luận là tu vi vẫn là thành kiểu, số tam đệ tối cao. Không bằng. Tứ đệ tên đã kêu, cổ lực na. Nga không. Cổ vũ Na Tra, phụ thân, nhị đệ, tâm đệ, các ngươi cảm thấy như thế nào? Nói xong, Kim Tra vẻ mặt ngốc manh nhìn về phía ba người. A này, Lý Tịnh tươi cười, tức khắc cương ở trên mặt, vẫn là chờ có thời gian ta đi lão quân nơi đó một chuyến, làm lão quân cấp khởi cái tên đi. Cổ vũ Na Tra, cái quỷ gì tên? Hảo đi. Kim Tra nghe vậy, hàm hậu gãi gãi đầu. Nhưng mà đúng lúc này, ân, Lý Tịnh mày hơi hơi vừa nhíu, hắn nhìn đến. Mục Cha tuy rằng cao hứng, nhưng là ánh mắt chi gian ẩn ẩn mang theo một mạt sầu khổ Tri sắc. chương năm Lý Thiên Vương sầu lo. Đệ nhất càng. Mục Cha. Linh Sơn bên kia, gần nhất có chuyện gì sao? Lý Tịnh nhìn Mục Cha, hỏi. Mục Cha nghe vậy, hơi hơi sửng sốt. chợt ra vẻ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không có gì sự tình. Đơn giản chính là những cái đó Linh Sơn Phật đà ngoài thân hóa thân mất đi liên hệ thôi. Nhưng mà, hắn né tránh ánh mắt, vẫn là bị Lý Tịnh dễ dàng bắt giữ. Đừng vội lửa vi phụ. Tuy rằng hiện giờ ngươi đi theo quan âm nhiều năm, học không ít bản lĩnh. Nhưng là muốn lửa gạt vi phụ, còn sớm đâu? Lý tỉnh hơi hơi bĩu môi, cười nói. Nhị ca, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Có phải hay không Linh Sơn bên kia có Phật đã tìm ngươi phiền thoái? Tam huynh đệ bên trong, Na cha nhất xúc động. Giờ phút này hắn cũng ẩn ẩn phát hiện chính mình nhị ca có chút không quá thích hợp, vội vàng quan tâm hỏi. Hiện giờ Na cha, sớm đã là thiên đình chiến thần cấp bậc nhân vật. Một thân thực lực tuy rằng không bằng nhị lang thần. Nhưng tam đoá kim hoa, vẫn như cũ ngưng tụ một đoá, cũng không phải cái gì dễ chọc chủ. Không, không có. Một cha hơi hơi lắc lắc đầu. hắn vốn gì không nghĩ nói. Nhưng là nhìn đến phụ thân cùng huynh đệ quan tâm ánh mắt, cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một cái. Ai? Phụ thân tam đệ có điều không biết. Gần như sở hữu Phật đà đạo tràng, toàn bộ bị người hủy diệt rồi. Một cha than nhẹ, đem sự tình trải qua đại khái nói một lần. Cái gì? Lý Tịnh nghe vậy, mày chợt nhíu chặt lên, quan âm đạo chẳng cũng không đổi. Mục Cha nhẹ nhàng gật gật đầu. Này, sao có thể? Lý Tịnh đôi mắt tức khắc tròn tròn. Bất quá sau một lát, sắc mặt của hắn liền hồi phục bình thường. Chỉ là mày nhíu chặt, xoa cằm, tựa hồ ở suy tư cái gì. Qua thật lâu sau, Lý Tịnh trầm giọng nói, Kim Cha, Mục Cha, hai huynh đệ nghiêm sắc mặt. Lý Tịnh nặng nề thở dài, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền ngốc tại trần đường con đi vì cái gì hai huynh đệ khó hiểu nhìn về phía lý tịnh nay hủy diệt phật đà đạo tràng người tuy rằng không biết là ai nhưng là từ mục cha nói chung vi phụ có thể thấy được này kẻ thần bí thực lực tất nhiên không thể khinh thường hơn nữa cùng phật môn tựa hồ có huyết hải thâm thủ vi phụ lo lắng các ngươi sẽ có cái gì nguy hiểm lý tịnh nhìn hai người liếc mắt một cái trầm giọng nói mục cha nghe vậy có chút không thèm để ý nói hẳn là không đến mức đi Ta cùng đại ca ngày thường cũng đều trên cơ bản không ra đi đi lại, người nọ liền tính ở như thế nào thần thông quang đại, cũng tuyệt đối không có cái kia lá gan đả đảo đại lôi âm tự. Kim Tra cũng gật gật đầu. Bọn họ hai người, ở phương Tây Linh Sơn đều có chính mình phật vị. Nếu liền như vậy một đi không trở lại, thực rõ ràng có chút không thích hợp. Nhưng mà... Ai? Lý tịnh thật dài thở dài, lắc lắc đầu. Vừa rồi hắn theo như lời, chỉ là trong đó một chút thôi. Hắn trong lòng chân chính lo lắng căn bản không phải điểm này. Nhìn đến hai huynh đệ như thế kiên quyết. Lý Tịnh cũng vô pháp ở dấu giếm, đối với hai huynh đệ nói, vi phụ chân chính lo lắng, cũng không phải cái kia thần bí cường giả, mà là linh sơn kia giúp Phật đà a. Hai huynh đệ khó hiểu, chỉ giáo cho. Nô nhi, các ngươi còn trẻ, có một số việc còn xem không được như vậy thấu triệt. Nay thần bí cường giả trước mắt, còn không biết là thần thánh phương nào. Mà linh sơn những cái đó Phật đà tuy rằng miệng đầy từ bi nhưng là đại bộ phận đều là một ít ra vẻ đạo mạo hạng người. Ta lo lắng bọn họ sẽ hoài nghi, chuyện này là ta thiên đình việc làm. Nói nơi này, Lý Tịnh nhìn về phía thật sâu nhìn thoáng qua kim cha cùng một cha, đến lúc đó, một khi những cái đó Phật đã giận cho đánh mèo với các người, liền tính vi phụ muốn cứu viện, cũng tuyệt đối không kịp. Lý Thiên Vương ở thiên đình, cũng coi như là quyền cao chức trọng hạng người. Hắn ánh mắt, tự nhiên hơn xa thường nhân có thể so. Phụ thân, hẳn là không có như vậy nghiêm trọng đi. Một cha thấp thỏm cười, trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút buồn trồn. Nhưng mà, Lý Tịnh lại là hơi hơi lắc lắc đầu. Linh Sơn cùng Thiên Đình, tuy rằng mặt ngoài một mảnh hài hòa, nhưng là ngầm sớm đã đoán hận chất chứa đã lâu. Tuy rằng hiện giờ cũng không có cái gì dị động, nhưng là vi phụ tổng cảm giác. Ở không lâu tương lai, sẽ có cái gì đại sự phát sinh. chương 590 thường Nga rời đi, đệ nhị càng. Cùng lúc đó, hiện thế quỷ đầu Sơn, thường Nga nhà gỗ phía trước nàng bày ra kia một đạo cấm chế quần sáng run nhẹ nhẹ hai hạ giống như bọt khí giống nhau rách nát mở ra không cần thiết một lát thường nga tô thiền vân phong linh nhi đã từ nhà gỗ bên trong đi ra không biết vì sao trải qua mấy cái canh giờ nói chuyện với nhau hai nàng cùng thường nga chi gian thế nhưng đã không có phía trước dương cung bạt kiếm không khí ngược lại ba người cho nhau kéo tay thoạt nhìn giống như thân tỷ mội giống nhau thân mật khăng khít thường nga tỉ tỉ Ngươi thật sự quyết định phải đi về sao? Phong Linh Nhi gắt gao nắm thường ngà tay, màu tím mắt to bên trong, tràn ngập không tha. Nàng từ trước đến nay là một cái dám yêu dám hận, trong lòng giấu không được chuyện người. Tuy rằng không biết các nàng ba người tại đây mấy cái canh giờ trong vòng nói chút cái gì, nhưng là lại có thể thấy được. Ba người chi gian sớm đã không có ngăn cách, quan hệ cũng trở nên phi thường thân mật. Bất quá có một chút có thể xác định chính là giờ phút này. Thường Nga đã đem phía trước kia một thân trắng thuần sa y thì thay đổi xuống dưới, mặc vào mặt khác một bộ màu bạc váy dài. Mà Phong Linh Nhi trên người, lại ăn mặc thường Nga phía trước kia một bộ trắng thuần sa y. Thì hề. Mà ở Thường Nga bên hông, kia sáng trong sắc thái âm thần quá, đã không biết vì sao, biến mất không thấy. Nhìn đến Phong Linh Nhi không tha ánh mắt, Thường Nga không khỏi ôn nhu cười, nhẹ nhàng giơ tay cạo cạo Phong Linh Nhi tinh xảo cái mũi. Nha đầu ngốc, tỉ tỉ lại không phải không trở lại. Chờ thiên địa cấm chế tan vỡ thời điểm, tỷ tỷ tự nhiên sẽ trở lại quỷ đầu sơn thường trụ nói nơi này thường nga nhìn phong linh nhi trên người làm bạn chính mình mấy ngàn năm sao ý nghĩa linh nhi tuy rằng này bộ tiên ý, ý, ý lực phong ngự đủ để đỉnh được với nhị lưu hậu thiên linh bảo nhưng là ngươi cũng không cần lấy thân thí hiểm hiện giờ thiên địa đại loạn muốn thời khắc nhớ kỹ bảo hộ chính mình phong linh nhi nghe vậy nước mắt tức khắc xuống dưới thường nga tỷ tỷ linh nhi sẽ phong linh nhi một bàn tay gắt gao nắm chặt quần áo thật mạnh gật gật đầu Mà lúc này, Tô Thiển Vân cũng nhìn về phía Thường Nga, thật sự quyết định. Dù sao Thi Vương Điện cuối cùng cũng muốn cùng Thiên Đình đối thượng, tỷ tỷ liền tính không trở về ngày đó đỉnh, Ngọc Đế cũng không thể đem người như thế nào. Tô Thiển Vân mềm nhẹ đối Thường Nga nói. Thường Nga than nhẹ một tiếng, hơi hơi lắc lắc đầu. Hiện giờ Thiên Đình cùng Thi Vương Điện quan hệ vi diệu, vì tránh cho Mọc Lan tràn biến cố, ta còn là không cần tại đây lâu ngốc hảo. Hơn nữa ta quyết định, lần này trở về lúc sau. Đi làm làm những cái đó thiên đỉnh chúng tiên công tác, nếu có thể bất hòa thi vương điện khởi xung đột tự nhiên tốt nhất, như vậy cũng có thể giảm bất thi vương điện tổn thất. Nghe được lời này, Tô thiển Vân cũng chỉ có thể gật đầu. Bất quá ở nàng trong lòng, lại cảm thấy, thường Nga cái này ý tưởng, thành công tỷ lệ có thể nói là vô hạn tiếp cận cùng Linh. Tuy rằng hiện giờ, thi vương điện địch nhân lớn nhất là Linh Sơn những cái đó Phật Đà, cùng Linh Sơn quan hệ càng là không chết không ngừng. Nhưng là... Tô Thiển Vân trong lòng lại biết, thi Vương Điện cùng Thiên Đình, sớm muộn gì sẽ có một trận chiến. Rốt cuộc kích lợi thượng xung đột, là không có cách nào hóa giải. Thiên Đình cùng Linh Sơn, đều đem hiện thế xem thành một khối đại bánh kem, muốn chia cắt tín ngưỡng chi lực. Chính là tín ngưỡng chi lực đối với nhậm phong mà nói, cũng là cực kỳ quan trọng. Chỉ cần có tầng này xung đột ở, Thiên Đình cùng thi Vương Điện, liên đoạn vô hòa bình ở chung khả năng. Bất quá tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, Tô Thiển Vân vẫn là không có nói ra nàng biết thường nga sở dĩ như thế hoàn toàn chính là vì nhậm phong cùng quỷ đầu sơn vì tránh cho đả kích nàng tô thiển vân vẫn là quyết định đem ý nghĩ của chính mình chôn ở đáy lòng nếu tỷ tỷ khăng khăng phải đi tiêu tiểu vân cũng liền không cường để lại chỉ hy vọng tỷ tỷ nhớ kỹ hết thể lượng sức mà đi liên tính cuối cùng chúng ta cùng thiên đình khai chiến tỷ tỷ cũng sẽ đứng ở thi vương điện bên này không phải sao tô thiển vân nắm thường nga tay nắm thật chặt thanh âm mềm nhẹ nói thường nga hơi hơi mỉm cười Cái này tự nhiên. Nói xong, Thường Nga đem bên người hai nàng chậm rãi buông ra. Là thời điểm phân biệt. Thường Nga khẽ thở dài một tiếng, không tự giác nhìn thoáng qua luyện thần động thiên, ánh mắt như thu thủy. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng hốc mắt hơi hơi có chút đát. Bất quá sau một lát, Thường Nga liền vận khởi chân nguyên, đem trong mắt một chút nước mắt buông hơi. Trước kia đối với Thường Nga tới nói, một tháng thời gian có thể nói là búng tay mà qua. Nhưng là hiện tại, Thường Nga lại đột nhiên phát hiện Chính mình tuy rằng còn chưa rời đi, nhưng là cũng đã biết, này biệt ly một tháng tất nhiên sẽ phi thường dài lâu. Bất quá cuối cùng, thường Nga vẫn là cười một tiếng, đối với hai nàng phất phất tay. Tiểu Vân, Linh Nhi, chúng ta một tháng sau thấy. Nói xong, nàng này nói ngoài thân hóa thân chậm rãi biến đạo, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng lưu hòa, hướng về đi thông thiên đỉnh thông đạo bay đi. chương 591 kích thích tiên Phật ngủ. Đệ Tam Cảng, Linh Nhi, chúng ta trở về đi. Nhìn kia nói lưu quang biến mất ở phía chân trời, Tô Thiển Vân lôi kéo Phong Linh Nhi cánh tay. Phong Linh Nhi hơi hơi gật gật đầu, tiểu vân tỷ, hết thể đều sẽ thuận lợi, đúng không? Đúng. Tô Thiển Vân nhẹ nhàng vì Phong Linh Nhi lao đi đôi mắt nước mắt, cười gật gật đầu. Nghe được Tô Thiển Vân chân an, Phong Linh Nhi cũng thật mạnh gật gật đầu, kế tiếp, chúng ta cũng muốn làm chính sự. Không tuổi. Tô Thiển Vân khép cười một tiếng, Linh Nhi, kim giáp còn ở đặc năng cục đi. Người cùng ta đi một chuyến. Lại qua nửa giờ, Tô Thiện Vân, Phong Linh Nhi, Kim Giáp ba người, đã tới tiên Phật Ngục. Kim Giáp, xem ngươi. Tô Thiện Vân đối với bên người Kim Giáp nói một tiếng. Theo sau, nàng Tựa hầu nghĩ tới cái gì, khỏe miệng lộ ra một mặt ý cười. Tiểu Vân Tỉ, ngươi cũng thật lịch ngợm. Bất quá sư phụ suốt quan lúc sau, biết chuyện này nhất định sẽ thật cao hứng. Phong Linh Nhi ở bên cạnh cười ngâm ngâm nói. Mà lúc này, Kim Giáp đã khoanh chân mà ngồi, một đạo nhỏ đến không thể phát hiện xương đen. Hướng về tiên Phật ngục trung thẩm thấu. Không lớn một hồi công phu. Này nói xương đen liền không hề giấu vết bay vào một cái nhà tù bên trong. Mà ở này tòa nhà tù, không phải người khác. Đúng là nhắm mắt tính tọa hoan hỷ Phật. Giờ phút này hoan hỷ Phật ngoài thân hóa thân, thực lực bị áp chế, cũng không có nhận thấy được này nói xương đen. Sau một lát. hưu Này nói xương đen tựa hồ như là tìm được rồi mục tiêu giống nhau, khoảnh khắc chi gian liền đi vào hoan hỷ Phật giữa mày bên trong. Cùng lúc đó Hoan Hỷ Phật khép hờ hai mắt chợt mở ra, trong ánh mắt lộ ra một mặt dại ra quan mang. Bất quá sau một lát, hắn hai mắt liền một lần nữa linh động lên, thân mình cũng là chậm rãi đứng lên, đi tới cửa sắt chỗ. Mà lúc này, hắn nơi nhà tù đối diện, Lữ Động Tân đang ở thông qua tiểu song sắt đánh giá tiên Phật ngục nội hoàn cảnh, chính cân nhắc như thế nào vượt ngục. Nhìn đến Lữ Động Tân lúc sau, Hoan Hỷ Phật tức khắc trước mắt sáng ngời. Mà lúc này, Lữ Động Tân tựa hồ cũng đã nhận ra Hoan Hỷ Phật ánh mắt. Hai người bốn mắt tương đối. Nhưng mà... Đang lúc Lữ Động Tân chuẩn bị do hỏi, Hoan Hỷ Phật có chuyện gì thời điểm? Hoan Hỷ Phật đối với đối diện Lữ Động Tân vươn một ngón tay. Lữ Động Tân! Ngươi, lại đây nha! Lữ Động Tân! Này Hoan Hỷ Phật, không phải là ngu đi! Lữ Động Tân hơi hơi lắc lắc đầu, đem đầu rụt trở về. Nhìn đến Lữ Động Tân không phản ứng chính mình, Hoan Hỷ Phật lại nhìn về phía cách vách nhà tù Hà Tiên Cô. Hắc hắc! đến ra sao tiên cô có hay không hứng thú cùng bổn phật đà tu luyện hợp hoan chi thuật bảo đảm làm ngươi tiến triển cực nhanh phi vô sỉ. nếu không phải bị phong tu vi bổn tiên cô tất nhiên muốn đem ngươi kia hai chỉ trưởng nhị cắt bỏ hắc hắc liền tính các ngươi bắt tiên cùng nhau thượng cũng không phải bổn phật đà đối thủ đến là khuê mục lang ngươi nhìn cái gì mà nhìn có phải hay không lại nghĩ tới bách hoa tiên tử hoan hỷ phật ta chiêu ngươi cho ngươi kia đến không có ta liền thích má ngươi ngươi có thể đem ta sao Hoan hỷ Phật, ta thủ. Mặt khác Phật đà nhóm, đều mặc không lên tiếng ở nơi đó niệm kinh. Chỉ có hoan hỷ Phật, giống như kiện tiên bám vào người, khí nuốt núi sông, nước miếng bay tứ tung. Đặt tiểu song sắc đối với thiên đình chúng tiên trọng quyền xuất kích, hổ lang chi tử giống như không cần tiền giống nhau điên cuồng phát ra. Ngay cả mặt khác Phật đà, cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Này hoan hỷ Phật chẳng lẽ là não chịu không thành. Tuy rằng ngày thường hoan hỷ Phật không thế nào chú ý Phật tướng. Nhưng cũng tuyệt đối không có không chịu được như thế à. Hôm nay như thế nào như là đột nhiên thay đổi một người. Không lớn một hồi. Cơ hồ sở hữu thiên đình tiên nhân đều bị hắn tổn hại cái liền. Mà mấy ngày này đình tiên nhân, đại bộ phận đều là siển giáo tiệt giáo con cháu, tính tình đều không tốt lắm. Vốn dĩ hiện giờ bị giam giữ tại đây, bọn họ liền ngẹn một bụng hỏa. Bị hoan hỉ Phật như vậy một ngáo, nay đó tiệt giáo siển giáo các đệ tử tức khắc tạng. Bọn họ hiện giờ đã là thiên đình tiên nhân. Là cao cao tại thượng tồn tại. Khi nào chịu quá loại này điều khí? Trước 592 mấu chốt nhân vật, hoan hỷ Phật. Đệ tử Càng. Đã có thể ở ngay lúc này, hoan hỷ Phật cái này đại ngốc tử, thế nhưng còn chạy tới tổn hại bọn họ. Quả thực căn bản không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Này hoan hỷ Phật, quả nhiên là phản cốt tử. Nếu lúc trước không phải hắn phản ra tiệt giáo, âm thông thiên một phen, tiệt giáo lại như thế nào sẽ băng nhanh như vậy? Hiện giờ trở thành Phật đá lúc sau. Vốn dĩ cho rằng hắn sẽ có cái gì thay đổi Nhưng là hiện tại xem ra Vẫn như cũ bản tính khó rời Căn bản không phải cái gì hào điều Hoan hỷ Phật đời trước không phải người khác Đúng là tiệt giáo phản đồ trường nhĩ định quang tiên Đối với loại này phản quốc tử Này đó này đó tiên nhân tự nhiên không có gì hào cảm Ở hơn nữa bị hoan hỷ Phật như vậy tổn hại Một đám hận không thể lao ra đi Đem hoan hỷ Phật sách ra tới loạn côn đánh chết Ở hoan hỷ Phật kiện tiên bám vào người Nốc niết khai phun dưới tình huống ngay từ đầu. Chúng tiên còn có thể nhịn được lửa giận. nhưng là theo Hoan Hỷ Phật nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Những cái đó tính tình táo bạo các tiên nhân tức khắc nhịn không được, một đám mở miệng mắng lên. Nhưng mà đúng lúc này, xảo cái gì xảo, đều câm miệng cho ta. Một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền đến, chúng Phật Đà cùng các tiên nhân cầm lòng không đậu sướng suốt, theo bản năng hướng về thanh âm nơi phát ra trôi nhìn lại, chỉ thấy đặc năng cục tứ thiên vương chi nhất tử phú cường chính ăn mặc một bộ quản lý chế phục đi đến có cái gì thù hận ngày mai buổi chiều quyết đấu ở chỗ này là long ngươi cho ta bàn là hổ ngươi cho ta nằm liền tính là các ngươi này đàn thần tiên cũng đến thủ nơi này quy củ từ phú cường lạnh lùng gian dậy một tiếng xoay người rời đi nhưng mà nghe được từ phú cường nói lúc sau những cái đó phật đà nhóm con hảo, nhưng là thiên đình các tiên nhân lại là trước mắt sáng ngời nhớ kỹ nơi này có cái quy củ có cái gì thù hận thứ bảy buổi chiều có thể quyết đấu mà ngày mai vừa lúc là thứ bảy, nghĩ đến đây, thiên đỉnh chúng tiên nhóm tức khắc nói năng thật trọng, chầm mặt không nói. Chẳng qua, bọn họ nắm tay, cũng đã gắt gao nắm chặt lên. Bọn họ thề, tới rồi ngày mai buổi chiều, nhất định sẽ đem hoan hỷ Phật sống sở sở đánh chết. Toàn bộ ngục giam, tuy rằng đã an tĩnh, nhưng là, ở một đám tiểu song sắt bên trong, vô số đạo giết người ánh mắt, đã hội tụ ở hoan hỷ Phật trên người. Mà lúc này, ở cách vách, văn phòng nội, kim giáp, Không thể tưởng được ngày thường ngươi bản cái mặt. Nay mắng khởi người tới, có thể nói nhất tuyệt a. Phong Linh Nhi nhìn theo dõi bên trong, Thiên đỉnh chúng tiên mặt đã bị nghẹn thành màu đỏ tím sắc, không cấm cười ngửa tới ngửa lui. Vừa rồi hoan hỷ phật, hoàn toàn chính là bị kim giáp khống chế thể xác và tinh thần. Tuy rằng thô bỉ chi ngữ không phải rất nhiều, nhưng là mỗi một câu đều thẳng đánh mấy ngày này đỉnh chúng tiên đau điểm, đau đau chí mạng. Kim giáp nghe vậy, ngoài cười nhưng trong không cười nứt ra một chút miệng, khô quắc khuôn mặt hung hăng chịu chịu. Kỳ thật, những lời này cũng không phải ta không chế. Ở hoan hỷ Phật trong đầu, vốn dĩ liền có mấy thứ này. Ta chẳng qua là nổi lên một cái dẫn đường tác dụng thôi. Kim Giáp thanh âm nghẹn nào nói. Tô Thiển Vân nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Phía trước liền nghe chủ nhân nói qua, thiên đình cùng Linh Sơn chi gian, tuy rằng mặt ngoài không có gì mâu thuẫn, nhưng là đã oán hận chất chứa đã lâu. Mà lúc này đây, chúng ta nhiệm vụ, chính là đưa bọn họ oán hận chất chứa hoàn toàn bùng nổ. Nếu kế hoạch thuận lợi nói. Nói không chừng ở thiên địa cấm chế tan vỡ phía trước, Thiên đỉnh cùng Linh Sơn cũng đã chưa chiến trước rối loạn. Tô Thiển Vân nói tới đây, mắt to sáng ngời. Nay hoan hỷ phật, rất có khả năng chính là khơi mào Linh Sơn cùng Thiên đỉnh xung đột mấu chốt nhân vật. Chương 593 Tôn Ngộ Không, lão Long Vương. Thứ năm càng. Nhưng mà giờ phút này, Tô Thiển Vân không biết chính là Nhậm Phong đang bê quan phía trước, làm Tôn Ngộ Không đi tứ đại bộ châu. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã diệt gần như bảy thành Phật Đà đạo tràng chú miếu như thế hành động đã ở Linh Sơn nhức lên sóng to gió lớn lúc này hiện giờ Đại Lôi Âm Tự Phật Đà nhóm đã xuống tay sai người ở điều tra việc này chẳng qua cũng không có cái gì manh mối thôi nhưng dù cho như thế này đó Phật Đà nhóm trong lòng cũng ẩn ẩn đem Thiên Đình liệt vào đệ nhị hoài nghi đối tượng đến nỗi lớn nhất hoài nghi đối tượng còn lại là vừa mới bùng nổ sát ý kinh động Linh Sơn cái kia thần bí cường giả chẳng qua bọn họ không biết chính là Cái này thần bí cường giả không phải người khác. Đúng là bọn họ đã từng khinh thường đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ Không. Liên ở này đó Phật đà nhóm còn ở xuống tay điều tra việc này thời điểm. Tôn Ngộ Không đã tới rồi Đông Hải Long Cung ở ngoài. Nhưng mà, lúc này Đông Hải Long Cung sớm đã không giống trước kia như vậy Kim Bích Huy Hoàng. Tương phản, toàn bộ Đông Hải Long Cung đêm minh Bảo Châu, đều bị hái được xuống dưới, thoạt nhìn một mảnh tinh mịch. Ở Long Cung nhập khẩu, cũng chỉ có thiếu bộ phận binh tôn tướng của gác. Này đó binh tôm tướng của toàn thân xuyên bạch đi gì vẻ mặt nghiêm nghị. Ở Long Cung các nơi, cũng rủ xuống lụa trắng, tràn ngập túc mục hơi thở. Ân, Này Đông Hải Long Cung, hiện giờ sao biến thành dáng vẻ này? Tôn Ngộ không kinh ngạc nhỉ non một tiếng. Đông Hải Long Cung như thế giả dạng, chỉ có một loại khả năng. Đó chính là Long Cung bên trong, có cái gì khó lường nhân vật thân tử đạo tiêu? Thật là kỳ quái, chẳng lẽ là kia lão Long Vương số tuổi thọ tới rồi? Tôn Ngộ không trong lòng nghĩ hoặc về Long Cung đi đến, nhưng mà vừa mới không đi rồi vài bước, hắn liền nhìn đến một thân trắng thuần y Quy Thừa tướng từ Long Cung bên trong chậm gì gì đi ra, mà lúc này Quy Thừa tướng cũng phát hiện tôn ngộ không thân ảnh. Đại Thánh, Quy Thừa tướng hơi hơi sử sốt, hiện giờ ngươi không ở Linh Sơn nghiên cứu Phật pháp, sao nhớ tới Long Cung Thoán môn Tôn Ngộ Không không đáp hỏi lại, này Long Cung vì sao thoạt nhìn như thế tiêu điều? Chẳng lẽ là kia lão Long Vương? Toàn bộ Long Cung trang vẫn đều là lũi trắng treo cao. Binh tôn tướng của nhóm cũng ăn mặc tố y y thoạt nhìn giống như là cấp người nào phúng. Quy thừa tướng liên tục xua tay, đại thánh yên tâm, Long Vương thân thể hảo thật sự. Nếu như thế, còn không mau mang ta đi vào. Tôn ngộ không nói một tiếng. Hai người kết bạn mà đi, tiến vào Long Cung. Mà lúc này, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, cũng đồng dạng thân xuyên tố y y ở Long Cung chính điện bên trong ngồi nghiêm chỉnh. Lao Long Vương. Lao Long Vương. Tôn ngộ không thanh âm. Từ bên ngoài chuyển đến. Nga. Là Đại Thánh. Ngao Quảng hơi hơi sừng sốt, có chút nghi hoặc nhìn về phía cửa điện. Không lớn một hồi công phu, Tôn Ngộ không liền ở quy thừa tướng dẫn dắt hạ đi đến. Ai, thế nhưng là Đại Thánh. Ngao Quảng vội và ngồi dậy, Đại Thánh tới đây, thật là làm ta Long Cung đồng tất sinh huy a mau ngồi mau ngồi. Ngao Quảng một bên nói chuyện, vừa đi tới rồi Tôn Ngộ không trước mặt. Long Cung, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì sao thành như thế bộ ráng? Tôn nộ không nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện phía trước chính mình chứng kiến xa hoa chi vật toàn bộ biến mất, không khỏi hỏi. Ngao quảng nghe vậy, thật mạnh thở dài, ai? Đại thánh gia có điều không biết, hiện giờ không ngừng là ta đông hải long cung, tứ hải long cung trên dưới toàn bộ đều là như thế. Đây là vì sao? Tôn nộ không hơi hơi sửng sốt. Ai? Ta long tộc một kim long bị giết. Ngao quảng trên mặt hiện lên một mặt bi thương, này kim long bổn tại thượng cổ hồng hoang là lúc, tổ tiên liền đưa vào hiện thế. Chính là mấy ngày hôm trước Ngọc Đế bên kia chuyển đến tin dữ, nói này Kim Long bị hiện thế một con cương thi đánh chết, hiện giờ ta tứ Hải Long cung bán của cải lấy tiền mặt ra tải, chiêu binh mãi mã, chờ thiên địa cấm chế một khi tan vỡ, liền cùng kêu cương thi tiến hành Ngọc Nát chi chiến. Nói nơi này, Ngao Quảng đôi mắt bên trong, hiện lên một mặt sắc cơ. Liên tính là bọn họ tứ Hải Long Vương, cũng chỉ là Thanh Long Chi thân thôi. Từ Long Hán chi kiếp, Long vượng Kỳ lân tam tộc tử thương hầu như không còn lúc sau. Thế gian Long Tộc, lại vơ ngũ chảo Kim Long. Mãi cho đến hôm nay, liền tính là tầm thường Kim Long, ở tam giới bên trong cũng là đau khổ khó tìm. Mà ở Ngao Quảng trong mắt, hiện thế cái kia Kim Long, chính là toàn bộ Long Tộc cuối cùng át chủ bài. Hiện giờ bị Nhậm Phong hủy hoại, Long Tộc tự nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng mà, đúng lúc này, Lão Long Vương theo như lời Kim Long, tên chính là đổi làm Ngao Nhật Băng. Kia Cương Thi, chính là đổi làm Nhậm Phong. Tôn Ngộ không nghi hoặc nhìn thoáng qua Ngao Quảng. Hỏi. Trước 594 Ngọc Đế ở lừa dối ta. Đệ nhất càng. Đúng là. Ngao Quảng Trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, như thế nào? Đại Thánh Nhưng nhận thức. Tự nhiên nhận thức. Tôn Ngộ không hơi hơi gật gật đầu, khoe miệng hiện lên một mặt vui cười. Phía trước hắn ở quỷ đầu sơn thời điểm, Nhậm Phong ban cho hắn hôn độn ma vườn máu, rời đi quỷ đầu sơn thời điểm, Nhậm Phong liền cùng hắn nói về tứ đại bộ châu kế hoạch. Hơn nữa, ở trước khi đi hết sức, còn dẫn tiến Ngao nhược băng cho hắn. Mà lần này, Tôn Ngộ không sở dĩ tới Long Cung. Chính là vì liên hợp Long Cung, du thuyết Long Cung phản ra thiên đình Lão Long Vương cũng không nên tùy ý tin vào người khác lời nói của một bên A. yếm Lão Tôn mới từ hiện thế trở về. Kiều Kim Long hiện tại đang ở Quỷ Đầu Sơn, trạng thái hảo thật sự. Hơn nữa hiện thế Long Tộc đã cùng nhậm phong kết thành đồng minh, một khi thiên địa cầm chế tan vỡ liền liên hợp lại cộng đồng tiến thối. Nếu Lão Long Vương đến lúc đó đột nhiên đối Quỷ Đầu Sơn ra tay, Chẳng phải là tương đương đối hiện thế long tộc ra tay Hiện giờ long tộc vốn là thế yếu Như thế thân giả đau thủ giả mau sự tình Nghĩ đến lao long vương ngươi hẳn là làm không được đi Tôn ngộ không cười như không cười nói Một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm chầm, chầm Lão long vương Muốn nhìn một chút ngao quảng nghe xong sẽ có gì phản ứng Quả nhiên không ra hắn sở liệu Ngao quảng nghe xong Hai con rồng cần tức khắc hung hăng du lên Trong mắt cũng hiện lên không thể tin tưởng qua mang Cái gì? Hiện thế long vương Thế nhưng không có chết Ngao quảng nhìn về phía tôn ngộ không, cấp bách hỏi. Ngao nhược băng huyết mạch, chính là kim long huyết mạch. Tuy rằng so với ngũ trảo kim long còn có rất lớn chênh lệch, nhưng là này huyết mạch cùng thiên phú, cũng tuyệt đối không phải tứ hải long vương có thể so sánh được với. Nếu ngao nhược băng không chết nói, liền tính không thể mang theo long tộc tái hiện lúc trước tổ tiên huy hoàng, tất nhiên cũng có thể so hiện tại hảo quá nhiều. Yếm lao tôn, khi nào nói qua lời nói dối. Tôn ngộ không lẩm bẩm một tiếng. Mà lúc này, vài tên dáng người thướt tha trai tình cũng bưng trái cây rượu đi lên tôn ngộ không ăn linh quả không ở phản ứng ngao quảng này ngao quảng trong mắt tức khắc xoay chuyển làm tứ hải long vương trí nhất hiện giờ long tộc tình cảnh ngao quảng ở rõ ràng bất quá tuy rằng thiên đình làm long tộc chấn thủ tứ hải nhưng dù cho như thế ngọc đế cũng không khi vô khắc không ở đề phòng long tộc cách một đoạn thời gian liền phải nghĩ cách chèn ép một chút kia kính hà long vương chính là tiên minh ví dụ ở ngao quảng trong lòng Tôn Ngộ Không cùng Ngọc Đế nói, hắn tự nhiên càng lựa chọn tin tưởng Tôn Ngộ Không. Nếu hiện thế Long Vương thật sự không chết, kia Ngọc Đế này cử, hiển nhiên chính là vì khơi mào ta Long tộc cùng Nhậm Phong tranh đấu a. Ngao Quảng khẽ mướt Long Cần, nhíu mày trầm giọng nói, phía trước hắn muốn tưởng rằng Ngao Nhược Bang đã bị Nhậm Phong giết chết, ở cử tộc bi thông dưới tình huống, Ngao Quảng mới không có tưởng nhiều như vậy. Nhưng là hiện tại, Tôn Ngộ Không như vậy vừa nói, Ngao Quảng tức khắc cân nhắc ra rất nhiều càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng độ vật. Theo bản năng đào hút một ngụm khí lạnh. Tôn Ngộ không thấy thế, vui cười một tiếng, chợt giơ tay vung lên, một đạo đại la đỉnh bày ra cấm chế, nháy mắt đem toàn bộ Long cung bao vây. Trừ bỏ Thánh nhân, chẳng sợ chính là truân thánh, ở không phá rốt này cấm chế dưới tình huống, cũng mơ tưởng nghe được ngao quảng cùng Tôn Ngộ không đối thoại. Thật mau, một ngày thời gian, búng tay mà qua. Mà lúc này đây, Nhậm Phong ước chừng đạt được 900 nhiều vạn tín ngưỡng giá trị. Trong góc bên trong, Hệ thống hết đợt này đến đợt khác nhắc nhở âm, tức khác làm đắm chìm ở tu luyện trung nhậm phong thức tỉnh lại đây. Không nghĩ tới, nhanh như vậy để nhị sóng đệ tử liền xuất thế. Nhậm phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đem chính mình tin tức đại khái xem một lần. Hiện giờ, hắn thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, đã ước chừng 1.300 vạn điểm. Thi hoàng đan, cũng có thể lập tức đổi. Một khi tiến dai vì khôi, thực lực của ta ở tăng lên một bước. Cho đến lúc này, chính là đi trước tam đại thần giới, sống lại cương tổ thời khắc. Nhậm Phong nắm chặt sông quyền, trong mắt hiện lên một đạo ánh sao. Có tam đại cương tổ tương trợ, hơn nữa lấy ngao nhược băng cầm đầu hiện thế long tộc, còn có địa phủ cũng minh xác cho thấy, muốn đứng ở Nhậm Phong bên này, đã tôn ngộ không ở tứ đại bộ châu phát triển thế lực, còn có đặc năng cục trấn thủ hiện thế. Hiện giờ tiền bảo quốc thực lực vẫn như cũ là cái mê, bất quá Nhậm Phong tin tưởng, một khi thiên địa cấm chế hỏng mất, ở vô thực lực áp chế lúc sau, tiền bảo quốc tất nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ cần những cái đó thánh nhân không ra tay, nhậm phong bên này thực lực, tuyệt đối có thể cùng thiên đình cùng linh sơn ngại cương. chương 595 thứ 7, quyết đấu. Đệ nhị càng. Nghĩ đến đây, nhậm phong trong lòng tức khắc có chút gấp không chờ nổi. Giờ phút này hắn hận không thể trực tiếp đổi thi hoàng đan trực tiếp đem tự thân thực lực tất cao. Bất qua giây lát lúc sau. Nhậm phong vẫn là đánh mất cái này ý tưởng. Rốt cuộc. Hiện giờ khoảng cách thiên địa cầm chế tan vỡ, còn có một đoạn không ngắn thời gian. Mà hiện giờ chế tác giả hệ thống tài liệu đã báo nguy, Nhậm Phong vẫn là quyết định trước chữ hàng một đợt tài liệu, giao cho Kim Giáp cùng từ phu tử. Lúc sau, chính mình ở an tâm thăng cấp. Như vậy cũng có thể nói là hai không chấm trễ. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Kết quả vừa mới ra cửa. Liên thiếu chút nữa cùng hưng phấn tới Phong Linh Nhi đâm vào nhau. Nha! Sư phụ! Ngươi chừng nào thì xuất quân A? Nhìn đến Nhậm Phong xuất hiện ở luyện thần động tiên cửa. Phong Linh Nhi thần sắc kích động nói. Vừa rồi lòng có sở cảm, liền suốt quan. Phát sinh chuyện gì như vậy cao hứng. Nhâm Phong nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, sư phụ. Ta đang muốn kêu ngải xem một hồi tuồng đâu. Phong Linh Nhi chớp chớp mắt, cười ngâm ngâm nói. Nhâm Phong hơi hơi sửng sốt. Nga. tuồng, Ấn ơn, ơn. Phong Linh Nhi gật gật đầu. Sư phụ, chờ ngươi đi tiên Phật Ngục sẽ biết. Hiện giờ này tuồng đã mau bắt đầu làm. Nửa giờ lúc sau. Tiên Phật Ngục phòng họp cái này phòng họp là lúc ấy tiền bảo quốc suy xét đến cùng quỷ đầu sơn còn có thế lực khác tiến hành liên hợp hội nghị mà kiến tạo hiện giờ phòng họp bên trong ước chừng ngồi 80 nhiều người trừ bộ đặc năng cục nòng cốt thành viên ở ngoài hoa quả sơn nhậm phong phong linh nhi bảy đại hộ sơn trận tướng còn có mặt khác quản lý tầng cũng đều ở trong đó ha ha nhậm phong huynh đệ tới nhìn đến nhậm phong đã đến tiền bảo quốc ha ha cười nhậm phong huynh đệ dưới trướng quả nhiên kỳ nhân dị sĩ vô số thế nhưng có thể nghĩ ra được bực này phương pháp thật sự là cân quắc không nhường Tu A. Cùng lúc đó, Nhậm Phong phát hiện, trừ bỏ tiền bảo quốc ở ngoài, mặt khác đặc năng cục thành viên cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn chính mình. Nhậm Phong phát sinh thận sao sự, chính mình lúc này mới vừa mới xuất quan, phía dưới người có làm cái gì chuyện xấu. Nhậm Phong trong lòng không khỏi buồn bực, mà lúc này ở Nhậm Phong bên người Tô Thiển Vân tựa hồ nhìn ra Nhậm Phong nghi hoặc, chủ nhân cứ việc ngồi xuống xem diễn đó là. Chờ một lát liền cái gì đều minh bạch. Tô Thiển Vân Ôn Nhu cười nói, chợt ngồi ở Nhậm Phong bên người. Nhậm Phong nghe vậy, cũng chỉ có thể ngồi xuống. Mà lúc này, Tiên Bảo Quốc nhìn đến người đã tới không sai biệt lắm, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Bạch bạch. Đối diện tường thể, đột nhiên kéo ra, lộ ra bên trong đại màn ảnh. Sau một lát, màn ảnh sáng lên, hình ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ân. Kia không phải Linh Sơn những cái đó Phật Đà sao? Còn có Thiên đỉnh tiên nhân bọn họ đều đang làm gì? nhìn dáng vẻ, này đó các tiên nhân một đám đầy mặt lửa giận, hình như là người nào đắc tội bọn họ a. trừ bỏ tô thiển vân cùng số ít người biết tình huống ở ngoài, mặt khác đại bộ phận người giờ phút này đều bị mông ở cổ. nhìn đến hoan hỉ phật một bộ thiếu đánh bộ dáng, còn có thiên đỉnh chúng tiên giết người ánh mắt, cùng với mặt khác phật đà nhóm không thể nề hà biểu tình. mọi người đều vẻ mặt một bức, tỏ vẻ không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. mà lúc này, ở trên màn hình. Một cái ăn mặc quản lý trang phục đặc năng cục thành viên cao giọng nói Hôm nay là thứ bảy Có thù hán giả, hôm nay quyết đấu Nói tới đây Quản lý giả đối với mặt khác đặc năng cục thành viên vung tay lên, khai cửa phòng Mặt khác đặc năng cục các thành viên thấy thế, tức khác đem những cái đó cửa nhỏ lục tục mở ra Bị giam giữ tiên nhân cùng Phật đà nhóm, từ nhỏ cửa sắt chung đi ra Hoan hỉ Phật, hôm nay bổn tiên tuyệt đối muốn báo nhục nhã chi thủ Bổn tiên cô động thủ trước Ai đoạt ở ta phía trước bổn tiên cô cùng ai cấp? Hà tiên cô, ngươi thả một bên ốc, làm ta khuê một lang trước thượng. Thiên đỉnh chúng tiên nhóm một đám đôi mắt chừng lưu viên, tràn ngập lửa giận ánh mắt ngưng như thực chất, nhìn về phía cách đó không xa hoan hỷ phật. Hiện giờ thực lực của bọn họ đều bị này tiên phật ngục đặc thù tài liệu áp chế, nhưng là này cũng không gây trở ngại bọn họ dùng nắm tay đem hoan hỷ phật sống sờ sờ tấu chết. Mà lúc này hoan hỷ phật vẫn như cũ là kia một bộ không sợ chết điểu bộ dáng. Đại nhị miết lên miết lên, mắt nhỏ càng là giống như long ngạo thiên giống nhau, nhìn thiên đỉnh chúng tiên lộ ra khinh thường quang mang. chương 596 mâu thuẫn trở nên gay gắt. Đệ tam càng. Thấy như vậy một màn. Phong học chung, đặc năng cục cùng quỷ đầu sơn người không khỏi rất là kinh dị. Này hoan hỷ Phật sao hồi sự. Như thế nào mới đóng như vậy điểm thời gian, liền trọc thiên đỉnh các tiên nhân nhiều người tức giận a, Chỉ sợ hôm nay, hoan hỷ Phật phải bị những cái đó thiên đỉnh người sống sở sờ đánh chết a. Hẳn là sẽ không. Nay đó tiên Phật ngoài thân hóa thân một đám đều có người tiên cảnh thực lực. Tuy rằng hiện giờ bị áp chế, nhưng là kháng đả kích năng lực còn ở. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề.